Chỉ có Kim Đan kỳ tu sĩ mới có thể tiến vào Trường Sinh Bí cảnh. Trường Sinh Bí cảnh bên trong, tu luyện tài nguyên phong phú, từng có người nghĩ tới đem Nguyên Anh kỳ chân nhân đưa vào, thu hoạch càng nhiều tu luyện tài nguyên. Nhưng muốn đưa vào Nguyên Anh kỳ chân nhân, sở hao phí linh lực sẽ là thật lớn. Từng có 30 vị Nguyên Thần kỳ chân quân hợp lực, đều không thể hoàn thành. Đến nỗi chúc cơ kỳ tu sĩ, bọn họ tu vi quá thấp, lại sẽ bởi vì cửa động chỗ xé rách lực bỏ mình. Mấy vạn năm kinh nghiệm nói cho đại gia chỉ có kim đan kỳ tu sĩ mới là nhất thích hợp. Tân Vũ lúc trước là trúc cơ kỳ, bởi vậy Minh Đức vẫn chưa đối hắn nhắc tới. Lúc này thấy hắn đã kết đan, liền nhịn không được xuất khẩu hỏi. Dù sao cũng là 100 năm mở ra một lần trường sinh bí cảnh a, thật sự là một lần không dung bỏ lỡ rèn luyện. Tân Vũ đầu tiên là đối Hùng Siêu nói, hết thảy chờ ta từ trường sinh bí cảnh ra tới bàn lại. Ngay sau đó trả lời Minh Đức, đa tạ sư phụ an bài, đồ nhi cầu mà không được. Minh Đức thân ảnh ở hắn bên cạnh hiện ra, Minh Đức vuốt dâu cười nói, ngươi lại trễ một khắc, đi thông trường sinh bí cảnh môn liền đóng cửa, không nói được đây là ngươi cùng trường sinh bí cảnh duyên phận A. 15 phút sau, Tân Vũ hỏi, kết thành kim đan sau, hán nguyên bản còn tính toán đi trước sở quốc thăm một chút tiểu thiên trạch đâu. Nhưng thời gian như thế gấp gáp, hiện nhiên là không còn kịp rồi. Cũng may trường sinh bí cảnh chỉ biết mở ra 3 tháng, đến lúc đó lại đi tìm tiểu thiên trạch cũng tới kịp đi. Dù sao bọn họ ước thời gian là năm nay 9 tháng phân. Mặc dù là từ trường sinh bí cảnh ra tới, cũng mới tháng 6 phân đầu. Thấy Tần Vũ không có phản đối, Minh Đức sẽ rách không gian, trực tiếp đem hắn đưa tới khoảng cách huyền Thiên tông mấy trăm vạn dặm một chỗ khe núi trước. Giữa không chung, một cái trong suốt cửa động từ từ tản ra linh mang, trên mặt đất, 10 cái nguyên thần kỳ chân quân 5 tâm hướng về phía trước, đem linh lực chút xuống đến cái kia cửa động. Trường sinh bí cảnh hàng rào cực kỳ kiên cố, mỗi cách 100 năm, là trận pháp lực lượng nhất mỏng manh là lúc, lúc này. Tạo thành trước thập vị nguyên thần kỳ chân quân chi lực, có thể mở ra một cái chỉ dung một người hành cửa động, đưa kim đăng kỳ tu sĩ tiến vào trong đó. Trận pháp suy yếu kỳ chỉ có 3 tháng, bởi vậy 3 tháng sau, 10 vị nguyên thần kỳ chân quân sẽ lại lần nữa hợp lực, mở ra cái này cửa động, đem trong đó tu sĩ tiếp hồi hồng nguyên giới. Khe núi trước, đang có tu sĩ xếp thành trường long, chờ tiến vào trường sinh bí cảnh. Đội ngũ trước nhất đoan, tu sĩ như là hạ sủi cảo giống nhau, từng cái nhảy vào giữa không chung trong động. Minh Đức đang muốn đưa Tần Vũ đi xếp hàng, một cái quần áo tả tơi lão Nhân ngăn ở bọn họ trước mặt, không vui nói, Minh Đức, ngươi đây là có ý tứ gì? Năm nay danh ngạch rõ ràng đã đẩy, ngươi dẫn người tới thêm tắc. Bị phát hiện Minh Đức xấu hổ mà cười cười, hắn là ta thân truyền đồ nhi, vừa mới kết thành Kim Đan, thuyết minh hắn cùng trường sinh bí cảnh có duyên A. Cái này lão Nhân là thần kiếm môn trưởng lão Cảnh Liêm, tu vi trường nguyên thần hậu kỳ, đó là Minh Đức đều kính hắn ba phần, nói chuyện rất là khách khí. Minh Đức cho nhân ra mặt mũi, nhân ra nhưng không cho hắn mặt mũi. Mấy chục vạn năm trước, các siêu cấp tông phái thực lực tương tự, hiện giờ lại là huyền thiên tông một nhà độc đại. Như vậy bối cảnh hạ, cảnh liêm thấy thế nào huyền thiên tông đều không vừa mắt. Cảnh liêm phi một ngụm phun đến trên mặt đất, mặt mang nghĩa mai mà nói, hồng nguyên giới kim đàn kỳ tu sĩ hải đi, các đều cùng trường sinh bí cảnh có duyên không thành. Tần Vũ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới tiến vào trường sinh bí cảnh cư nhiên còn muốn danh ngạ Giới chủ bá thế lục đối trường sinh bí cảnh sơ lược, không có viết những chi tiết này, Tần Vũ lúc trước cũng không hỏi thăm. Nếu sớm biết rằng là như thế này, hắn trước tiên là Minh Đức cho hắn giữ lại một cái danh ngạch là được. Minh Đức đồng dạng thực ảo não, hắn nếu sớm biết rằng Tần Vũ có thể kết thành kim đan, nói cái gì đều phải cấp nhà mình bảo bối đồ nhi lưu lại một danh ngạch. Chỉ đổ thừa hắn đối về một thân thể hiểu biết quá ít, nơi nào nghĩ đến chỉ là 3 tháng thời gian, Tần Vũ liền có thể từ trúc cơ trung kỳ Nhảy trở thành Kim Đan kỳ Tu Sĩ đâu. Nhưng trước mắt nếu đã biết, hắn liền sẽ không làm Tần Vũ bỏ lỡ lần này mài rũ cơ hội. Cho dù là nhà mình cái mặt già này cũng muốn đem Tần Vũ đưa vào Trường Sinh Bí Cảnh. Minh Đức cùng Tu chân Minh giao thiệp chậm chạp không có kết quả. mắt thấy cửa động sắp đóng cửa, Tần Vũ đi vào trong đám người, giơ lên một kiện áo choàng, cao giọng nói: Tự phẩm linh khí, bách hà áo choàng, tối cao có thể ngăn cản Nguyên Anh Kỳ Tu Sĩ một kích. Chỉ cần có người nguyện ý nhường ra một cái danh lệch. Cái này áo choàng liền về hắn. Đây là tần vũ lấy được tông môn đại bị đệ nhất lúc sau, đạt được khen thưởng. Ở hắn xem ra, đại ngàn cực bích khuyết điểm là không thể thuần phát, hắn chọn lựa bích hà áo choàng, đó là vì tranh thủ kết ra đại ngàn cực bích thời gian. Nhưng một kiện bích hà áo choàng, so với trường sinh bí cảnh danh ngạch tới nói, ở tần vũ trong lòng lại không xem như cái gì. Trong đám người bắt đầu vang lên khe khẽ nói nhỏ, nghiêm khắc tới nói, một kiện cực phẩm linh khí đã cũng đủ làm cho bọn họ động tâm. Xếp hạng mặt sau có tất cả đều là tán tu, bọn họ toàn bộ thân gia đều không đủ mua một kiện cực phẩm linh khí. Húng chi, trường sinh bí cảnh hảo tắc hảo rồi, ngã xuống nguy cơ lại cũng lớn hơn nữa. Ở bên trong bọn họ lại muốn bảo mệnh, lại muốn thám hiểm, liều chết được đến chưa chắc sẽ so một kiện cực phẩm linh khí giá trị càng cao. Nhưng mà, người đều là tham lam, tán tu càng là một đám lao bánh quẩy. Lúc này khoảng cách trường sinh bí cảnh nhập khẩu đóng cửa chỉ còn lại có nửa khắc chung thời gian, nếu bọn họ không ra tiếng. Đối phương hay không còn sẽ tăng giá đâu. Bọn họ đôi mắt mạo lục quang, nhìn về phía Tân Vũ. Tân Vũ đối chính mình tình cảnh bừng tỉnh chưa giác, hắn là nhất định phải tiến vào Trường Sinh Bí cảnh, lúc ban đầu là vì tứ tượng thần trượng, hiện tại còn vì giúp Viễn Thanh tuyển tìm kiếm chữa trị đan điền linh vật. Ở hắn xem ra, Trường Sinh Bí cảnh danh nghạch, xa so một kiện thậm chí 10 kiện cực phẩm linh khí càng vì trân quý. Tân Vũ lấy ra một gốc cây ngũ giai linh thực, thiên la mẩm, đối với tăng lên tu sĩ thần thức có lớn lao công hiệu. Có người chịu nhường ra danh ngạch nói, ta nguyện ý đem thiên la mầm cùng dâng lên. Thấy hắn thật sự tăng giá, hơn nữa vừa ra tay đó là ngũ dai linh thực, những người đó liền càng thêm không chịu mở miệng. Có phải hay không quá trong chốc lát, hắn còn sẽ lấy ra lục dai thậm chí thất giai linh thực đâu. Tân vũ quả thực đem bảo bối một kiện lại một kiện ra bên ngoài đảo, chính là cùng Minh Đức luôn luôn không đối phó cảnh liêm, đều có điểm nhìn không được. Người thu cái vỏ dưa đồ đệ a Điển hình ngốc nghiết lắm tiền. Minh Đức chừng hắn một cái. Đồng lăng la ra người biết đi. Quỷ thủ la ngọc can ở hắn nhập môn đại điển là lúc, đem la phủ đưa cho hắn. Ngụ ý đó là, người đem cực phẩm linh khí đương hồi sự, nhà ta đổ đệ nhưng không đệ bụng. Minh Đức sở dĩ sặc cảnh liêm nói, thật sự là bị hắn khí tới rồi. Vốn dĩ nhiều hơn một người, cũng không tính cái gì đại sự. Nhưng cảnh liêm luôn miệng nói vì tu chân Minh ích lợi, chính là không muốn khẩu. Nếu không phải cảnh liêm không chịu phóng tần vũ đi vào, tần vũ cần thiết ở nơi đó lợi dụ tán tu sao. Cảnh Liêm cư nhiên còn ở nơi này nói nói mát, mắt thấy đội ngũ càng ngày càng đoạn. Minh Đức thở dài một hơi. Huyền Thiên Tông là Hồng Nguyên giới đệ nhất đại tông, đệ tử luôn luôn đã chịu ưu đãi, là nhóm đầu tiên đi vào người. Nói cách khác, hắn chỉ cần tiếp theo nói mệnh lệnh, sẽ tự có nhân vi Tần Vũ nhường ra danh lệnh. Trước mắt cũng chỉ có thể tùy ý này đó tán tu công phu sư tử vọng. Tần Vũ thân gia làm người liễu lưới, đội ngũ một lần lâm vào đỉnh trệ trạng thái, Tần Vũ đưa ra điều kiện. Đã sớm làm người mại không ra bước chân. Bọn họ không chịu lại đi cửa động hạ sủi cảo, ngược lại lưu luyến mỗi bước đi mà nhìn về phía tân vũ. Tân vũ một trận thất vọng, hắn cơ hồ muốn đem chữ vật không gian đào giống, cũng chưa có thể đổi lấy một cái trường sinh bí cảnh danh lạch. Việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp. Liên ở hắn sắp thu hồi kia một đống thiên tài địa bảo thời điểm, đội ngũ nhất cuối cùng, một cái thân hình nhỏ gầy thiếu niên lớn tiếng nói, nơi này có người muốn cho nổi danh lạch Hán một chân liền đem bên cạnh đại hán đá ngã xuống đất, hướng về phía tần vũ thẳng phát tay, vị này đại thúc nói muốn đem danh ngạch cho ngươi, làm ngươi đem những cái đó bảo bối đều cho ta. Đại hán nổi giận mắng, nương, ai nói lao tử muốn cho nổi danh ngạch, chính là làm, cũng sẽ không đem bảo bối cho ngươi. Gây trơ cả xương thiếu niên, đôi tay thành chảo chụp vào đại hán ít hầu, trước mắt công phu, đại hán mặt liền thành màu gan heo. Thiếu niên uy hiếp nói, muốn danh ngạch vẫn là muốn mệnh, chính ngươi tuyển đi. Đại hán kiệt lực chống cự, trong miệng bay ra một phen tiểu kiếm, liền phải sát hướng thiếu niên. Dựa theo thanh kiếm này tốc độ cùng như thế, thiếu niên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không ai nhìn đến thiếu niên là như thế nào tránh thoát kia đem trong miệng kiếm, chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, đại hán đã khí tuyệt bỏ mình. Đàm thiếu gian liền giết một người, giết người với thiếu niên tới nói, giống như trò đùa giống nhau. Tân vũ vẻ mặt hoảng sợ, thiếu niên cũng đã bắt lấy hắn cánh tay, đem hắn kéo đến trong đội ngũ. Thiếu niên một bên thu hồi tần vũ kia một đống tu luyện tài nguyên, một bên nói, công bằng giao dịch, ngươi không ý kiến đi. Xếp hàng tu sĩ sôi nổi nhìn về phía nguyên thần kỳ chân quân, tò mò bọn họ sẽ như thế nào xử lý. Cảnh liêm như mày, trách mắng, người này không khỏi quá mức công ngoan Nhỏ gây thiếu niên hướng hắn hành lễ, khẩu khí phi thường cung kính, ta cho rằng, tu chân minh cũng không nhúng tay tán tu gian tư nhân đoán. Sự thật cũng xác thật như thế, nếu chết chính là thần kiếm môn tu sĩ. Cảnh liêm lập tức liền có thể lấy tánh mạng của hắn. Nhưng chết chỉ là một cái tán tu. Không môn không phái, liền cái thân nhân đều không có, Cảnh liêm liền cái vì hắn xuất đầu lý do đều không có. Minh Đức đạm đạm cười, tu chân Minh đích xác sẽ không nhúng tay tán tu tư nhân đoán. Hắn phi thân đến tần vũ bên người, đưa cho tần vũ một cái chứa vật vòng tay, liền rời đi. Cảnh liêm hướng về phía hắn bóng dáng, dùng chuyên âm nhập mật phương thức, khó chịu mà nói, liền tính nhà ngươi ngoan đồ đệ chiếm tiện nghi. Ngươi cũng không nên đối việc này chẳng quan tâm đi. Minh Đức xoay người lại, chiếm tiện nghi. Ngươi không thấy được Vũ Nhi lấy ra tới nhiều ít thiên tài địa bảo sao? Đồng dạng là dùng truyền âm nhập mật phương thức. Nếu người là Tần Vũ giết, cũng coi như là Tần Vũ chiếm tiện nghi. Nhưng Tần Vũ dùng giá trị thượng ngàn vạn bảo bối đổi về một cái trưởng sinh bí cảnh danh lệnh ở Minh Đức trong mắt, thật sự không tính là là kiếm lời. Hắn không thể nói Tần Vũ làm được không đúng, hắn tuyệt đối sẽ không giáo Tần Vũ giết người đoạt lấy danh lệnh. Ở vừa rồi như vậy dưới tình huống, Tần Vũ có thể nghĩ đến lấy lãi nặng đổi lấy danh ngạch, đã là thực thông minh xử lý phương thức. Chỉ là so với những cái đó cáo giả xảo quyệt các tán tu, Hán đổ Nhi còn khuyết thiếu rèn luyện a. Đây cũng là hắn đưa Tần Vũ tiến trường sinh bí cảnh nguyên nhân, muốn ở tu hành dọc theo đường đi đi được xa hơn, quan có thiên tư, nghị lực cũng không đủ, còn phải có một lần lại một lần hôn xương cốt, hôn máu tươi rèn luyện. Minh Đức đối Tần Vũ ký thác rất sâu kỳ vọng, Tần Vũ không thể chỉ là nhà âm đóa hoa hắn yêu cầu trưởng thành đến đủ để một vai khơi mào huyền thiên tông thậm chí toàn bộ hồng nguyên giới nông nỗi. Minh Đức nói làm cảnh liêm á khẩu không trả lời được. Cảnh liêm không thể không thừa nhận, chính phái đệ tử ở gặp được tán tu là lúc, có một loại thiên nhiên hoàn cảnh xấu, cùng thực lực cao thấp không quan hệ, đó là bọn họ xử thế chuẩn tác, bọn họ bản tính trung thiện lương sở tạo thành. Nhưng loại này thiện lương, chuẩn tác lại vừa lúc là chính phái đệ tử đáng quý chỗ. Nếu liền bọn họ đều như tán tu như vậy không từ thủ đoạn. Hồng Nguyên giới đã sớm biến thành nhân gian địa ngục. Chính phái đệ tử muốn thiện lương, lại không thể chỉ là thiện lương. ngu Xuẩn thiện lương sẽ làm bọn họ bỏ mạng. Bọn họ yêu cầu so ác nhân càng thêm thông minh, dùng thông minh thủ đoạn đi bảo vệ trong lòng thiện lương. Thẳng đến lúc ấy, bọn họ mới xem như thành thủ. Vong Ngọc truyền đến lệnh leo xúc cảm, rốt cuộc làm Tần Vũ phục hồi tinh thần lại. Hắn chỉ trích nói: Ngươi như thế nào có thể giết người đâu? Chỉ vì một cái danh ngạch, có lẽ hơn nữa vài món bảo bối, liền phải một cái mạng người. Nhỏ gây thiếu niên tránh thoát hắn tay, thổi cái huyết xáo, treo chọc nói, ngươi vẫn là như vậy cổ hủ à. Tại thượng cổ chiến trường, vì một lọ hồi xuân đan giết người đều là chuyện thường, huống chi là thượng ngàn vạn linh thạch bảo bối đâu. Tần Vũ hơi hơi sừng sốt, nghe hắn ý tứ trong lời nói, như thế nào giống như nhận thức chính mình giống nhau. Nhập khẩu đóng cửa sắp tới, thiếu niên không để ý đến Tần Vũ, thả người nhảy đi vào. Khe núi trước chỉ còn Tần Vũ một vị kim đan kỳ tu sĩ, cảnh liêm nói, ngần người làm gì mau vào đi A. Hắn nhẹ nhàng đẩy, liền đem Tần Vũ đưa vào trong động. Giữa không chung cửa động dần dần khép lại, 10 vị Nguyên Anh kỳ chân quân đồng thời thu công, đã tọa bắt đầu khôi phục linh lực. Cảnh liêm đám người tắc canh giữ ở bọn họ bên người, vì bọn họ hộ pháp. Kịch liệt lay động lúc sau, Tần Vũ tới một chỗ cắt vàng phía trên, đỉnh đầu hắn thượng, đúng là vừa rồi tiến vào cửa động. Theo cửa động chậm rãi khép lại, Cảnh liêm thanh âm chuyển đến, nhớ rõ 3 tháng sau, còn ở chỗ này hội hợp bằng không liền vĩnh viễn hồi không được hồng nguyên lên giới. Những lời này, Cảnh Liêm đã sớm cùng những người khác công đạo quá, Tần Vũ là cuối cùng một cái tiến vào, sợ hắn không biết, Cảnh Liêm lại nói một lần. Tần Vũ trong lòng kỳ quái, dựa theo Cảnh Liêm ý tứ trong lời nói, truyền tống điểm là cố định. Lúc trước cùng hắn cùng nhau truyền tống mà đến người, hẳn là đều ở phụ cận mới đúng, vì cái gì chỉ có hắn một người. Lúc ban đầu tiến vào người có lẽ đi xa, cùng hắn một trước một sau tiến vào những cái đó tán tu đâu. Ở Tân Vũ đỉnh đầu cửa động hoàn toàn khép lại là lúc, cắt bằng dưới đột nhiên nhảy ra mấy chục đạo bóng người, vô thanh vô tức mà đồng thời công hướng Tân Vũ. Những người này toàn bộ là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, xem bọn họ bộ dáng, đúng là lúc trước xếp hạng Tân Vũ phía trước các tán tu. Tân Vũ mặc dù là bằng mau tốc độ tranh né, vẫn là thân chung số kiếm. Cùng lúc đó, hắn nháy mắt phát ra hôn nguyên ấn, cũng đối bọn họ tạo thành cực đại thương tổn. Tân Vũ là khối xương cứng. Đến ra cái này kết luận sau, Những người này trao đổi một chút ánh mắt, không hề lưu thủ, nhất chiêu so nhất chiêu tàn nhẫn. Tiến giai kim đan kỳ sau, tần vũ thực lực xa so với phía trước cường đại, nhưng mà song quyền khó địch bốn tay, mặc dù hắn lại là lợi hại, ở mấy chục cái kim đan hậu kỳ tu sĩ vây công dưới cũng không chiếm được chỗ tốt. Mà những người đó ra tay lại quá mức tàn nhẫn, chiêu chiêu mất mạng, căn bản là không cho hắn kết hạ đại ngàn cực bích thời gian. Nam nhan bốn màu kỹ năng bùn bùm mà ném đến tần vũ trên người không đến chén trà nhỏ công phu. Tần Vũ đã bị bọn họ dùng chói tiên tác chói chặt, ở bị bó trong nháy mắt kia, Tần Vũ tay sờ lên một trương nguyên anh kỳ bừa chú. Hắn từng dùng như vậy bừa chú giết qua hàng ngàn hàng vạn yêu thú, trong đó không thiếu kim đàn kỳ yêu thú. Tần Vũ phi thường rõ ràng đùa chú công kích, chỉ cần thôi phát lá bừa chú này, trước mắt tán tu chết chắc rồi. Nhưng hắn do dự, hắn trước sau không đành lòng giết người, liền ở hắn do dự trong nháy mắt kia, chói tiên tác cuốn lên tới, chói tiên tắc hoàn toàn ngăn trở trong thân thể hắn linh lực vận hành. Cái này đừng nói là kích phát nguyên anh kỳ bữa chú, hắn liền tự bạo đều làm không được. Tân Vũ trước ngực phá vỡ một cái độc lớn, phụt phụt mà chảy huyết, bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt của hắn xấu bạch. Tân Vũ chống thân thể, cố hết sức hỏi, tại hạ cùng với chư vị ngày xưa không oán ngày gần đây vô thủ, chư vị vì sao hạ này nặng tay? Nghe được hắn nói, những cái đó tán tu cười ha ha, tiểu công tử, không phải có đoán có thủ án mới có thể giết ngươi, ngươi không biết trên đời có cái từ gọi là mưu tải hại mệnh sao? Tận mắt nhìn thấy Tần Vũ một kiện lại một kiện ra bên ngoài đảo bà bối, bọn họ đã sớm tâm động. Chỉ là ngại với Minh Đức ở đây, không dám động thủ. Nhưng ở trường sinh bí cảnh bên trong, bởi vì biên giới hằng rào, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ngoại giới sẽ không biết. Bọn họ lúc ấy liền tính toán hảo, muốn ở trường sinh bí cảnh chung giết Tần Vũ. Gặp được Tần Vũ như vậy dê béo, bọn họ không làm thịt, chỉ biết tiện nghi người khác. Trong đó một vị má phải dài quá một viên đại trí tán tu, lạnh lung nói đem trên người của ngươi bảo bối toàn bộ lấy ra tới, đại gia ta tâm tình hảo, còn sẽ lưu ngươi một cái toàn thây. Nói cách khác, giống ngươi loại này từ nhỏ ăn linh thiện lớn lên công tử, tư vị nổ đầu, ta không ngại ăn một đốn nướng dê hai chân. Tần Vũ trong lòng hối ruột đều thanh, hắn không đành lòng lấy người khác tính mạng, kết quả là lại hại chính mình tính mạng. Thấy Tần Vũ không nói lời nào, một vị khác đầu chọc tán tu, một đao chém liền chặt đứt hắn tay phải. Tán tu phủng Tần Vũ tay phải, phát ra khặc khặc cười quái dị thanh. Tần vũ cánh tay phải chỗ, máu tươi hào hạt mà chảy ra, đau nhức dưới, hắn thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Má phải có chi tán tu trách mắng, lao tam, đừng đùa, không nghe ta nói cái gì sao. Chỉ cần hắn giao ra bà bối, liền lưu hắn toàn thây Người chém nhân ra tay, ta không phải nói lỡ sao. Đầu chọc tán tu vươn màu đỏ tươi đầu lưới, liếm ở tần vũ tinh ánh như ngọc tay phải thượng. Trên mặt hắn mang theo si mê ý cười, bởi vì trong miệng hàm chứa đồ vật, hắn nói chuyện ậm ừ không rõ. Đoạn hắn chữ vật không gian, chính chúng ta tưởng phương pháp mở ra bái. mã phải có chi tán tu nói, hắn sư phụ là nguyên thần kỳ tu sĩ, chủ nhân đã chết, chữ vật không gian thượng kết giới nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể mở ra. Chi bằng làm hắn hai tay dâng lên. Nghiễm nhiên đã đem tần vũ coi như một cái chết người. Đầu lươi thượng truyền đến tinh tế xúc cảm, làm đầu chọc tán tu trong mắt phát ra ra một trận kỳ dị quan mang. Đại ca, đừng giết hắn, người đem hắn cho ta đi, hắn làn ra thật tốt quá ta muốn chơi mấy ngày, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn đối tần vũ tay làm cái gì, liền biết hắn nói chơi có bao nhiêu dơ bẩn. Tần vũ trong lòng một trận ghê tởm, cư nhiên trực tiếp phun ra, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ đạp hư chính mình. Tần vũ chỉ có nảy một ý niệm, hắn điên cuồng mà đâm hướng cách hắn gần nhất tu sĩ, muốn chọc giận người nọ giết hắn. Tình nguyện chết, hắn cũng không nghĩ trở thành người khác vật vật. Người nọ không chỉ có không bực, ngược lại trở tay ôm lấy tần vũ, khẽ vươn hắn khuôn mặt, tấm tắc nói. Lão tam ánh mắt thật không sai, đâu chỉ làn da hảo, tướng mạo cũng là tuyệt sắc đâu. Đúng lúc vào lúc này, một trận âm phong thổi qua, bất quá chớp mắt công phu, tần vũ cùng hắn tay phải, liền đồng thời không thấy. Đến miệng vị bay, trên mặt có chi tán tu, tức muốn hụt máu mà mắng, an gan hùn mật gấu tử mật, cư nhiên dám tử lao tử trong tay đoạt người. Lục xoát cho ta. Tán tu sôi nổi mở ra thân thức, khắp nơi tìm kiếm tần vũ tung tích. Liền ở bọn họ bên người một trượng nơi xa một cái thân hình nhỏ gầy thiếu niên chống một phen rách tung tóe rụ giấy, tần vũ đang bị hắn ôm vào trong ngực. những cái đó tán tu từ hai người bên người vội vàng mà qua, giống như là không thấy được tần vũ giống nhau. tán tu đi xa, thiếu niên mới đem tần vũ đặt ở trên mặt đất, tẩy bỏ tần vũ trên người trói tiên tác, ở trên người hắn bay nhanh địa điểm mấy chỗ đại huyệt, ngừng huyết. tiểu bạch từ linh thú trong túi bay ra, nhìn cả người là huyết tần vũ, hoa hoa khóc lớn. chiến đấu phía trước, tần vũ khóa cứng linh thú túi, không cho nó ra tới. Thẳng đến lúc này được cứu vớt, mới bung ra đối linh thú túi phong tỏa. Tiểu Bạch quái Tần Vũ không chịu làm nó hỗ trợ, Tần Vũ cũng có chính mình suy tính, Tiểu Bạch chỉ có chút cơ kỳ, nếu liền Kim đăng kỳ Tần Vũ đều sẽ bị bắt trụ, thả ra Tiểu Bạch cũng là chịu chết. Tần Vũ khụ ra một ngụm máu tươi, đối thiếu niên nhẹ giọng nói, cảm ơn. Thiếu niên nhìn hắn trước ngực cái kia có thể nhét vào đi nắm tay miệng vết thương, đừng cảm tạ ta, ngươi đều như vậy, cũng sống không lâu, có cái gì di ngôn chạy nhanh giao đái một chút đi. Xem ở chúng ta cùng nhau ở nạp cấu giới đãi quá tình cảm thượng, ta nhất định sẽ giúp ngươi đưa tới. Tân Vũ bật cười, tuy rằng là cười, khoe miệng rồi lại chảy ra một búng mau tới. Thiếu niên đánh cái dùng mình, quay đầu hướng một bên, ghét bỏ mà nói, ngươi đừng cười, nhìn quái khiếp người Thương thành dáng vẻ này, hết giận so hít vào nhiều, Tân Vũ còn có tâm tình hỏi, ngươi cũng ở nạp cấu trong giới đãi quá. Thiếu niên lịch ngậm mà chớp trước mắt, nhắc nhở nói, làm ngươi đừng ngăn cái gì cái kia. Tân Vũ bừng tỉnh đại ngộ Tiểu khất cái A. Lúc này lại nhớ đến hắn ở nhập khẩu nơi đó giết người, giống như cũng không như vậy khó có thể lý giải. Rốt cuộc 3 năm trước đây, hắn là có thể đối coi như là ân nhân cứu mạng yến thanh tuyển rút đao tương hướng, huống chi là một cái xa lạ đại hắn đâu. Thiếu niên xoay cái vòng, chỉ vào trên người áo gấm, cười hì hì hỏi, ta hiện tại có tiền, ngươi làm gì còn cứ gọi ta tiểu khất cái. Tần Vũ hỏi hắn tên gọi là gì, hắn rồi lại không nói. Tần Vũ nuốt vào một viên đại hoàn hồn đan lại lấy ra một lọ tục cốt cao đối tiểu khất cái nói người giúp ta đem tay phải tiếp trở về ta đổ tục cốt cao đại hoàn hồn đan có thể yền người chết nhục bạch cốt đoạn cốt cao đối với chữa trị bị chặt bỏ tứ chi có kỳ hiệu toàn bộ giá trị liên thành có này hai dạng linh dược tân vũ chịu thương dây lát liền có thể hảo tiểu khất cái nói giỡn mà nói ngươi bảo bối thật là quá nhiều ta đều tưởng xuống tay đoạt ngoài miệng nói muốn cướp hắn trên tay lại giúp hắn đem tay phải tiếp trở về tân vũ cúi đầu hết sức chăm chú mà xoa tụ cốt cao, thật dài lông mi ở trên mặt đánh hạ một bóng ma, càng sấn đến hắn ra thịt như ngọc, mặt nghiêng mỹ làm nhân tâm động. Ma xui quỷ khiến, tiểu khất cái giải thích nói, ngươi đừng trách ta xuất hiện vãn, ta này bộ ẩn nấp thân pháp, thi triển thời điểm, hoa thời gian đặc biệt trường. Ta vừa nghe đến tiếng đánh nhau, liền bắt đầu bấm tay niệm thần chú, tụ cốt cao đồ hảo sau, tay phải chỗ truyền đến một trận ma ngứa cảm giác, cuối cùng là có chi giác. Tân Vũ lắc đầu nói, ngươi đã cứu ta mệnh, ta tạ ngươi còn không kịp. Như thế nào sẽ trách ngươi đâu? Tiểu khất cái lại nói, kỳ thật ta ở bên ngoài liền đoán được, bọn họ khẳng định sẽ đoạt ngươi. Sư phụ ngươi phỏng chừng cũng đã nhìn ra, ngươi không ngại mở ra hắn cho ngươi chữ vật vòng tay nhìn xem, bảo đảm tất cả đều là bừa chú. Ngươi tùy tiện ném ra một cái, liền đủ muốn bọn họ mệnh. Tần vũ đem thần thức tẩm nhập trong đó, quả nhiên như tiểu khất cái lời nói, toàn bộ là bừa chú, hơn nữa là nguyên thần kỳ bừa chú. Sư phụ toàn bộ thế hắn miêu hoa hảo, lại tính sót một chút, hắn không nghĩ giết người nhìn ra tần vũ trên mặt dãy dùa tiểu khất cái khuyên đủ trường sinh bí cảnh cùng bên ngoài không giống nhau ở chỗ này đại gia sẽ vì một gốc cây linh thực liều mạng không phải ngươi sát người khác chính là người khác giết ngươi thấy tần vũ không nói lời nào hắn lại lấy chính mình nêu ví dụ tử chúng ta này đó tán tu đều thói quen như vậy đánh đánh giết giết tựa như vừa rồi đi ta cũng không muốn giết cái kia đại hán chính là uy hiếp một chút hắn đều hắn nhường ra vị trí tần vũ hồi ức phía trước kia một màn hỏi ngươi là nói đem trong miệng kiếm. Tiểu khất cái vô tay nói, đúng vậy, ngươi đại khái không biết trong miệng kiếm, đây là tu ma kiếm tu thủ đoạn. Tán tu trung ngư long hỗn tạp, cũng không gần là đạo tu, còn có không ít ma tu. Trong miệng kiếm có thể giết người với vô hình, ở cái loại này dưới tình huống, ta không giết hắn, chết chính là ta. Đúng là bởi vì nhìn ra điểm này, cảnh liêm lúc ấy mới càng không có trừng phạt tiểu khất cái lý do. Nếu cái kia đại hán không phải đối tiểu khất cái hạ sát thủ, mà là mở miệng hướng cảnh liêm xin giúp đỡ. Cảnh Liêm liền có thể khuyên lại chuyện này, nhưng mà Đại Hán ra tay liền phải tiểu khất cái tánh mạng, tiểu khất cái vì tự bảo vệ mình mới giết hắn. Đích xác có thể định nghĩa vì tán tu gian tư nhân đoán. Đại hoàn Hồn Đan khởi hiệu thực mau, nói mấy câu công phu, Tần Vũ trên người miệng vết thương liền tốt thất thất bát bác. mắt thấy Tần Vũ không có việc gì, tiểu khất cái liền mở miệng từ biệt. Ta thói quen một mình hành động, đi trước lạc. Hắn quay lại như gió, Tần Vũ còn không có phản ứng lại đây đâu, người đã không thấy tăng hơi. Tần Vũ buồn bã mà nói còn không có hảo hảo cảm ơn ngươi đâu. ở tần vũ nhìn không tới địa phương chống phá cây rù tiểu khất cái nhướng mày cười lẩm bẩm có ngươi cảm tạ ta thời điểm. hắn lang phong khi nào đã làm thâm hụt tiền mua bán. tần vũ hồ đồ sư phụ không thấy ra tới tần vũ không đành lòng giết người. lang phong lại liếc mắt một cái liền đã nhìn ra hắn giết người thời điểm. tần vũ kia phó kinh hãi bộ dáng làm sao dám giết người đâu. ở lang phong xem ra tần vũ bản tính là một con thiện lương sân dương càng xác thực mà nói là yếu đuối. Lang Phong nếu thật sự tưởng cứu Tần Vũ, sớm nhắc nhở Tần Vũ đó là, mặc dù là Tần Vũ không chịu giết người, chỉ cần một cái ẩn nấp trận pháp, là có thể né tránh những cái đó tán tu. Hắn không phải thiệt tình tưởng cứu Tần Vũ, hắn muốn chính là một cái ân cứu mạng. Đối huyền thiên tông tương lai thiếu tông chủ, cũng là tương lai người cầm quyền ân cứu mạng. Chương 87 thượng cổ động phủ, tiểu khất cái rời khỏi sau, Tần Vũ mở ra một cái nguyên anh kỳ ẩn nấp trận pháp, chờ đợi trên người miệng vết thương hoàn toàn khép lại lúc sau, mới xuất phát. Ở đại hoàn hồn đang cùng tục cốt cao tác dụng dưới, hắn tay phải cuối cùng là tiếp đi trở về, bất quá so với từ trước, vẫn là có chút trì độn, vô luận là kết ấn vẫn là sử dụng yển nguyệt đao, đều không bằng lúc trước như vậy linh hoạt. Cũng may Tần Vũ không vì trường sinh bí cảnh trung linh thực hoặc là luyện khí tài liệu mà đến, cho nên cũng không cần cùng yêu thú tác chiến, trực tiếp chống ẩn nấp trận pháp rời đi đó là, tay phải không nhạy đối hiện tại hắn ảnh hưởng không tính quá lớn. Tần Vũ muốn tìm chính là thượng cổ động phủ. Ở giới chủ bá thế lục một cuốn sách từng nhắc tới, Trường Sinh Bí cảnh trung có một tòa thượng cổ động phủ, bên trong trừ bỏ thần quân truyền thừa ở ngoài, còn có tam kiện bảo vật. Đệ nhất là tứ tượng thần trượng, thông linh cấp pháp bảo, đối linh tu công kích cùng phòng ngự đều có thêm thành tác dụng, mấu chốt nhất là có thể cùng tu sĩ cấp thấp sử dụng. Đệ nhị là kết anh đan, ở trình độ nhất định thượng trợ giúp tu sĩ khắc phục kết anh khi chứng ngại, đại đại đề cao kết anh xác suất. Đệ tam là một kiện có thể chữa trị đan điền linh vật, tên không biết. Lúc trước, có hai vị quan hệ thực tốt tu sĩ tiến vào thượng cổ động phủ, nắm tay đã trải qua thật mạnh khảo nghiệm, cuối cùng được đến động phủ chi linh tán thành, cho phép ở tam dạng bảo vật chung từng người lựa chọn một cái. Bọn họ phân biệt lấy đi rồi tứ tượng thần trượng cùng kết ánh đan, bởi vì không ai lựa chọn để tam dạng bảo bối, cho nên động phủ chi linh chỉ nói đó là có thể bang nhân chữa trị đan điền linh vật, không có chỉ ra nó tên. Này nguyên bản hẳn là một đoạn giai thoại, đáng tiếc chính là hai vị tu sĩ cuối cùng lại trở mặt thành thủ được đến tứ tượng thần trưởng vị kia tu sĩ còn muốn kết anh đan bởi vì luyện chế tài liệu khan hiếm kết anh đan sớm đã ở hồng nguyên giới tuyệt tích bọn họ là kim đan kỳ tu sĩ ăn vào kết anh đan liền có thể trở thành nguyên anh kỳ chân nhân kết anh đan đối tu sĩ dụ hoặc là chí mạng cùng lúc đó đạt được kết anh đan tu sĩ cũng mơ ước tứ tượng thần trưởng pháp bảo cùng linh khí chi gian luôn luôn danh giới rõ ràng không thể thông dụng tứ tượng thần trưởng là duy nhất một kiện có thể cung tu sĩ cấp thấp sử dụng pháp bảo nói cách khác cũng là duy nhất một kiện có thể trưởng thành vì pháp bảo linh khí nó giá trị đồng dạng vô pháp đánh giá đã từng hảo huynh đệ hiện giờ vung tay đánh nhau thậm chí bởi vậy mà ngã xuống bọn họ sau khi chết tứ tượng thần trượng cùng kết anh đan cũng không cánh mà bay có người suy đoán bảo vật theo bọn họ chữ vật không gian cùng nhau mất đi ở vô tận trong hư không cũng có người suy đoán là một lần nữa trở lại thượng cổ động phủ rốt cuộc chân tướng như thế nào lại là không được biết rồi ở dưới chủ bá thế lục trung Về trường sinh bí cảnh ghi lại rất ít, cấp tần vũ ấn tượng sâu nhất đó là này đoạn giật sự. Đúng là này đoạn ghi lại, làm tần vũ dốc hết sức lực muốn tiến vào trường sinh bí cảnh. Hắn lúc trước lựa chọn linh phái đó là tính toán lấy được tứ tượng thần trượng, hiện tại lại nhiều một cái, giúp yến thanh tuyển tu bổ đan điền. Muốn đạt được bảo vật, việc cấp bách là tìm được thượng cổ động phủ. Tần vũ chỉ huy tiểu bạch một đường chạy nhanh, tìm kiếm thượng cổ động phủ tung tích. Nhiều ngày tới nay, không có được đến chút nào hữu dụng tin tức. Ngược lại chính mắt thấy tu sĩ gian người tranh ta đoạn, cư nhiên thật sự như tiểu khất cái theo như lời như vậy, vì một gốc cây tứ giai linh thực đều có thể chí người vào chỗ chết. Tần Vũ đống nhiên cảm thấy trường sinh bí cảnh tồn tại xuất thấp, đều không phải là bởi vì nơi này yêu thú phá lệ hung ánh, chỉ là tu sĩ gian giết hại lẫn nhau tình huống hết sức nghiêm trọng thôi. Hắn tuy rằng nóng lòng tìm kiếm thượng cổ động phủ, lại cũng vô pháp đối ủy mạnh hiếp yếu sự tình coi nếu không thấy, vì thế năm lần bảy lượt ra tay, đều là cứu người liền đi. Tần Vũ vẫn luôn mở ra ẩn ngấp trận pháp, bởi vậy mặc kệ là bị hắn đánh gãy chuyện tốt, vẫn là bị hắn cứu tánh mạng, cũng chưa gặp qua hắn chính mặt. Người khác tới trường sinh bí cảnh thu thập tu luyện tài nguyên, Tần Vũ đảo như là đặc biệt tới cứu người giống nhau. Tiến vào bí cảnh ngày thứ 10, lại một lần linh lực dùng hết Tần Vũ, dừng lại đã tọa nghỉ ngơi, Tiểu Bạch liền ở hắn bên cạnh tìm hiểu yêu thú tu luyện pháp môn. Linh lực vận chuyển một cái chu thiên sau, Tần Vũ thu công, mở hai mắt, liền nhìn đến tập trung tinh thần mà tu luyện Tiểu Bạch. Sợ tới mức hắn cho rằng chính mình lại xuyên. Tần Vũ tiến đến Tiểu Bạch trước mặt, bắt tay đặt ở nó hai mắt trước lay động, tiêu lên, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn đến Tần Vũ cánh tay phải thượng ẩn ẩn vết xẻo, lại là một trận khổ sở, nó hít hít mũi, để ý niệm trung oán trách nói, làm gì quấy rầy nhân gia luyện công. Tần Vũ hài hước mà nói, mặt trời mọc từ hướng tây, chúng ta Tiểu Bạch cư nhiên cũng chịu tu luyện lạc. Từ trước hắn liền kém lấy Tiểu roi theo ở phía sau thúc giục Tiểu Bạch rồi. Tiểu Bạch vẫn là chết sống cũng không chịu tu luyện, hiện tại hắn đề cũng chưa đề qua tu luyện sự tình, Tiểu Bạch như thế nào sẽ như thế tự giác. Tiểu Bạch không để ý đến hắn trêu chọc, chỉ là ngâng lên cằm, ta hắn liếc mắt một cái, phản phất hắn đang hỏi một cái không hề ý nghĩa vấn đề. Liên ở Tần Vũ cho rằng Tiểu Bạch sẽ không nói thời điểm, ý niệm trung truyền đến một đạo gần như nỉ non nhẹ ngữ, gần nhất ta luôn là nghĩ, nếu ta lúc trước hảo hảo tu luyện, có phải hay không ngày đó là có thể được người giúp đỡ. Ngươi liền sẽ không bị bọn họ khi dễ như vậy thảm. Tiểu Bạch con ngươi liền như một khối nước biết tinh giống nhau, ngày thường rõ ràng là như vậy lộc lẫy, hiện tại bên trong lại là tràn đầy đau thương. Tần Vũ tay phải đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, hắn tay rốt cuộc không có hảo toàn, hắn chịu đựng những cái đó đau đớn, dùng cánh tay trái đem Tiểu Bạch ôm nhập trong lòng ngực, thấp giọng an ủi nói: Không phải ngươi sai, Tiểu Bạch, không cần tự trách. Kỳ thật không chỉ Tiểu Bạch không có đi ra kia một ngày. Ngay cả tần vũ đều còn ở cái loại này thật sâu cảm giác vô lực, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể một lần lại một lần ra tay cứu người khác. Hắn nhìn đến những cái đó bị mưu tài hại mệnh người, tựa như thấy được ngay lúc đó chính mình. Hắn cứu bọn họ, là ở cứu chính mình. Cứ việc chính mắt kiến thức tới rồi hồng nguyên giới lãnh khốc, tần vũ như cũ vô pháp biến thành bọn họ người như vậy. Hiện giờ hắn đã sớm qua nhiệt huyết thiếu niên thời đại, lâu hậu thế cô cho hắn biết, chỉ dựa vào sức của một người vô pháp thay đổi thế giới này. Nhưng hắn ít nhất có thể bảo đảm, chính mình sẽ không thay đổi thành hắn căm ghét nhất cái loại này người. Hắn muốn dùng chính mình phương pháp đi hoàn thành nhiệm vụ, mượn sức ngũ độn hải cũng hảo, đạt được tứ tượng thần trượng cũng hảo. Chờ đến rời đi thời điểm, hắn vẫn là cái kia sạch sẽ chính mình. Nếu hắn trở nên giống những cái đó tán tu giống nhau, vì tu luyện tài nguyên không tiếc mưu tài hại mệnh, như vậy mặc dù hắn trở lại địa cầu, hắn vẫn là chính mình sao? Hắn không dám đi tưởng. Như vậy ác ma... Hắn tuyệt đối sẽ không tha nó tiến chính mình trong nhà. Hắn không dám tưởng tượng ác ma sẽ như thế nào thương tổn phụ mẫu của chính mình. Khôi phục trạng thái sau, tần vũ thừa thượng tiểu bạch, tiếp tục về phía trước bay đi. Ở trải qua một mảnh sông băng thời điểm, hắn thấy được một thân phấn bào đường ngọc đang ở cùng một vị độc nhãn tu sĩ chiến đấu. Đường ngọc sinh tư dung phong lưu, mặt mày thiên là một mảnh mắt lạnh. Tần vũ chỉ thấy hắn đôi tay phiên động gian, hàng trăm hàng ngàn linh ấn liền tạp hướng độc nhãn tu sĩ độc nhãn tu sĩ không nhanh không chậm mà chống đỡ trong tay hắn cái kia bộ xương khô cũng không biết là một kiện cái gì bà bối thế nhưng đem che trời lấp đất giống nhau công kích kể hết trạm tần vũ quát đường sư minh ta tới chợ ngươi hắn không cần lính trượng, chỉ tay trái kết ấn một đạo hỗn nguyên ấn từ trên tay hắn bay ra còn không có tiếp xúc đến độc nhãn tu sĩ người nọ liền biến mất vô tung vô ảnh tại chỗ chỉ còn lại có một cổ nhàn nhạt huyết tinh chi khí đường ngọc nhũ mày nói huyết độ thuật hắn không am hiểu độ thuật nói rõ là đuổi không kịp. Đường Ngọc hận sát không thành thép mà nhìn về phía Tần Vũ, sư đệ à, ngươi liền không thể đánh lén hắn sao? Một hai phải đi vào trước mặt thời điểm la lên một tiếng đúng không? Vừa rồi cái loại này tình huống, Đường Ngọc cùng Độc Nhãn Tu sĩ đấu đúng là kịch liệt chỗ, hai người đều không có phân thần lưu ý người khác. Tần Vũ trộm ra tay, tuyệt đối nắm chắc. Thinh Linh bị người gián dậy, Tần Vũ nhất thời không phản ứng lại đây. Tiểu Bạch đã sớm để ý niệm trung mắng đi lên, người này sao lại thế này? Chủ nhân hảo tâm giúp hắn, hắn còn oán trách chủ nhân không phải. Đường Ngọc cũng phát hiện hắn nói sai lời nói, thần sắc có chút mất tự nhiên. Tần Vũ tuổi còn nhỏ, lại là danh môn chính phái chung lớn lên, không có trải qua rèn luyện, tâm tư đơn thuần về tình cảm có thể tha thứ. Tần Vũ hỏi, Đường sư Minh, người nọ là ai? Đó là lưới trời thượng tiếng tâm lừng lẫy nhân vật, nhân sương truy hồn khi bảy. Nghĩ đến độc nhãn tu sĩ thân phận, Đường Ngọc lại là một trận thì đau, hắn linh thạch liền như vậy bị Tần Vũ dọa chạy lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt lưới trời là tu chân minh hạng nhất xếp hạng bằng đơn phạm là phạm phải trọng tội bị nhiều mặt thế lực liền dành truy nã người đều sẽ bước lên lưới trời truy hồn khi bảy xếp hạng ở một ngàn chi liệt bắt được hắn khen thưởng pha phong Tân vũ kinh ngạc nói danh liệt lưới trời đào phạm cư nhiên cũng có thể tiến trường sinh bí cảnh Đương ngọc giải thích nói trường sinh bí cảnh luôn luôn chỉ nhận nhãn không nhận người mặc dù hắn là lưới trời đệ nhất cầm nhãn tới xếp hạng cũng là có thể tiến vào nói chuyện Đường Ngọc đống nhiên nhẹ di một tiếng. Trường Sinh Bí Cảnh chuyến này cùng sở hữu một ngàn danh huyền Thiên Tông đệ tử, Tần Vũ cũng không ở trong đó. A so với Truy Hồn khi Bảy, Tần Vũ xuất hiện ở Trường Sinh Bí Cảnh mới càng thêm kỳ quái đi. ở Đường Ngọc truy vấn hạ, Tần Vũ đem mấy ngày này tao nội nói thẳng ra. ở nghe được hắn bị người vây công, thiếu chút nữa ngã xuống là lúc. Đường Ngọc sắc mặt đại biến, mắng, không biết cái gọi là. Tần Vũ cho rằng Đường Ngọc là ở chỉ trích chính mình, rốt cuộc có đoán trách hắn sẽ không đánh lén sự tình trước đây. Này lại là tần vũ hiểu lầm đường Ngọc, đường Ngọc là đang mắng những cái đó tán tu. Tán tu chi gian cỡ nào hỗn loạn, đường Ngọc đều không đệ bụng, nhưng bọn hắn cư nhiên dám cướp được huyền thiên tông trên đầu, đây là không muốn sống nữa sao. Vài lần hồng nguyên giới, còn không có một cái thế lực có gan huyền thiên tông là địch. Đường Ngọc lấy ra một cái la bàn, lạnh lùng nói, truy nã một đám tán tu, ước chừng có 50 nhiều, dẫn đầu tán tu má phải có trí, còn có một cái là đầu trọc. Bọn họ cư nhiên đối ta huyền thiên tông đệ tử ra tay. Đây là khiêu chiến huyền thiên tông quân uy. Thấy bọn họ không cần thông báo, trực tiếp chu sát là được. Tần Vũ nghi hoặc hỏi, đây là. Đường Ngọc đem la bàn đưa cho hắn, chỉ thấy la bàn thượng đan sen mà lập loè một chúng quang điểm. Quang điểm thượng còn tiêu có đệ tử trong tông tên, lúc này la bàn đất liền lục tục tục mà vang lên đáp lại. Phía đông nam hướng không có nảy hỏa tán tu tung tích. Tây bắc phương hướng không có nảy hỏa tán tu tung tích. Cư nhiên còn phục khắc lại đưa tin ngọc phù. Này quả thực so Tần Vũ chơi trò chơi thời điểm dùng hiệp hội giọng nói còn muốn phương tiện A. Cho nên nói nhân ra đều là làm sung túc chuẩn bị mới đến hạ phó bản, chỉ có hắn hai tay chống chân mà liền tới rồi sao. Đưa Ngọc lấy ra một cái khác la bàn, cười nói, còn hảo ta có dự phòng. Vì phòng ngừa la bàn mất đi, hắn cố ý nhiều chuẩn bị mấy cái, phía trước cái kia liền đưa Tần Vũ. Tần Vũ cầm la bàn buồn nghịch, càng xem liền càng cảm thấy mới lạ, hắn tùy tay đi chọc trong đó một cái quan điểm. Thế nhưng còn thấy được giả thuyết cảnh tượng, thình lình đó là vị kia đệ tử quanh thân bộ dáng. Đương Ngọc là lần này dẫn đầu, hắn quyền hạn tối cao, cho nên mới có thể điều tra mỗi người tình huống. Đổi thành những người khác la bàn, liền không như vậy cao quyền hạn. Ở những cái đó quan điểm, Tần Vũ còn phát hiện vui sướng tên. Không chỉ có co vui sướng, còn có A Thọ, bọn họ cư nhiên đều kết đan. Tần Vũ kinh hô, vui sướng kết đan. Đương Ngọc nói, thông môn đại bị lúc sau, vui sướng liền kết đan. Ngay cả bái nhập tông môn mới 2 năm Tần Vũ đều có thể kết đan, vui sướng tốt xấu cũng là 7 năm phân lao đệ tử, kết đan có cái gì hảo hiếm lạ?" Tân Vũ kích động hỏi, "Đường sư minh, ta như thế nào có thể tới vui sướng bên người đi?" Trường Sinh bí cảnh trung lớn nhất cơ duyên đó là thượng cổ động phủ, có vui sướng cái này khí vận chi tự ở, còn sợ tìm không thấy thượng cổ động phủ sao?" Tân Vũ đánh đố, "Thượng cổ động phủ tuyệt đối thượng đội vàng hướng vui sướng trên người dán đường Ngọc Cờ Lạc mở vui sướng kia chỗ quan điểm, hỏi đào sư Điệt, ngươi người ở nơi nào? thần sư đệ muốn tìm ngươi, vui sướng trùng hợp đem một chỉnh khối linh quạng hoàn chỉnh thu hồi. hắn lười biến hỏi, cái nào thần sư đệ, tìm ta làm gì? tần vũ gấp không chờ nổi mà nói, vui sướng, là ta. nghe được tần vũ thanh âm, vui sướng hơi hơi sửng sốt, vô vô miệng mình, ảo não mà nói, xem ta lanh mồm lanh miệng, ta như thế nào cũng đi theo đường sư thúc đều tần sư đệ. thần sư thúc, ngại như thế nào tới? Hắn đôi Tần Vũ thái độ so đường Ngọc muốn tôn kính đến nhiều. Tần Vũ đùn đùn mà nói một đại thông, tổng kết một chút chính là hắn tưởng cùng vui sướng tổ đội. Vui sướng sắc mặt có chút xuất sắc, mọi người đều biết hắn vận khí tốt, tưởng cùng hắn kết bạn dính điểm quang, người khác có loại suy nghĩ này liền cũng thế, nhưng phú khả địch quốc Tần sư thúc, hà tất muốn cùng hắn cùng nhau đâu. Cũng may Tần Vũ còn không có ngốc về đến nhà, cũng biết vui sướng ban khoăn, hắn bảo đảm nói, vui sướng, người ta hai người đồng hành, gặp được thiên tài địa bảo đều về ngươi. Ta chỉ nghĩ tìm một chỗ thượng cổ động phủ. Hảo sao, hóa ra đem chính mình trở thành dẫn đường. Vui sướng trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, Tần Vũ liền như vậy chắc chắn đi theo hắn là có thể gặp được kia một chỗ thượng cổ động phủ sao. Hắn đảo muốn nhìn nếu cuối cùng tìm không thấy, Tần Vũ mặt có đau hay không. Hiện thực lại là, ở Tần Vũ cùng vui sướng hội hợp ngày hôm sau, bọn họ liền tìm tới rồi kia chỗ thượng cổ động phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Vũ quá mức vui vẻ, thậm chí cho vui sướng một cái ôm. Liên tiếp mà cảm tạ hán. Vui sướng. Rõ ràng là chính mình khí vận lịch thiên, nhưng vẫn là cảm thấy mặt đau quá. Đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể xưng là thần quân, nay chỗ thần quân động phủ tên là Quy Khư, từ bên ngoài xem, chỉ cảm thấy uy nghiêm mà đại khí, có một cổ bàng bạc chi thế. Riêng là một chỗ kiến trúc, khiến cho nhân sinh khởi một loại sùng bái chi ý, cầm lòng không đậu mà muốn quỳ xuống chiều bái. Một tòa vật chết còn như thế, chủ nhân nếu còn ở, lại sẽ là như thế nào phong thái. Tân Vũ, vui sướng, đường ngọc ba người hao hết sức của chín châu hai hổ đều không có mở ra quy khư, bọn họ cái gì phương pháp đều thử qua, nhưng kia lưỡng đạo cao lớn nguy nga đồng tao môn, như cũ không chút sức mẻ, phản phất là ở cười nhạo bọn họ vô năng giống nhau. Bọn họ chỉ có thể cách một đạo lạnh băng đồng tao môn, tưởng tượng trong động phủ là như thế nào điêu lan hòa đống, phục đạo hay không, lại vô duyên nhìn thấy. Tân Vũ kiến nghị nói, chúng ta đem tin tức thả ra đi, thỉnh trường sinh bí cảnh trung tu sĩ cùng tới mở ra nhập khẩu đi. Đường Ngọc cũng không tán đồng hắn phương pháp, người nhiều chuyện tạp, đến lúc đó mỗi người đều tưởng phân một ly canh, tần vũ chưa chắc có thể được như ước nguyện. Tần vũ biết bảo vật thuộc sở hữu là từ động phủ chi linh quyết định, cho nên so đường Ngọc thản nhiên nhiều. Cùng với đối với đại môn lo lang xung, không bằng đi vào về sau công bằng cạnh tranh, đường sư huynh hay là cảm thấy chúng ta tranh bất quá bọn họ sao. Lời nói cũng không phải nói như vậy, tần sư đệ là rất lợi hại, khá vậy không thể xem thường thiên tài anh hùng, đặc biệt là mặt khác bốn phái thần kiếm môn Ngự thú quốc, trăm quỷ tông, Lưu Vân Cung các đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đương Ngọc thực lo lắng, bởi vì Tần Vũ ngay cả Huyền Thiên Tông đệ nhất đều là người khác nhường ra tới, chúng chi đối thượng mặt khác tứ đại siêu cấp tông phái đâu. Đương Ngọc còn muốn nhất nhất liệt kê từng cái các đại tông phái đặc ý đệ tử, Tần Vũ mở miệng đánh gây hắn, ta từng ở một quyển sách cổ nhìn thấy, quy khư chung có chứa chỉ đan điền linh vật. Đại đa số người được đến cũng vô dụng, đến lúc đó mặc kệ nó rơi vào ai trong tay, ta đều phải đổi về tới. Vật tấn kỳ dụng, tổng so làm nó ở quy khư bên trong múc meo hảo đi. Tần Vũ lời này ý tứ, rõ ràng là chỉ cần có thể tìm được giúp tiến thanh tuyển chữa trị đan điền linh vật, mặt khác bảo vật không cần cũng thế. Đường Ngọc tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía Tần Vũ, hắn kia dảo hảo khuôn mặt thượng là một mảnh kinh ngạc chi sắc. Ở huyền thiên tông thời điểm, hắn biết Tần Vũ có vài phần tiểu thông minh, là một cái làm người chán ghét không đứng dậy thiếu niên. Tới rồi trường sinh bí cảnh, hắn phát hiện Tần Vũ tính cách chung cũng có cổ hủ bộ phận. Xa không bằng cùng chính mình tỉ thí khi biểu hiện như vậy cơ trí. Hiện tại sao? Hắn đông nhiên cảm thấy Tần Vũ là một cái phi thường thông thấu người. Người khác hao hết nửa đời đều ở tranh đoạt bảo vật, Tần Vũ nhưng thật ra nói phóng là có thể thả. Thông thấu đại biểu đại trí tuệ, thế gian có tiểu thông minh người chỗ nào cũng có, có đại trí tuệ người lại ít đòi không có mấy a. Vui sướng phụ họa Tần Vũ nói, nói không thể không quản những người đó như thế nào đoạt, cuối cùng đều sẽ đến chính mình trong tay. Ai làm hắn là khí vận chi từ đâu? Sớm đã thành thói quen người khác vì hắn làm áo cưới. Thượng cổ động phủ Quy Khư tin tức bị thả ra là lúc, trường sinh bí cảnh nổ tung nổi. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ liền đánh đánh giết giết đều không rảnh lo, toàn bộ buồn đầu đuổi hướng Quy Khư. Một đội tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử nguyên bản cưới linh hạt hướng tây nam bước vào, nghe nói Quy Khư hiện thế lúc sau, vội vàng thay đổi phương hướng. Các nàng là Lưu Vân cung người, Lưu Vân cung là nam đại siêu cấp tông phái trung nhất đặc biệt một cái, không phải bởi vì các nàng thực lực cỡ nào siêu nhiên. Mà là bởi vì môn phái này chỉ thu nữ tử, hơn nữa các có trầm ngư lạc nhạn chi tư. Tu sĩ chỉ cần không nghĩ đánh quan côn, liền không thể thiếu phải cho Lưu Vân Cung vải phần bạc diện. Dân ra, tu sĩ nhắc tới Lưu Vân Cung khi phần lớn mang theo ái mội ý cười, đại khái đã sớm đã quên đây cũng là uy danh hiển hách siêu cấp tông phái chi nhất. Trong đó một cái hoa dung nguyệt mạo nữ tử hỏi, sở sư tỷ, chúng ta theo kịp sao? Bị nàng hỏi đến nữ tử, đúng là hồng nguyên bốn mỹ chi nhất sở kha. Hồng Nguyên bốn mỹ phân biệt vì vô thường trai La Sát, Diệu Âm các Điệp Y, đi Thiên Hồ Tiết A Man, Lưu Vân cùng Sở Kha. Tục truyền La Sát thanh lệ tuyệt luân, Điệp Y đi nhất reo rất thảm thiết, A Man thắng ở Kiều Mị, Sở Kha mỹ ở Diễm Lệ. Sở Kha xếp hạng nhất mạng, đều không phải là là nàng không bằng những người khác như vậy đẹp, thật sự là mỹ ở bất đồng người trong mắt có bất đồng hình thức. Như La Sát như vậy khắc băng ngọc nán tiên tử bộ dáng, là thiên hạ cộng mỹ, mọi người tôn sủng, mặt khác ba người còn lại là mỗi người mỗi vẻ. Chỉ thấy nàng một đôi con ngươi tựa như sao trời, phát như mây bay, mi như núi xa, màu da bạch lộ da hồng, liền như đảo hoa giống nhau. Thật sự là diễm như xuân hoa, lệ nếu ánh bình minh. Sở kha vẫn chưa nói chuyện, chỉ là cắn chặt cặp kia đẹp hình thoi cánh môi, lại một lần thúc giục linh lực vì tiên hạc ra tốc. Một khắc chỗ, kết bệ kết đội kiếm tu hướng về quy khư mà đi, nơi đi qua, tận trời kiếm khi ở trên hư không trùng kích động. Đi đầu thiếu niên kia bạch đi dề thắng tuyết, phong tư hiểu điệu đúng là thần kiếm môn môn chủ năm gần đây tân thu bảo bối đồ đệ hoàng phụ tuấn hắn xuất từ thánh võ đế quốc tuổi cùng tần vũ tương tự đồng dạng là đơn linh căn bằng vào ở kiếm tu một đạo thượng siêu phàm nội tính còn tuổi nhỏ liền kết làm kim đan hiện giờ càng là lấy không đến nhược quán chi linh đảm đương lần này thần kiếm môn dẫn đầu thần kiếm môn đệ tử các sắc mặt nghiêm nghị quy khư chi bảo bọn họ nhất định phải được phía đông bắc hướng từ kỳ lân kéo đoàn xe đạp tường vân chạy nhanh kỳ lân trời sinh tính cao ngạo. Có thể như thế rất nhiều sử dụng kỳ lân đánh xe, bọn họ thân phận rõ ràng, tất nhiên là ngự thú quốc đệ tử. Xem bọn họ tiến lên phương hướng, đồng dạng là quy khư. Theo sát bọn họ mà đến, là trăm quỷ tông đệ tử. Ngự kiếm không kỳ quái, thừa hạc không kỳ quái, cùng bọn họ so sánh với, kỳ lân kéo xe đều không đủ nhìn, bọn họ dưới chân dẫm lên rõ ràng là một bộ lại một bộ quan tài. Người khác cảm thấy kỳ quái, bọn họ lại là đương nhiên. Trong quan tài trang chính là bọn họ thi khôi. Đối với bọn họ tới nói, đã là tu luyện khi đạo hưu, lại là chiến đấu khi linh khí, vẫn là phi hành khi linh thú. Đừng nhìn trăm quỷ tông đệ tử các tinh thông quỷ quái chi thuật, trăm quỷ tông lại là đứng đứng đắn đắn đạo tu môn phái. Bởi vì phân chia đạo tu cùng ma tu cũng không ở chỗ bọn họ thuật, mà là xem bọn họ đạo. Trăm quỷ tông đệ tử hàng năm tại thế tục trung hành tẩu, bọn họ sử dụng thi khôi, tất cả đều là những cái đó bị bất bạch chi hoan, chết không nhắm mắt người. Sử dụng những người này chế tác thi khôi gần nhất có thể cứu một phương bá tánh tánh mạng, miễn cho bọn họ bị lệ quỷ làm hại. Thứ hai tu luyện đến chỗ sâu trong, còn có thể giúp thi khôi trọng nhập luân hồi. Đến nỗi ma tu sao, bọn họ nếu tưởng chế tác thi khôi, liền sẽ bắt một vị tu sĩ cấp cao, đầu tiên đem hắn sống sờ sở tra tấn đến chết, như thế liền có sung túc oán khí. Lúc sau lấy bọn họ thần hồn, mặt sát ký ức, gieo thật mạnh cấm chế, rèn luyện thi thể vì thi khôi sau, lại lần nữa đem thần hồn để vào trong đó, đồng dạng là hoạt tử nhân. Nhưng một cái là cứu quỷ vì thi khôi, một cái khác là luyện nhân vì thi khôi, đó là đạo mà sai biệt nơi. Trừ bỏ này đó lấy đội ngũ hình thức hoạt động tu sĩ ở ngoài, còn có một ít là tốt 5 tốt 3 lào tới quy khư. Phía tây, một người mặc màu xanh lá áo xuông thiếu niên vội vàng ngự kiếm mà đi, toàn thân rõ ràng là kiếm tu lệnh thấu xương chi khí, hắn hai tròng mắt lại thuần tịnh giống như mai con giống nhau. Hắn là A Thỏ, cùng những cái đó vội vã đi tranh đoạt bảo vật tu sĩ không giống nhau, hắn thẳng đến quy khư mà đi. Là bởi vì nơi đó có hắn dùng hết tánh mạng cũng muốn bảo hộ người. Mặt đông, một thân áo bảo trắng thiếu niên cùng toàn thân huyền y thiếu nữ kết bạn mà đi, thiếu nữ thần sắc vội vàng, Thạch tỉnh, nếu tìm không thấy quy khư, thiên hoàng giao cho chúng ta nhiệm vụ liền muốn thất bại. Vị kia trung linh dục tú thiếu niên mỉm môi, không để bụng nói, kia có cái gì. Lại quá 100 năm, trường sinh bí cảnh lại sẽ khai. Hai người khi nói chuyện, trên người mang theo linh bản sáng lên, thiếu nữ hô to may mắn, thiên hoàng tại thượng. Cư nhiên có người giúp chúng ta tìm được rồi quy khư nơi. Từ trước đến nay đều là ý cởi doanh doanh thiếu niên, thần sắc lần đầu tiên ngưng trọng lên. Hắn nhịn không được khuyên đủ, Mỹ kỳ tử, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Sai. Không phải ta, mà là chúng ta. Thiếu nữ bất mãn mà đấm hắn một quyền, kéo khởi hắn liền hướng về quy khư phương hướng chạy như điên mà đi. Nàng chỉ dùng hai chân, tốc độ lại một chút không thua với những cái đó giá linh thú người. Khoảng cách bọn họ mấy ngàn dặm chỗ. Một người nam tử đang ở ăn uống thỏa thích, hắn ăn không phải linh thực, cũng không phải yêu thú, mà là sống sờ sờ người. Chỉ thấy trong tay hắn bắt lấy một cái mỹ mạo phụ nhân, một người trọng lượng ở hắn xem ra lại nhẹ như hồng mau, một bàn tay liền có thể nắm chặt. Kia phụ nhân đã sớm bị hắn gặm đến không thành bộ dáng, gục xuống hơn phân nửa cái thân mình, ruột chảy đầy đất. Thiên nàng băng cơ ngọc cốt, hỗn đỏ tươi huyết, lại có một loại nói không nên lời thê diễm chi Mỹ. Nam tử bắt bẻ nói, phụ nhân nào có xử nữ ăn ngon. Bởi vì ăn đồ vật, nói chuyện hàm hàm hồ hồ. Hắn một bên phun xương cốt, một bên ngẩng đầu nhìn về phía quy khư phương hướng. Một khi ngẩng đầu, liền có thể nhìn đến đó là một trương mỹ nhân thần cộng đố mặt. Hắn có một đôi thủy phượng nhãn, lam ung ung đôi mắt, lại ở đồng tử giới hạn trô mang điểm màu tím nhạt, trông trẻo vô cùng. Thượng trọn đôi lông mày có vô tận phong lưu, cao thẳng mũi, mỏng mà kiều đôi môi hơi nhấp, thế nhưng so nữ tử còn muốn quyến rũ. Nếu Hồng Nguyên bốn mỹ cũng coi như thượng nam tử nói Chỉ sợ cũng có hắn một vị trí nhỏ đi So với lúc trước những người đó nôn nóng Thái độ của hắn thông dong nhiều Hắn ăn cái gì thời điểm tư thái thực yêu nhã Vô luận thịt nát vẫn là vết máu Đều không có dính lên nửa điểm Dung bữa qua đi Hắn mới chậm rãi đứng dậy Thong thả ung dung mà xuất phát Lên đường là lúc Quyến rũ nam tử ở trong lòng câu được câu không mà nghĩ Huyền thiên tông đại thù là nhất định phải báo Nhưng bọn hắn tiểu bồi giúp chính mình tìm được rồi quy khư Cái này ân tình cũng không thể uổng cố Hắn đau khổ tìm kiếm mấy ngày, không có một chút quy khư tin tức, không nghĩ tới cuối cùng lại là được đến lại chẳng phí công phu. Nếu không có vị này khí vận chi tử, hắn đó là ở trường sinh bí cảnh vòng thượng 100 năm, cũng chưa chắc có thể đi vào quy khư. Người này tên là Kỷ Xuân Giao, còn đã từng có cái bị nhiều người biết đến danh hiệu, Kỳ la Ma. Người bình thường gặp gỡ huyền thiên tông loại này đại địch, đều sẽ chủ động nhận tài, tranh thủ lần sau không đáng ở huyền thiên tông trên tay đó là. Hắn càng không, hắn chính là có một hơi ở đều phải cấp huyền thiên tông không thoải mái. Ai làm hắn tu đó là ân thủ nói đâu, có ân báo ân, có thủ báo thủ. Hắn có vô số loại báo ân phương thức, báo thủ lại chỉ có một loại, kia đó là sát. Đến nỗi báo ân nói, đến lúc đó liền lưu cái kia vui sướng một con lỗ thai không ăn được, hắn vui sướng mà thầm nghĩ. Phùng thượng cổ động phủ hiện thế việc trọng đại, toàn bộ trường sinh bí cảnh tu sĩ đều phía sau tiếp chức mà đi quý thư, Chỉ có một rún tán tu, chậm gì gì mà ở trong bí cảnh lắc lư thuận tiện ngắt lấy các tiểu linh thực, trong đó một vị đầu trọc đại hán không cam lòng nói, đại ca, chúng ta liền như vậy đem cơ duyên không duyên cớ nhường cho người khác sao? Cầm đầu vị nào má phải có một viên đại trí, hắn che lại đầu trọc đại hán miệng, cảnh cáo nói, huyền thiên tông đối chúng ta hạ giết chết bất luận tội lệnh truy nã, chúng ta vừa ra đầu chính là cái chết, bình thường trích cái linh thực đều thăm dò đã lâu, sợ bị huyền thiên tông đệ tử phát hiện, ngươi còn dám đi xem náo nhiệt? bọn họ đúng là lúc trước vây công tần vũ kia hỏa tán tu. Bởi vì sự tích bại lộ, hiện giờ ở trường sinh bí cảnh trung liền như chuột chạy qua đường giống nhau, chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi khắp nơi chạy trốn. Đầu chọc đại hán mang nói, nếu không có người hỏng rồi chúng ta chuyện tốt, cứu đi huyền thiên tông cái kia tiểu tướng ốc, chuyện của chúng ta tuyệt đối làm thần không biết quỷ không hay, đến nỗi lưu lạc đến loại tình trạng này sao. Muốn cho ta biết là ai, ta phi bài hắn ra, chịu hắn gân không thể. Một chỗ tráng lệ huy hoàng cung điện bên trong, thân hình nhỏ gầy lang phong đánh một cái hát xì Đây là ai ở chú ta đâu? Ở hắn bên người, một con cả người tuyết trắng linh thú cười khẽ, treo chọc nói, chỉ sợ là ngươi chuyện trái với lương tâm làm quá nhiều, gặp được hiện thế báo đi. Lang Phong bắt lấy nó ngó mướt, phe phẩy làm nũng, bạch ra ra, ngươi liền đem thần quân truyền thừa giao cho ta sao? Chẳng lẽ ta không thể so bên ngoài đám kia đám ô hợp hảo sao? Những người khác ra roi thúc ngựa còn không có đuổi tới quy khư đâu, hắn đảo tới sớm. Linh thú bái đầu, hai giác có điểm lành chi âm, dâu dê không gió tự động Ta niệm ở trên người của ngươi có cô nhân hơi thở, mới làm ngươi tiến bảo. Bất quá chớ nói hắn là cái tu ma, riêng là ngươi quá không được thần chủ khảo hạch, ta cũng không thể đem truyền thừa giao cho ngươi A. Lang phong túi đầu, giấu đi mắt gian đầm u, lại ngẩn đầu khi, lại cười đi dây dưa kia chỉ linh thú. Mấy bạn năm không có cùng ngoại giới sinh linh tiếp xúc quá, chẳng sợ biết rõ lang phong tâm thuật bất chính, linh thú đều không có xua đổi hắn. Nó tưởng cùng người ta nói nói chuyện A, vô luận nội dung có bao nhiêu nhàng chán chỉ là nghe một chút người thành em cũng hảo. Hùng chi người này trên người, còn mang theo cố nhân kia quen thuộc hơi thở, đạo pháp cũng có người nọ dấu vết, nếu chủ nhân còn trên đời, tất nhiên sẽ đối hắn quét chiếu đón chào đi. Ở chủ nhân trong mắt, cho dù là người nọ bên người một con á miêu á cầu, đều là vô cùng tự phụ. chương 88 tâm hữu linh tê. Suốt 10 ngày, tu tập ở quy khư phía trước tu sĩ càng ngày càng nhiều, bọn họ vắt hết góc, lại vẫn cứ vô pháp mở ra nhất bên ngoài kia nói đồng thao đại môn đội ngũ trước nhất đoan tần vũ vây quanh sở kha đổi tới đổi lui vẻ mặt khẩn trương hỏi sở cô nương ngươi không phải nói chỉ cần phá vỡ trận pháp là có thể đi vào sao sở kha bàn tay trắng nhẹ dương đem một đạo lại một đạo trận pháp đánh vào đồng thau trên cửa nguyên bản định liệu trước nàng dần dần mặt lộ vẻ khó xử nàng nguyên tưởng rằng đây là bản long trận nhưng mà ở phá trận trong quá trình mới phát hiện tựa hồ còn có một loại khác nàng chưa bao giờ gặp qua biến hóa ở trong đó trở ngại nàng phá trận hoàng phủ tuấn từ bên khuyên nhủ. Tần Huynh đệ, ngươi không hiểu trận pháp, cấp cũng vô dụng, vẫn là tạm thời đừng nóng nảy đi. Chúng ta bên trong ở trận pháp thượng tạo nghệ tối cao chính là Sở Cô Nương, tin nàng đó là phá trận yêu cầu kiên nhẫn, Tần Vũ như vậy thúc dục Sở Kha, chỉ sợ nguyên bản có thể phá trận cuối cùng đều phá không được. Ở đường Ngọc dẫn kiến hạ, Tần Vũ cùng mặt khác mấy đại siêu cấp tông phái đệ tử cũng coi như là quen biết, Hoàng phủ Tuấn mới có thể hảo tâm ở miệng quyên bảo. Mắt thấy Sở Kha vô pháp mở ra trận pháp, tán tu chung bắt đầu có người cãi cọ ở mỹ. Chính phái nhân sĩ nhất sẽ làm bộ làm tịch, bọn họ không nghĩ chúng ta đi vào, cố ý ở chỗ này một mép biệp người đi. Ta xem có khả năng, bọn họ phái một cái cô bé ở nơi đó làm bộ phá trận, nói không chừng môn hạ đệ tử đã sớm trộm đi vào. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn, chúng ta mọi người cùng nhau liên thủ công kích này nói đồng tao môn, cũng không tin mở không ra. Giọng nói rơi xuống sau, ở đây tán tu đồng thời lấy ra linh khí, liền muốn công hướng đồng tao môn. Sở kha mày đẹp nhữ lại, cao giọng nói. Trận này gặp mạnh tác cường, không thể vọng động, đại gia lui ra phía sau. Nàng là lần này Lưu Vân Cung người phụ trách, luôn luôn kỷ luật nghiêm minh, nghe được nàng lời nói, Lưu Vân Cung nữ đệ tử đồng thời lui về phía sau vài giảm. Nam đại siêu cấp tông phái đồng khí liên tri, thấy Lưu Vân Cung lui ra phía sau, mặt khác môn phái theo sát sau đó. Dầm một chút lui về phía sau trong đám người, lại có một người nghịch dòng người sông ra ngoài, là Tần Vũ. Đưa ngọc một phen giữ chặt hắn, chặn lại nói, Tần Sư Đệ, ngươi làm cái gì? Tần Vũ nói, dù sao Sở cô nương cũng không giải được trận pháp, không bằng ngựa chết làm như ngựa sống đi, cùng bọn họ cùng nhau thử xem. A Thọ cũng rút ra linh kiếm, không rên một tiếng mà đuổi kịp Tần Vũ. Đưa Ngọc ở trong lòng oán trách Tần Vũ hồ đồ, ngay cả Minh Tâm Trần Quân đều đối Sở Kha trận pháp tạo nghệ khen không dứt miệng, nếu Sở Kha nói không thể ngạnh tới, đó chính là không thể ngạnh tới. Hai người rằng co gian, nguyên bản giếng cổ không gợn sóng đồng tao môn đột nhiên phát ra chói mắt cường quang, linh lực phản chấn dưới. Nhưng cái đó động thủ nhưng cái đó toàn bộ bị văng ra, bọn họ ngã trên mặt đất, bởi vì quăng ngã chặt đứt xương cốt, bọn đều bò không đứng dậy, chỉ có thể thống khổ mà giây gì. Tân Vũ đồng tử trợn phóng đại, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được đến, vừa rồi trong nháy mắt kia, đồng thao môn sở giật tràn ra, huy năng không kém gì nguyên thần kỳ chân quân. Sở Kha giải thích nói, nếu không phải bàn long trận cố ý thu liễm công kích, bọn họ tất cả đều mất mạng. Một đôi đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy lo lắng. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn lý luận cố nhiên không sai, nhưng quy khư bên ngoài hộ sơn đại trận thật sự là quá cường, mặc dù là hơn 10 vị nguyên thần kỳ chân quân liên thủ, cũng chưa chắc có thể mạnh mẽ phá vỡ, huống chi là bọn họ này đó binh tôm tướng qua đâu. Có lúc trước kia chàng trò khôi hài, không ai dám lại loạn ra chủ ý, toàn bộ bắt đầu thành thành thật thật mà nghiên cứu trận pháp. Nhưng bàn long trận vốn chính là thượng cổ kỳ trận, từ trước chỉ ở truyền thuyết nghe qua, nếu không phải sở kha điểm ra tới trận danh, bọn họ căn bản là nhận không ra Liên nhận đều nhận không ra, gì nói phá trận đâu. Mỗi người đều vào đầu bức hai, hao hết tâm tư mà suy đoán, lại không hề đoạt được. Đối với trận pháp rốt đặc cán mai, chỉ biết một cái đại ngàn cực bích Tân Vũ, càng là chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng xung. Bên này gấp đến độ xoay quanh đâu, bên kia lại có một trận lại một trận mê người hương khí đánh tới, nguyên lai là ngự thú cốc đệ tử ở làm lộ thiên nướng bờ bờ cờ. Trận pháp tùy thời đều có khả năng phá vỡ, muốn bọn họ rời đi, bọn họ nhưng không bỏ được nhưng bọn hắn không hiểu trận pháp làm chờ cũng là lãng phí thời gian dứt khoát liền đem ở trường sinh bí cảnh chung săn giết yêu thú nương chế tiểu bạch chui ra linh thú túi hít sâu một ngụm không trung mùi hương ba ba mà nhìn tần vũ nó kia lục như thủy tinh hai trong mắt đựng đầy đối thịt nướng khát vọng tần vũ ngự thú cốc này nhóm người rốt cuộc là tới làm gì Trúc cơ nhiều ít năm đã sớm tích lộc loại này thời điểm ăn cái gì ăn a ngự thú cốc đệ tử chung cầm đầu chính là một đôi song bào thai Bọn họ ăn mặc giống nhau phục sức, ăn giống nhau thì nướng, ngay cả lập khế ước linh thú đều là giống nhau. Tuy rằng tướng mạo hoàn toàn tương đồng, nhưng hai người khí chất lại là khác biệt, một cái thanh quý như hoàng gia con cháu, một cái khác thô cùng như núi gian thổ phỉ, bởi vậy người khác liếc mắt một cái liền có thể phân ra hai người. Thấy Tần Vũ đánh giá ngự thú cốc đệ tử, đường Ngọc Thuận Thế giới thiệu nói, các tông phái đều là một người dẫn đầu, chỉ có ngự thú cốc là hai người mang đội. Văn nhã cái kia kêu, kêu linh, thô lô cái kia kêu, kêu tê. Bọn họ quan hệ luôn luôn thực hảo Đường Ngọc thầm nghĩ Nếu sư phụ cho rằng Tần Vũ có khả năng là đời kế tiếp tông chủ Như vậy sớm một chút làm hắn quen thuộc mặt khác mấy đại tông phái đệ tử cũng hảo Đều đến quy khư Chỉ kém chỉ còn một bước Lại chết sống vào không được Tần Vũ hiện tại một cái đầu hai cái đại Nào có tâm tình quản nhân ra gọi là gì Bất quá đường Ngọc câu kia quan hệ thực hảo Nhưng thật ra nhắc nhở Tần Vũ Giới chủ bá thế lục Rõ ràng có hai cái quan hệ thực tốt tu sĩ cuối cùng lấy được bảo vật. nói cách khác. Đồng thao môn là có thể mở ra à, rốt cuộc là cái nào phân đoạn ra sai đâu. Lệnh người thèm nhỏ dãi thịt nướng bên, ngự thú cốc hai vị dẫn đầu đang ở mật đàm. Bọn họ dùng chính là truyền âm nhập mật phương thức, trừ bỏ huynh đệ hai người, lại không những người khác nghe được. Trong đó một người nói, Kaka, chúng ta rõ ràng có quy khư môn phủ, vì cái gì không trực tiếp mở ra đâu. Hắn là T, thời trẻ từng cùng Kaka Linh từng có một lần kỳ ngộ, được đến quy khư môn phủ, có thể phá vỡ hộ sơn đại trận. Một người khác một bên làm bộ mùi ngon mà ăn thì nướng, một bên nói, ngốc đệ đệ, đồng thao cửa vừa mở ra, đi vào đã có thể không ngừng chúng ta hai cái. Chờ những người này kiên nhẫn hao hết tàn ra, chúng ta lại đi vào. Trường sinh bí cảnh chỉ mở ra ba tháng, hắn cũng không tin những người này sẽ đem sở hữu thời gian, đều lãng phí ở một đạo mở không ra đồng thao trên cửa. Giới chủ bá thế lục, đúng là Linh Cùng Tê mở ra quy khư nhập khẩu, bất quá lúc ấy tìm được quy khư người cũng không tính nhiều. Linh Cùng Tê có năm chắc đánh bại những người đó cuối cùng đạt được bảo vật mới nguyện ý mở cửa. Hiện tại sao? Bởi vì Tần Vũ tự cho là thông minh mà thả ra quy khư tin tức, toàn bộ trường sinh bí cảnh tu sĩ đều tụ tập ở chỗ này, đồng thao môn một khi mở ra, Linh Cùng Tê liền phải cùng gần vạn tu sĩ cạnh tranh. Nơi này không chỉ có thành công danh đã lâu tán tu, như là truy hồn khi bảy hạng người, còn có chính phái nhân tài mới xuất hiện, thần kiếm môn Hoàng Phụ Tuấn, huyền Thiên tông thượng thiếu ninh. Linh Cùng Tê như thế nào chịu lấy ra môn phủ, vì người khác làm áo cưới đâu. Lại là 10 ngày đi qua, phá trận một chuyện không hề tiến triển. Châm rãi, có tu sĩ không muốn lưu lại nơi này lãng phí thời gian. Trường sinh bí cảnh khắp nơi là linh thực, ở chỗ này, thời gian chính là tài nguyên, cùng với đi xa cầu hư vô mở mịt thần quân truyền thừa, không bằng trước thu thập thấy được thiên tài địa bảo. Trước hết rời đi chính là một ít tán tu, sau đó là trăm quỷ tông tu sĩ. Không bao lâu, ngự thú cốc đệ tử cũng đi rồi. Lại sau lại, ngay cả Huyền Thiên Tông cùng Thần Kiếm môn người đều ngồi không yên. Bọn họ đều lưu lại tiểu bộ phận đệ tử, tiếp tục lưu ý quy khư hướng đi, đại bộ đội nhân mã tắc đi thu thập bí cảnh trung tu luyện tài nguyên. Chỉ có Lưu Vân cung đệ tử bất động như núi, các nàng tin tưởng sở kha phá trận năng lực, nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có gặp được quá lớn sư tỷ phá không khai trận pháp. Như thế lại qua nửa tháng, ngay cả Đường Ngọc, vui sướng đều chờ không nổi nữa. Đường Ngọc tới trường sinh bí cảnh, thân phụ thủy hành giao đái trọng trách. Nếu không có hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu, một hai phải bị thủy hành niệm chết không thể. Vui sướng còn lại là tùy tiện đến bên ngoài đi dạo, là có thể nhặt được một đống lớn bảo bối, lười đến ở chỗ này ngốc đợi. Đến lúc này, quy khư phía trước chỉ dư lại một ngàn hơn người. Bọn họ hoặc là là tin tưởng sở kha phá trận năng lực, hoặc là là không hiếm lạ trường sinh bí cảnh trung linh thực, hoặc là chính là quyết tâm muốn thần quân truyền thừa. giống thần vũ loại này hướng về phía tu bổ đan điền linh vật mà tử thủ quy khư, thật đúng là độc nhất phân. Tháng tư 16 ngày giờ dậu, mâm tròn trăng tròn treo ở chân trời, chiếu ban đêm quy khư một mảnh sáng ngời. Đám người trước nhất đoàn, Sở Kha khoanh chân mà ngồi, diễm như đảo lý giống nhau khuôn mặt thượng, đạm đến phảng phất không có một tia biểu tình. Cùng lúc đó, nàng đại náo lại ở bay nhanh vận chuyển, suy đoán trận pháp. Thương thương mà, Sở Kha cặp kia nhỏ dài tay ngọc liền sẽ nhẹ nhàng ngẩng khởi, kết xuất trận pháp đánh vào đồng thao trên cửa, tạo nên trong suốt sắc sóng gợn. Mỗi khi nàng nâng lên tay, theo tay nàng cùng nhau nâng lên còn có ở đây sở hữu tu sĩ đầu. Bọn họ hai mắt gắt gao mà dính ở tay nàng thượng, một khi xem nàng có điều động tác, liền sẽ có điều chờ mong, đổi về chỉ là một lần lại một lần thất vọng. Người khác vì sở kha phá trận dầu túi ruột, sở kha lại là không nhanh không chậm, mỗi một động tác đều ưu nhã vô cùng. Nàng là phù tu, đối nàng tới nói, phá trận cũng là tu tập trận pháp quá trình. Mặc dù cuối cùng vô pháp mở ra quy khư, nàng hiện giờ thu hoạch, sớm đã không hưởng công chuyến này. Đột nhiên. Âm thầm có một cổ lực lượng giúp nàng giải khai vẫn luôn ngăn cản nàng phá trận cái loại này biến hóa. Không những như thế, kia cổ lực lượng còn cùng nàng tiết ấu kéo tơ lột kén giống nhau mà phá giải trận pháp. Nếu đem Sở Kha so sánh một con thuyền thuyền nhỏ, quy khư trận pháp là đại dương mênh mông, trong biển thủy không phải phang thủy, ngược lại trầm trọng vô cùng, làm nàng một bước khó đi. Hiện giờ lại quát lên một trận gió đẩy nàng về phía trước. Sở Kha lập tức dừng động tác, một khi dừng lại, nàng liền phát hiện kia cổ lực lượng đồng dạng suy thoái. Ly Sở Kha, âm thầm lực lượng đồng dạng vô pháp phá trận, liền như nàng lúc trước giống nhau, chặt chẽ mà bị dính vào kia bông nước lặng Nàng cùng kia cổ âm thầm lực lượng, lẫn nhau vì lẫn nhau phòng, chỉ có đồng thời phá trận, mới có thể thuận buồm xuôi gió. Sở Kha không hổ là trận pháp thiên tài, chỉ này một cái trước mắt, nàng liền nghị thông suốt. Quy khư hộ sơn đại trận đều không phải là là bàn long trận, mà là hợp lại trận pháp, ở bàn long trong trận còn bộ một cái khác trận pháp. Đó là một cái cùng nàng quá vãng sở học trận pháp nguyên lý hoàn toàn tương bội trận pháp, cho nên nàng mới có thể không có phát hiện. Cử cái đơn giản ví dụ, ở sở kha sở học trận pháp chi thức, nhị là lớn hơn một, nhưng ở kia một bộ trận pháp, một lớn hơn nhị. Hai bộ trận pháp lo dịp rõ ràng tương phản, phù hợp lại không hề khe hở, một âm một dương, hỗ trợ lẫn nhau, cấu tạo này bộ hộ sơn đại trận Sở kha dọc theo kia cổ lực lượng còn sót lại dấu vết xem qua đi, chỉ thấy một cái mị đến dường như yêu tinh giống nhau nam tử Đối nàng gật đầu mà cười. Sở Kha đang muốn nói chuyện, liền nghe được một đạo chuyên âm. Ngươi phụ trách bàn lòng trận, ta phụ trách thanh minh trận, phá trận đi. Nguyên lai là thanh minh trận. Đây là đỉnh cấp ma tu trận pháp, khó trách Sở Kha sẽ giải không ra. Chỉ là quy khư chủ nhân rõ ràng là đạo tu, vì sao ở hắn hộ sơn đại trận thế nhưng sẽ khảm có ma tu trận pháp đâu. Sở Kha cùng người nọ đồng thời động thủ, mới qua nửa ngày, liền có một đạo rất nhỏ rách nát thanh chuyển đến, đùng vang qua sau, rách nát thanh dần dần biến đại. Trước sau nhắm chặt đồng theo môn từ từ mà khai. Nơi xa, thê kinh hô, ca, bọn họ phá vỡ quý khư. Linh đột nhiên tung ra môn phủ, hô lớn, chúng ta tiến tiến. Môn phủ dung nhập đồng thao phía sau cửa, nguyên bản chỉ khai một cái phòng đại môn, kéo kẹt một tiếng hoàn toàn mở ra. Linh cùng tê hai người một trước một sau mà vọt vào đại môn chung, thấy vậy tình cảnh, những người khác cũng cướp vọt vào trong môn. Vì sớm một bước tiến vào, bọn họ thậm chí vung tay đánh nhau, thực lực cường hãn sớm đi vào. Thực lực bình thường thì tại cửa phô một đạo thi tưởng. Bất quá trước tiên đi vào, cũng không đại biểu có thể chiếm được tiện nghi, quy khư trùng cơ quan trải rộng, dây lát gian liền vang lên một trận kêu rên, lại có một số lớn người chết. Một mảnh hỗn loạn trùng, Sở Kha hướng vị kia cùng phá trận nam tử hành lễ, doanh doanh nhất bái, nhẹ giọng hỏi, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu tôn tính đại danh. Người nọ thân xuyên màu tím trường sa, dài quá một trương mị hoặc chúng sinh khuôn mặt, âm sắc trầm thấp như thuần hậu rượu lâu năm, kỳ xuân dao. Giọng nói rơi xuống, người liền biến mất không thấy. Lưu Vân cung đệ tử khó chịu nói: "Người này quá không lễ phép, liền cái lễ đều không trở về. Một cái khác đệ tử mắng: "Đâu chỉ hắn không lễ phép, những người này toàn bộ không lễ phép a." Đại sư tỷ giúp bọn hắn phá vỡ trận pháp, bọn họ khen ngược, liền cái tạ tự đều không có, chỉ lo hướng bên trong hướng. Sở Kha nói: "Không sao, các ngươi cũng vào đi thôi, ta phải ở lại chỗ này." Đại sư tỷ, ngài không đi sao? Quy Khư chủ nhân Trung Thiên thần quân là gần 10 vạn năm tới duy nhất một vị đại thừa kỳ đạo tu, có lẽ ngài có thể được đến hắn truyền thừa." Một vị nữ đệ tử giễu giิก nói. Sở Kha nhìn mở rộng ra đồng đồng tao môn, hơi hơi mỉm cười, "Ta đã được đến tốt nhất truyền thừa, còn có cái gì so thượng cổ trận pháp càng thêm hấp dẫn nàng đâu?" Bởi vì môn phủ xuất hiện, thanh minh bản lòng trận vẫn chưa hoàn toàn phá vỡ, bảo trì đem phá chưa phá trạng thái. Liền như đem một khối mỹ vị điểm tâm từ giữa cắt ra, sở hữu nhân cùng trình tự đều bại lộ ở nàng trước mắt đúng là tốt nhất nghiên cứu thời cơ. Lưu Vân cung một bộ phận đệ tử tự phát lưu lại vì sở kha hộ pháp, những người khác tắt theo dòng người vọt vào quy khư. Quy khư mở ra tin tức, bị các môn các phái đệ tử truyền ra, trường sinh bí cảnh trung tu sĩ lại lần nữa như trăm xuyên hối hải giống nhau hướng về quy khư mà đến. Vẫn luôn chờ ở quy khư ở ngoài tân vũ, tự nhiên là nhóm đầu tiên nhảy vào quy khư người, cơ hồ là theo sát linh tê huynh đệ hai cái bước chân. Hắn trên tay còn túm a thọ, bởi vì sớm mà mở ra đại ngàn cự bích bọn họ cũng không có ở quy khư uồn uốn không dứt cơ quan trung bị thương quy khư bên trong cảnh sắc quả nhiên giống như tần vũ lúc trước tưởng tượng giống nhau năm bước một đỉnh 10 bước một cắt đẹp không sao tả xiết càng thêm sắc thực tới nói xa so tần vũ trong tưởng tượng còn muốn xa hoa trên đời khó cầu luyện khí tài liệu ở chỗ này bất quá là phô trên mặt đất ngói ngay cả dựng phong ốc bó củi dùng đều là trong truyền thuyết lang hoàn thần thụ trong ao thịnh phóng càng là có thể thanh trừ tu sĩ trong cơ thể tạp chất quỳnh tương ngọc dịch Mỗi cái tiến vào tu sĩ, trong ánh mắt đều phát ra lục quang. Bọn họ vọt vào phòng luyện đan, đem bên trong đan dược cướp bóc không còn, nhảy đến linh dịch, một bên mạch lạc trong cơ thể tạp chất một bên bốn phía trang lấy linh dịch, những cái đó tới vãn, thậm chí quỳ dạp trên mặt đất tưởng đem sàn nhà gõ xuống dưới. Tiểu Bạch vây quanh ở Tần Vũ trên cổ, lười nhắc nói, Chủ nhân, bọn họ đều điên rồi đi. Tần Vũ không có đáp lại nó, nó ngừng đầu. Lúc này mới phát hiện Tần Vũ biểu tình so với kia chút đôi mắt phóng lục quang tu sĩ còn muốn đáng sợ. Tần Vũ hai mắt đăm đăm mà nhìn chằm chằm nơi xa truyền thừa điện, giống như là si ngốc giống nhau. "Chủ nhân, chủ nhân." Tiểu Bạch một trận la hét, Tần Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn xoa xoa tiểu Bạch đầu, để ý niệm chung khẽ thở dài, "Tiểu Bạch, ta có một loại dự cảm, ta muốn tìm đồ vật liền ở kia chỗ truyền thừa trong điện." Truyền thừa điện ở một ngọn núi tiêm thượng, đó là một tòa phi thường kỳ lạ sơn. Toàn thân cộng chia làm 4 cái bộ phận. Nhất cái đấy là màu trắng sông băng, sườn núi còn lại là màu xanh lục thảo nguyên, đỉnh núi một mảnh đỏ bừng tựa như miệng núi lửa. Truyền thừa điện liền ở miệng núi lửa ở giữa, uy nghiêm đại điện chống rông đứng sướng sướng, ẩn ẩn có thanh âm truyền đến. Tân Vũ sững sở thời điểm, có tu sĩ ngự kiếm bay lên, muốn xông lên truyền thừa điện. Nhưng mà hắn mới vừa đứng ở phi kiếm thượng, liền phanh mà một tiếng té ngã trên đất, ngọn núi này cư nhiên là cấm phi. Chỉ có thể một tầng một tầng mà bò lên trên đi. Tiểu bạch cọ cọ tần vũ cảm, lo lắng mà nói, chủ nhân, này sơn thực cổ quái ai, ở ngàn tuyết phi hồ chuyển thừa trong chi nhớ, sông băng đều ở đỉnh núi, ta xem ngươi vẫn là. Nó đang muốn nói vẫn là đường bò, liền nhìn đến tần vũ đi hướng kia tòa sơn, nện bước kiên định. Một chỗ tráng lệ huy hoàng cung điện trung, lang phong khó hiểu hỏi, bạch ra ra, ngươi liền tùy ý bọn họ như vậy đạp hư thần quân động phủ sao. Toàn thân tuyết trắng linh thú nhàn nhạt nói, ta nhưng thật ra lười đến quản bọn họ đoạt không đoạt đáng tiếc có chút mạng người mỏng, vô phúc tiêu thụ a. Theo hắn nói âm rơi xuống, những cái đó nguyên bản còn ở tranh đoạt tu sĩ, đột nhiên lần lượt ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân co rút mà chết. Có người trước khi chết hết lớn, bảo vật có độc. Những người khác lại như là không nghe được giống nhau, như cũ loạn thành một đoàn. Thực mau, nhóm đầu tiên cướp đoạt bảo vật tu sĩ liền tử tuyệt, bọn họ thi thể giống như một trận khói nhẹ giống nhau, biến mất không thấy. Những cái đó bị bọn họ cướp đi bảo vật lại lần nữa trở lại chỗ cũ. Quy khư sạch sẽ mà phản phất trước nay không ai đã tới giống nhau. Lang Phong vỗ tay trầm trồ khen ngợi, bạch ra ra, chỉ có leo lên thí luyện sơn tu sĩ còn sống đâu. Tận mắt nhìn thấy hơn trăm người chết, hắn không có một chút khổ sở chi ý, ngược lại thực vui vẻ, lạnh nhạt lệnh nhân tâm kinh. Kia chỉ linh thú lại đối này thấy nhiều không trách, chỉ là lạnh lùng cười, thần chủ lưu lại quy khư, là vì tìm được thích hợp người thừa kế. Bọn họ đem quy khư trở thành địa phương nào? Cảm thấy chính mình là tới trộm mộ sao? Bọn họ khi nói chuyện, nhóm thứ hai tu sĩ xông vào quy khư, bị rực rỡ muôn màu bảo bối mê hoa mắt, bọn họ cũng như nhóm đầu tiên tu sĩ như vậy đại đoạt đặc đoạt, chỉ có số lượng không nhiều lắm người thẳng đến truyền thừa điện mà đi. Lang Phong làm lúc nói, "Bạch gia gia, nếu bọn họ biểu hiện cũng chưa ta hảo, ngươi liền đem truyền thừa cho ta được không?" Linh thú liếc nhìn hắn một cái, không có mở miệng. Tiểu tử này thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ, liền cửa thứ nhất đều không qua được, cũng dám muốn chủ nhân truyền thừa. Lang Phong nhìn ra nó khinh thường. Bất đắc dĩ mà nói, thần quân ảo cảnh thật là quá lợi hại, mỗi một lần lại là tùy cơ, tưởng làm cái tệ đều không được. Linh thú liên hỏi, người thấy cái gì? Lang phong lại không hề răng, còn hảo linh thú nhìn không tới hắn ảo cảnh, nếu làm nó biết chính mình lai lịch, chỉ sợ đã sớm một trưởng trụ chết hắn. Từ phần ngoài chứng kiến đến màu trắng sông băng đúng là cửa thứ nhất, ảo cảnh. Nó đối mỗi người, mỗi một lần tiến vào đều là tùy cơ, duy nhất tương đồng chính là chân thật vô cùng, nếu vô pháp đi ra ảo cảnh chỉ có thể đời đời kiếp kiếp mà trầm luân trong đó. ở linh ảo cảnh trung, hắn là một vị hoàng tử, rõ ràng sinh vì vương tôn hậu duệ quý tộc, thân phận của hắn lại rất hèn mọn, chỉ vì hắn mẫu thân là một vị đê tiện cung nữ. từ nhỏ hắn liền không được phụ hoàng sủng ái, tùy tiện một người đều có thể giẫm hắn một chân, ngay cả vô căn thai giám đều cho hắn sắc mặt xem. nhưng hắn không cam lòng với như vậy vận mệnh, dựa vào cái gì hắn liền phải bị giẫm tiến buồn. hắn mặt ngoài ẩn nhẫn, âm thầm đào tạo thế lực, đấu suy sụp thái tử. Độc chết phụ hoàng, bước lên đế vị, đem những cái đó khinh thường người của hắn toàn bộ giết sạch. Lúc sau mở rộng đế quốc bản đồ, Nam Trinh bắc chiến. Ở Tê Hảo Cảnh Trung, hắn là một cái thể tu, sinh ra liền có đặc thù thể chất, mạng hoang thân thể. Hắn bằng vào tự thân tu luyện, chấn hương gia tộc, đi lên võ đạo đỉnh. Trở thành biên giới chung người lợi hại nhất, này còn xa xa không đủ, hắn lao ra hồng nguyên giới, lang thang tinh tế, đem sở hữu lợi hại võ giả chạm với mã hạ. Ảo cảnh chung đã có mấy chục năm tuyến nguyệt, Linh lần lượt lục đục với nhau, Tê lần lượt tắm máu chiến đấu hang hái, rõ ràng đạt tới trong lòng theo đuổi mục tiêu, bọn họ lại trước sau cảm thấy thực hư không. Linh sẽ ở lần nọ đêm khuya mộng tỉnh, sai cho rằng chính mình là một cái võ sĩ, Tê sẽ ở một hồi đánh nhau kịch liệt lúc sau, mơ thấy chính mình là một cái hoàng đế. Người nọ có cùng hắn hoàn toàn tương đồng khuôn mặt, lại khác biệt vận mệnh. Đó là chính mình sao? Nếu không phải, vì cái gì sẽ không ngừng xâm nhập người khác nhân sinh? Chẳng lẽ bọn họ lúc ban đầu theo đuổi mục tiêu chính là sai sao Nếu Linh muốn trở thành một cái quang minh lỗi lạc võ sĩ Đao to búa lớn mà chém giết được nhân Như vậy nhiều năm như vậy tới lục đục với nhau lại có cái gì ý nghĩa đâu Nếu Tê muốn trở thành một cái đùa bỡn quyền lưu đế vương Không đánh mà thắng xử lý đối thủ Như vậy nhiều năm như vậy tới đánh đánh giết giết lại là vì cái gì đâu Ở nghi ngờ tự mình kia trong ngay mắt Linh cùng T hai người đồng thời xuất hiện ở thí luyện sơn tầng thứ hai Hai huynh đệ lúc này mới phản ứng lại đây, lúc trước phát sinh sự tình toàn bộ là ảo cảnh, chẳng qua ảo cảnh quá mức chân thật, vô hạn phóng đại bọn họ trong lòng khát vọng, linh tưởng trở thành thiên cổ nhất đế, tê tưởng trở thành có một không hai võ tôn, bọn họ căn bản vô pháp cự tuyệt. Bọn họ sở dĩ có thể thoát ly ảo cảnh, đều không phải là là bởi vì hai người tâm cảnh có bao nhiêu kiên định, hoặc là ảo thuật có bao nhiêu cao siêu, mà là bởi vì bọn họ linh tê thân thể. Hai người từ nhỏ là có thể cảm thụ đối phương cảm thụ đồng thời tiến vào ảo cảnh, tự nhiên sẽ đã chịu đối phương ảnh hưởng, đối phương cảm thụ, làm cho bọn họ phát hiện ảo cảnh giả dối. Hai huynh đệ ôm chúc mừng, hỉ cực mà khóc, tự đáy lòng mà cảm tạ Linh Tê thân thể. Bọn họ lại như thế nào sẽ nghĩ đến, cũng đúng là bởi vì Linh Tê thân thể, hai huynh đệ mới có thể ở được đến bảo vật sau trở mặt thành thủ. Bọn họ hai người từ nhỏ sử dụng linh khí tất cả đều là giống nhau như lúc, thẳng đến phân biệt đạt được tứ tượng thần trưởng cùng kết ánh đan, có thể cảm thụ đối phương cảm thụ. Liền nhịn không được đối với đối phương bảo vật sinh ra thăng nghiệm, ở đối phương muốn sát chính mình thời điểm, đối với đối phương sát ý đó là gấp đôi. Đó là giới chủ bá thế lục trung tinh tiết, lúc này chưa phát sinh. Linh cùng T2 huynh đệ bằng vào linh tê thân thể, trước một bước tới cửa thứ hai Cửa thứ nhất chung, chúng tu sĩ như cũ xa vào với hảo cảnh, có người chứng kiến chính là Hồng Nguyên 4 mị quỷ gối hắn bên người, cầu hắn sùng hạnh, có người ăn biến thiên hạ mỹ thực, ngay cả long thịt đều không bỏ ở trong mắt, có người học phú ngũ Sa Sở hữu học sinh đối hắn Quỷ bái Tân Vũ hảo cảnh là sợ hãi, ở hắn tiến vào hảo cảnh trước, có một thanh âm ám chỉ nói, đây là ngươi trong cuộc đời nhất khủng bố một hồi trải qua, nếu vô pháp đánh bại bọn họ, ngươi đem vĩnh viên bị nhốt ở bên trong. Cái kia thanh âm thực mau đảm đi, nó giấu vết cung từ Tân Vũ trong đầu biến mất, thủy làm vô ngân. Hoàng hốt gian, Tân Vũ xuất hiện ở một chiếc xe tư gia. Xe không phải cái gì hảo xe, chỉ là mười mấy vạn sản phẩm trong nước tiểu pha xe, nó có thể bài. Mới vừa tưởng tượng đến nơi đây, tần vũ liền nhìn đến tay lái thượng viết ba chữ mô biệt. Có một cái khuôn mặt hiền từ phụ nhân xoay người lại, cười nói, tiểu vũ, khẩn trương sao? Lái xe trung niên nam nhân vẻ mặt hòa ái, ngươi đừng cho Hải tử áp lực, lại giúp hắn kiểm tra một lần chuẩn khảo chứng đi. Xem bọn họ mặt, rõ ràng là ba ba cùng mụ mụ. Tần vũ kêu lớn, ba, mẹ. Bọn họ vừa rồi đang nói chuẩn khảo chứng, chẳng lẽ muốn tham gia khảo thí sao? Cái này ý niệm mới vừa hiện lên. Tần Vũ liền xuất hiện ở trường thi thượng. Giám thị lao sư lạnh lùng nói, thi đại học là các ngươi trong cuộc đời quan trọng nhất một hồi khảo thí, tuyệt đối không thể gian lận, tiếng Trung không vang phía trước, không được đáp đề. Theo thanh thúy tiếng Trung vang lên, chung quanh một mảnh sản sạt đặt bút thanh, Tần Vũ nhìn quanh một vòng, phát hiện đại gia phần lớn ăn mặc giáo phục, có tám Trung, có trường Trung học phụ thuộc, còn có một Trung. Trường thi không có trang điều hòa, tháng 6 thời tiết phi thường nóng bức, thực mau liền có tí tách hán thành, khẩn trường, bức, trật trội Tất cả cảm xúc đang chéo gian, Tần Vũ nhìn bài thi, khảo hình như là toán học, hắn nhất sẽ không chính là hàm số. Mới vừa tưởng tượng đến hàm số, chỉnh trương bài thi toàn bộ đều là hàm số đề. Tần Vũ đầu góc một trận thanh minh, sao có thể đâu? Nào có chỉ khảo một cái địa điểm thi A? Như vậy ra đề mục sẽ bị mang chết. Liên ở Tần Vũ nhận thấy được không thích hợp kia một khắc, trung quanh những cái đó nguyên bản ở đáp đề học sinh, còn có trên đài giám thị lao sư, đột nhiên đồng thời hướng Tần Vũ công tới bọn họ bộ mặt dại ra, động tác cũng không mau, đối tần vũ một trận tay đấm chân đá, tần vũ theo bản năng mà thi triển ra gió mạnh đao pháp, trong nháy mắt những người đó liền toàn bộ ngã xuống. Trường thi, cao lầu, thành thị đột nhiên như thủy triều giống nhau thối lui, tần vũ trong lòng có một đạo thanh âm vang lên, chúc mừng ngươi đánh bại trong lòng sợ hãi, thành công tiến vào cửa thứ hai thí luyện. Tần vũ, cho nên ảo cảnh cam chịu trong đời hắn nhất khủng bố trải qua, cư nhiên là thi đại học sao? Theo lý thuyết đánh bại thi đại học hẳn là làm ra năm đó sở hữu đề mục đi chỉ là thi đại học đề mục không ở thần quân thiết kê hảo cảnh lo di nội cho nên ở tần vũ phát giác vấn đề lúc sau ảo cảnh tự động bổ toàn vì đánh bại người chung quanh đã có kim đan kỳ tần vũ đánh mấy cái người thường đương nhiên không nói chơi rõ ràng xông qua cửa thứ nhất thí luyện tần vũ trong lòng lại một chút đều không thoải mái khi nào hắn mới có thể thật sự nhìn đến ba ba mụ mụ mà không chỉ là một cái ảo rất đâu cửa thứ nhất tên là hảo cảnh cửa thứ hai còn lại là đạo cảnh Khảo nghiệm tu sĩ đối đạo Pháp độ tính. Nơi này tổng cộng có thượng vạn bộ đạo Pháp, tu sĩ có thể tùy tiện lấy dùng một bộ tu luyện, chỉ cần tu luyện đến Đại Thành, liền sẽ tự động chuyển tống đến tiếp theo quan. Toàn bộ cửa thứ hai, trước mắt chỉ có ba người, Linh, Tê, Tần Vũ. Linh cùng Tê tới sớm, đã ở tìm hiểu chúng, bọn họ lựa chọn đều là địa giai đạo Pháp. Nhìn đến Tần Vũ lại đây, Linh cùng Tê đồng thời mở mắt ra, phát hiện hắn lấy chính là một quyển huyền giai đạo Pháp. Hai người không hẹn mà cùng mà lộ ra cười nhạo. Mọi người đều biết, càng là cao giai đạo Pháp, liền càng là tiếp cận nói căn nguyên, tu luyện lên cũng liền làm ít công to. Tần Vũ lấy huyền giai đạo Pháp đương nhiên muốn so với bọn hắn chậm hơn rất nhiều. Nhưng Tần Vũ cũng không có biện pháp à, sư phụ Minh Đức ngàn dặn dò vạn dặn dò, muốn hắn tuyệt đối không thể ở kết anh trước tu luyện địa giai đạo Pháp, hắn làm sao dám vi phạm sư mệnh. Sư phụ nhưng nói, lần trước như vậy giao phó, vẫn là kêu thanh Tuyền không cần quá độ sử dụng hồi linh đan. Thanh tuyển không nghe ta nói, kết quả đan điền vỡ vụn, vũ nhi chính ngươi nhìn làm đi. Loại này trần chùi uy hiếp, tần vũ nào còn dám sang bậy. Đang lúc bọn họ ba cái nỗ lực tu luyện đạo pháp ghi, huy khư tới hai bát hành sự rất là quỷ dị người. Đệ nhất bát người là hai cái tuổi trẻ đạo tu, một người xuyên hắc ý liề, một người xuyên bạch ý liề, cảnh tượng vội vàng. Đệ nhị bát người là một cái độc hành ma tu, xuyên một thân tím sao ý đi hề, tướng mạo đáng chú ý. Quỷ dị ở chỗ bọn họ vừa không giống đại đa số tu sĩ như vậy đem quy khư trung bảo bối chiếm cho riêng mình, cũng không giống mặt khác tu sĩ như vậy, thẳng đến thần quân truyền thừa mà đi. Này hai đám người tựa như tiểu lão thử giống nhau, ở quy khư bên trong nhảy đi nhảy lại, giống như đang tìm cái gì đồ vật. Lang Phong liếc mắt một cái liền phát hiện bọn họ ba cái, cơ hồ là ở dây lát gian, hắn liền có cân nhắc. đã có người muốn đục nước béo cỏ, không ngại liền rút bọn hắn đem thủy quái đến càng đục một chút đi. Lang Phong lấy ra một hồ rượu ngon. Cười hì, hì nói, bạch ra ra, có hay không hứng thú nếm thử ta cuộc đời phụ du. Theo hắn mở ra hồ cái, không trung truyền đến một trận rượu hương, thanh nhã hợp lòng người. Cư nhiên là cuộc đời phụ du. Loại rượu này lớn nhất đặc điểm là uống xong lúc sau, sẽ xử uống giả đi vào giấc mộng. Nghe tới không có gì hiếm lạ, người thường ngủ một giấc liền có thể nằm mơ, hà tất cố ý đi uống rượu đâu. Nhưng mà, mộng là tiềm thức thể hiện, tu vi tới rồi nhất định trình độ, thậm chí quá mức thanh tỉnh. Nằm mơ đối bọn họ tới nói chính là hy vọng xa vời. Cuộc đời phù du là duy nhất một loại có thể làm nguyên thần kỳ chân quân đi vào giấc ngọc linh thú. Linh thú trong mắt hiện lên một mảnh do dự chi sắc, nếu uống xong cuộc đời phù du, nó là có thể ở trong ngọc nhìn đến chủ nhân. Nhưng lúc này đang có tu sĩ ở thí luyện sơn, nó cũng rất muốn giúp chủ nhân quan sát người thừa kế. Lang Phong nhìn ra nó tâm tư, khuyên đủ, bạch ra ra, thần quân ở thí luyện sơn để lại thật mạnh công chế. Tìm kiếm người thừa kế một chuyện nguyên bản liền không cần ngài chủ trì, hay là ngài là không tín nhiệm thần quân sao? Ta như thế nào sẽ không tín nhiệm thần chủ? Linh thú bị lang phong kích thích bưng lên ngọc sắc chén liên rượu, uống một hơi cạn sạch, không cần thiết mấy chén, liền hô hâu ngủ nhiều. Lang phong ở bên cười trộm, hắn cho nó chính là nạp liệu bản, ít nhất có thể làm nó ngủ thượng nửa tháng đâu. Tiểu lao thử nhóm nhưng nhất định phải làm một vụ lớn a, bằng không bạch bạch lãng phí hắn này hồ cuộc đời phụ du. Chương 89 Thần quân truyền thừa quy khư bên trong một chỗ đồi núi trước thân xuyên Huyền Y thiếu nữ cầm trong tay phát ra màu đen ngọc phù nơi nơi đi tới đi lui trong miệng lẩm bẩm tín hiệu ở chỗ này chặt đứt tinh thắp rốt cuộc ở nơi nào đi theo nàng phía sau Bạch tỷ thiếu niên khuyên đủ Mỹ kỷ tử nếu tín hiệu xảy ra vấn đề vậy quên đi đi Mỹ kỷ tử cầm trong tay ngọc phù ngã trên mặt đất trời ấm lên Thạch Tỉnh ngươi mấy ngày này rốt cuộc sao lại thế này Thạch Tỉnh thanh thấy hai mắt dao động. Dầu dĩ mà nói, ta không có việc gì a. Mỹ Kỷ Tử cảnh cao nói, Thiên Hoàng huynh tẫn toàn tộc chi lực đào tạo chúng ta, vì chính là cái gì? Ngươi nên sẽ không quên Thiên Hoàng khôi phục nghiệp lớn đi. Chẳng lẽ cùng này đó hèn mọn nhân tộc ở chung lâu rồi, ngươi cũng bị bọn họ đồng hóa sao? Thạch tình thanh chuyển biến tốt than nhẹ tức, bọn họ hai cái đồng dạng là nhân tộc a Thiên Hoàng rốt cuộc là như thế nào cấp Mỹ Kỷ Tử tẩy não. Từ trước tiểu tiếu đáng yêu Mỹ Kỷ Tử, hiện tại một lòng chỉ nghị Thiên Hoàng nhiệm vụ làm không thành liền cũng thế, nếu làm thành, thạch tỉnh thanh thấy vẫy vẫy đầu, không dám nghĩ tiếp đi xuống. đang lúc hai người tranh chấp gian, một vị thân khoác màu tím sa y yền nam tử chống rông xuất hiện, mỹ đến dường như tinh quái hóa người, khỏe miệng ngậm đạm, cười phảng phất có thể khuynh đảo một tòa thành trì. hắn không lưng nhặt lên trên mặt đất phát ra quang ngọc phù, nhẹ giọng thở dài, xem ra các ngươi cũng ở tìm tinh tháp A. mỹ kỷ tử nắm lấy thạch tỉnh thanh thấy, đem hắn hộ ở sau người, tàn khốc nói, ngươi là ai? muốn làm sao? Kỳ Xuân Giao, giúp ngươi thực hiện nguyện vọng người. Người này đúng là kỳ lão ma. Theo hắn nói âm rơi xuống, một mặt màu đen tiểu cờ xuất hiện, cắn nuốt mỹ kỳ tử kia khối ngọc phù, vây quanh hắn xoay mấy cái vòng. Lúc sau hướng tây nam phương hướng bay đi. Kỳ lão ma tà tà nói, tiểu cô nương, ngươi ngọc phù tử khí không đủ, ta giúp ngươi bổ sung một chút, định vị phù lại có thể sử dụng, ngươi còn không nhanh lên đuổi kịp. Thạch Tỉnh thanh thấy gắt gao mà túm chặt mỹ Kỷ tử, truyền âm nói, đó là trăm quỷ cờ. Ác danh rõ ràng, Kỷ Lão Ma phát bảo, cùng hắn cùng nhau, không khác bảo Hổ lộ ra, ngươi muốn Tam Tư A? Kỷ Lão Ma lam uông uông trong ánh mắt, hiện lên một mảnh kỳ dị quan mang, hắn lộ ra một cái sán lạn vô cùng tới cười, khen, tiểu huynh đệ hào ánh mắt, chỉ là một cái trăm quỷ cờ phòng chế phẩm, ngươi đều có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Trăm quỷ cờ là pháp bảo, nguyên anh kỳ chân nhân mới có thể sử dụng, Kỷ Lão Ma hiện giờ chỉ có kim đan kỳ, cầm trên tay chính là hắn dựa theo trăm quỷ cờ sở phòng chế tiểu trăm quỷ cờ đừng nhìn này mặt tiểu cờ uy lực không lớn cũng là hắn đồ một cái đại hình thành trì mới luyện chế thành hiện giờ bộ dáng thạch tỉnh thanh thấy đồng tử trợn phóng đại kỳ lão ma cư nhiên có thể nghe được hắn tốt đẹp kỳ tử truyền âm Nay càng thêm làm hắn cảm thấy người này sâu không lường được hắn sẽ mở một quả truyền tống phủ liền phải mang mỹ kỳ tử rời đi mỹ kỳ tử động tác trước hắn một bước ở hắn sau cổ chỗ thật mạnh một kích hắn liền té xỉu, trong tay còn cầm chưa xé mở truyền tống phủ mỹ kỳ tử nhìn về phía kỳ lão ma. Nghi hoặc hỏi, ngươi tìm tinh tháp làm cái gì? Kỷ Lão Ma không chút để ý mà sửa sang lại phiêu giật tóc dài. Ngươi muốn làm cái gì, ta liền muốn làm cái gì. Này phiến Đại Lục bình tĩnh lâu lắm, là thời điểm cấp huyền thiên tông kia băng lão gia hỏa tìm điểm với vui. Loại này cách nói thuyết phục mỹ Kỷ tử, mỹ Kỷ tử cong lên thạch tỉnh thanh thấy, đối Kỷ Lão Ma nói, phía trước dẫn đường. Kỷ Lão Ma nhìn thạch tỉnh thanh thấy nộn có thể béo ra thủy làn ra, một trận tâm động, hắn vươn màu đỏ tươi đầu lưỡi. Gợi cảm mà liếm quá hạ môi, kiến nghị nói, con cá nhân, hành sự quá mức không tiện, muốn hay không ta giúp ngươi giải quyết hắn. Với lúc hắn hôm nay còn không có dùng nữa đâu. Mỹ kỷ tử ta hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng hỏi, ngươi có thể kích phát tử tộc tinh trong tháp mặt trận pháp sao? Không biết Mỹ kỷ tử vì sao có này vừa hỏi, kỳ lão ma tìm kiếm mà nhìn về phía Mỹ kỷ tử. Mỹ kỷ tử chỉ vào phía sau thạch tỉnh thanh thấy, tức giận mà nói, ngươi không thể, ta không thể, nhưng hắn có thể. Người ăn uống chi Hiện tại đem hàn ăn, đến lúc đó liền tính tìm được tinh tháp vô pháp kích phát, lại có ích lợi gì. Kỷ Lao Ma không phục mà nói, tiểu cô nương, ngươi hay không quá mức xem thường kỷ người nào đó trận pháp tạo nghệ. Mỹ Kỷ Tử có nề nếp nói, lúc trước ở quy khư ở ngoài, sở kha chỉ dùng 10 ngày, là có thể phá vỡ bản lòng trận, ngươi lại gần 1 tháng đều không thể phá vỡ thanh minh trận. Ngươi cho rằng mắt trận là chính mình đưa đến ngươi trước mặt sau. Đó là thạch Tỉnh suy đoán ra tới, sau đó chỉ dẫn ngươi phá trận. Lúc ấy phá trận, Kỳ lão Ma đích sắc nghi hoặc đột nhiên xuất hiện mắt trận, hắn nguyên tưởng rằng là khí vật tới, trời cao trợ hắn, không nghĩ tới giúp hắn cư nhiên là một tên mao đầu tiểu tử. Sở Kha tự xưng là vì trẻ tuổi trung trận pháp nhân tài kết xuất, nhưng trận pháp đổi một loại hình thức biểu hiện, nàng liền bó tay không biện pháp, thậm chí đều không có phát hiện thanh minh trận. Kỳ lão Ma càng là thành danh đã lâu trận pháp cao nhân, rõ ràng liếc mắt một cái liền nhận ra ma tu trận pháp thanh minh trận, lại dùng một tháng thời gian cũng chưa phá vỡ. Ngược lại là cái này danh điều chưa biết tiểu tử, liếc mắt một cái liền phát hiện quy khư bên ngoài trận pháp là đạo ma hợp lại trận pháp, ở chưa bao giờ tiếp xúc quá ma tu trận pháp dưới tình huống, bay nhanh mà suy đoán ra thượng của ma trận thanh minh trận. Chỉ là bất hạnh hắn không có ma tu linh lực, mới cần thiết chờ kỷ lão ma nhìn thấu trận pháp viên cơ, lúc sau mượn từ kỷ lão ma tay phá trận. Đây mới là chân chính trận pháp thiên tài, luận khởi yêu nghiệt trình độ, chỉ sợ chỉ có 500 năm trước phụ dung sớm nở tối tàn lê đông mới có thể cùng hắn đánh đồng ngay cả cái này tìm kiếm tinh tháp định vị phù đều là xuất từ thạch tỉnh thanh thấy tay kích phát tinh tháp một chuyện hắn mới là nhân vật trọng yếu mỹ kỷ tử chỉ là trong tộc tuyển ra tới bảo hộ hắn an toàn võ sĩ thôi biết chân tướng sau kỷ lao ma trong lòng lại hận lại đố hạ quyết tâm một khi kích phát tinh tháp lập tức muốn lấy thạch tỉnh thanh thấy tính mạng hắn bình sinh hận nhất so với chính mình lợi hại thiên tài nhất thời không nói chuyện ba người vội vàng đuổi theo định vị phù mà đi ai đều không có phát hiện ở bọn họ phía sau Còn đi theo một cái cái đuôi nhỏ, là Lang Phong. Hắn kia cao siêu ẩn tàng thân hình bí thuật, liên liên nguyên thần kỳ chân quân đều không thể phát hiện, huống chi là chỉ có kim đang kỳ kỳ lão ma tốt đẹp kỳ từ đâu. Lang Phong đuắt cằm, rất có thú vị nói, thật là thú vị, vài lần hoàn vũ, sở hữu sinh linh đều đối tử tộc tránh như rắn giết, bọn họ ngược lại ba ba tưởng thỉnh tử tộc buông xuống. So này càng thêm ý vị sâu xa chính là, Trung Thiên Thần Quân làm đã từng hồng nguyên giới đạo tu lãnh tụ. Ở hắn trong động phủ cư nhiên có dấu tử tộc tinh tháp Vợ tuùng này thật là càng ngày càng thú vị. Thời gian như nước, đảo mắt liền tới rồi cuối tháng năm, Linh cùng T2 huynh đệ đồng thời đem đạo pháp tu luyện đến đại thành, truyền tống đến tầng thứ 3. Lúc này bọn họ lại đi hồi tưởng ở đạo cảnh trung tu luyện đạo pháp, lại như linh dương quải rắc giống nhau, vô tích nhưng cầu. Nguyên lai đạo cảnh trung sở tu luyện đạo pháp đều không phải là chân chính đạo pháp, mà là một loại cùng loại ảo cảnh thể nghiệm, chỉ là dùng để khảo nghiệm bọn họ đối đạo pháp nội tính nếu không nói, nào có người có thể ở kẻ hèn nửa tháng thời gian, liền đem một bộ địa giai đạo pháp tu luyện đến đại thành đâu? ở linh Cùng tê rời đi đạo cảnh ngày hôm sau, tần vũ đồng dạng chuyển tống đến tầng thứ ba. tầng thứ ba là đỉnh núi chỗ, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh huyết sắc đỏ bừng, tên là chết cảnh. tần vũ trong đầu có một đạo thanh âm vang lên, cửa thứ ba, chu sát mười muôn lần chết tộc. không đợi tần vũ suy nghĩ cẩn thận tử tộc là cái gì, liền nhìn đến bạch đi lý thắng tuyết hoàng phủ tuấn xuất hiện ở cửa thứ ba. Tần Vũ buồn bực hỏi, ta ở cửa thứ hai không có gặp qua người A. Hoàng Phủ Tuấn nói, tại hạ cũng là vừa rồi thông qua cửa thứ hai. Tần Vũ. Nói cách khác, liền ở Tần Vũ từ cửa thứ hai truyền tống đến cửa thứ ba, sau đó đứng yên thời gian, Hoàng Phủ Tuấn đã đem một bộ đạo pháp tu luyện đến Đại Thành. Điểm này thời gian có đủ hay không hắn đem một bộ đạo pháp đọc một lượt một lần A. Xem Tần Vũ mặt lộ vẻ khó hiểu, Hoàng Phủ Tuấn giải thích nói, tại hạ từ nhỏ liền ở đạo pháp phương diện rất là ngộ tính. Thần quân thiết hạ lại là đạo cảnh, đều không phải là muốn thử luyện giả chân chính đem đạo pháp tu luyện đến đại thành, chỉ cần lĩnh ngộ đạo pháp đại thành cảnh giới là được. Tần vũ hảo tưởng quăng ngã đồ vật, liền tính là đạo cảnh, nhưng linh tê hai anh em cùng hắn đều là hồng nguyên giới trẻ tuổi trung nhân tài kết xuất, bọn họ dùng nửa tháng mới lĩnh ngộ đạo cảnh, hoàng phủ tuấn vèo vèo vèo mà liền thông qua cửa thứ hai. Vi vi, cử báo A, nơi này có người bàn tay và người tiên. Liên ở tần vũ ngốc lăng thời điểm. Hoàng Phủ Tuấn Trường kiếm huy hướng Tần Vũ bên hai. Tần Vũ cho rằng Hoàng Phủ Tuấn muốn giết hắn, sợ tới mức vội vàng ra tay, lại thấy đến Hoàng Phủ Tuấn chém xuống một con huyết sắc tiểu trùng, nhắc nhở nói: Tần huynh đệ, trăm triệu không thể bị tử tộc gần người, chúng nó cực kỳ khó chơi, sẽ theo linh mạch đem tu sĩ tách rời. Sợ bóng sợ gió một hồi, Tần Vũ vô vô bộ ngực, hắn liền nói sao? Hoàng Phủ Tuấn nào có như vậy hư? Theo Hoàng Phủ Tuấn nói âm rơi xuống, che trời lấp đất huyết sắc tiểu trùng bay lên, hướng về phía hai người mà đến. Tần Vũ lúc này mới phát hiện, nơi nào có màu đỏ đỉnh núi, rõ ràng toàn bộ là huyết hồng huyết hồng tiểu sâu. Hàng ngàn hàng vạn huyết trùng hướng hai người đánh tới, cánh múa may thanh âm giống như mưa rơi giống nhau, rõ ràng có thể nghe. Hoàng Phủ Tuấn đem trong tay trường kiếm vũ kín không kẽ hở, huyết trùng sôi nổi bị chém giết. Tần Vũ nhắm mắt lại, hét lớn, trời ạ, ta có hội chứng sợ mật độ cao, thật là đáng sợ. Liên ở Hoàng Phủ Tuấn phải đối Tần Vũ vươn viện thủ thời điểm. Tần Vũ bên cạnh người dâng lên một cái có màu tím nhạt lưu quang phòng ngự trận pháp, đem một chúng huyết trùng dễ dàng đố lại ở Đại Ngàn Cực Bích. Hoàng Phủ Tuấn Tùng một hơi chuyên tâm cùng Tử Tộc chiến đấu, phanh phanh phanh thanh âm ở Tần Vũ bên thai vang lên, đó là huyết trùng không biết mệt mỏi mà ở va chạm Đại Ngàn Cực Bích. Bởi vì Tần Vũ nhắm mắt lại, cho nên hắn không thấy được huyết trùng đang ở từng giọt từng giọt mà như tầm ăn lên Đại Ngàn Cực Bích. Dần dần Đại Ngàn Cực Bích chung màu tím lưu quang nhiễm đỏ thẫm. Càng ngày càng như là huyết trùng nhan sắc. Đỉnh núi một khắc sườn, Linh cùng tê kể vai chiến đấu, bọn họ đã dùng ra tuyệt kỹ, cùng Linh thú hợp thể. Đây là bọn họ có thể phát huy ra lớn nhất chiến lược, nhưng mà ở thí luyện sơn nhận chi trùng bọn họ chém giết tử tộc số lượng, như cũ là Linh. Sao có thể đâu? Bọn họ đã không ngủ không nghỉ mà phách chém một ngày một đêm, rõ ràng chết ở trong tay bọn họ huyết trùng vô số kể, tử vong số lượng lại là Linh. Linh cùng tê trao đổi một ánh mắt, đồng thời hô to nói. Chúng nó không chết. Tê một quyền đánh nát cách hắn gần nhất một đoàn huyết trùng, lúc này mới phát hiện nguyên bản đã vỡ vụn tiểu trùng, dần dần xương mù hóa, một lần nữa biến thành huyết trùng, lại lần nữa hướng bọn họ công tới. Nay đó tử tộc căn bản là không chết được, thần quân chỉ là ở vui đùa bọn họ chơi. Linh cùng Tê đồng thời mắng, chúng ta căn bản giết không được tử tộc, cửa thứ ba là gật người. Thí Luyện Sơn phát ra rất nhỏ rung động, phảng phất là ở đáp lại hai người chất vấn. Chỉ ra tử tộc đặc tính cũng coi như là miễn cưỡng thông qua thí luyện. Tiếp theo cái nháy mắt, bọn họ thân ảnh biến mất ở cửa thứ ba, xuất hiện ở một chỗ tráng lệ huy hoàng cung điện bên trong. Một con toàn thân tuyết trắng linh thú ở đại điện trung ương hô hô ngủ nhiều, chỉ thấy nó trên đầu có hai rác, trường râu dê, uy áp tuy rằng nội liễm, lại là nguyên thần, kỳ không thể nghi ngờ. Linh cùng tê trăm miệng một lời nói, thần thú bạch trạch. Bạch trạch chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chưa tỉnh lại. Nó lúc này mộng đẹp chính hàm Xanh lam trên bầu trời bay mềm nhẹ đám mây, cổ la giới phong nên diện thổi tới, phất qua nó lông tóc, mềm ấm phảng phất tình nhân nghỉ non. Nó trên lưng chở thần chủ, chính bay về phía Thanh Minh Uyên. Lúc ấy nó cỡ nào chán ghét Thanh Minh Uyên à, cổ la giới không còn có so Thanh Minh Uyên ma khí càng trọng địa phương. Nơi đó quỷ ảnh thật mạnh, âm khí dày đặc, đó là một cục đá đều có thể hóa ra mà quay tới. Nhưng thần chủ lại một chuyến lại một chuyến mà lao tới Thanh Minh Uyên, có khi mang đi ma tu yêu tha thiết thiên tài địa bảo. Có khi hai tay chống chân chỉ vì cùng người nọ ván tiếp theo cửa. Thần chủ sợ người nọ ngại hắn đi đến quá gần, rõ ràng chỉ cần một ý niệm là có thể đến, thần chủ lại cố ý mệnh nó trở bay đi. Lúc ấy thần chủ A, không phải ở thanh minh nguyên, chính là ở đi thanh minh nguyên trên đường. Rõ ràng là thiên hạ cộng chủ thần quân đại nhân, tâm tâm niệm niệm lại chỉ có người nọ nhất tần nhất tiếu. Nếu thời gian vĩnh viễn dừng lại ở lúc ấy, nên có bao nhiêu hảo? Thí luyện sơn tầng thứ 3 liên ở đại ngàn cực bích sắp bị huyết trùng hoàn toàn ăn mòn phía trước, tần vũ triệu sinh ra chi chân ý, củng cố đại ngàn cực bích, sinh chi chân ý bám vào đến trận pháp thượng sau, những cái đó vây công tần vũ huyết trùng liền như bọt biển giống nhau, phụt một tiếng mở tung, chân chính hôi phi yên diệt, huyết trùng phía sau tiếp trước mà thoát đi tần vũ, đã là chậm, tần vũ đôi tay nhẹ dương, một cổ huyền diệu khó giải thích hơi thở từ hắn lòng bàn tay phát ra, hướng về phía huyết trùng mà đi, huyết trùng thân thể bùn bùn mà vỡ vụn liền như một hồi long trọng pháo hoa. Trong khoảnh khắc, nguyên bản đỏ bừng như miệng núi lửa đỉnh núi chỗ, chỉ còn lại có chuỗi lủi thổ hoàng sắc mặt đất. Thí luyện sơn phát ra kịch liệt chấn động, leo lên thí luyện sơn tu sĩ đồng thời xuất hiện ở truyền thừa trong điện, đại gia hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra cái gì. Ta hồng nguyên bốn mỹ, như thế nào không có. Ta nhìn đến chính mình thành nhà giàu số một, chẳng lẽ là mộng. Ta đã biết, ảo cảnh. Vừa rồi chúng ta nhìn đến chính là ảo cảnh. Một đạo đạm phản phất trong suốt sắc bóng người chống rồng xuất hiện, tuy rằng thấy không rõ hắn khuôn mặt, nhưng là kia cổ vương giả lâm thế giống nhau khí độ phong hoa, vì đường thời rất ít có. Chỉ từ hắn tiết lộ ra hơi thở tới xem, dường như không có tu vi phàm nhân, nhưng mà phàm nhân sao có thể xuất hiện ở quy khư đâu. Rõ ràng là tu vi cao thâm đến trở lại nguyên trạng. Hắn nhẹ giọng nói, a trạch, đừng ngủ. Cũng không gặp hắn có cái gì động tác, nguyên bản đắm chìm ở cuộc đời phù du bạch bạc trạch, liền mở hai mắt, chủ nhân. Bạch Trạch từ tại chỗ nhảy lên, liền muốn nhào hướng giữa Không Trung kia đạo nhân ảnh. Bóng người hướng nó khẽ lắc đầu, thở dài, ta chỉ là một sợi tàn hồn, giao đái xong sự tình liền phải biến mất, ngươi không cần lại đây. Bạch Trạch trong mắt một mảnh u ác, rõ ràng tưởng niệm chủ nhân mấy chục vạn năm, vì chủ nhân không tiếc hóa thân vì linh thể lưu lại ở quy hư, nó vẫn là ngoan ngoãn mà dường bước chân, tham lam mà nhìn Không Trung tàn hồn. Ta là Trung Thiên Thần Quân, cảm tại chư Vị đi vào quy khư tham gia thí luyện. Thí luyện kết quả đã ra tới cùng sở hưu ba người thông qua lần này thí luyện, một người cho điểm vì giáp thượng, mặt khác hai người cho điểm là ất thượng. Theo hắn nói âm rơi xuống, linh tê huynh đệ trên người sáng lên quang mang nhàn nhạt, tần vũ trên người còn lại là lóa mắt quang mang. hiển nhiên linh tê huynh đệ là ất thượng, tần vũ còn lại là giáp thượng. trung thiên thần quân nhìn về phía tần vũ, vừa lòng mà nói, ta nguyên bản không cần xuất hiện, là ngươi sinh chi chân ý đánh thức ta. chỉ cần ngươi hứa hẹn về sau nhìn thấy tử tộc tất nhiên chu sát, ta nguyện ý thu ngươi vì quan môn đệ tử đem quy khư truyền cho ngươi. Tần Vũ chưa nói chuyện, Linh Tê huynh đệ đồng thời phản bắt nói, thần quân, này không công bằng. Nếu ngài đem quy khư toàn bộ truyền cho hắn, chúng ta làm sao bây giờ? Liên tính bọn họ cho điểm không có Tần Vũ cao, đồng dạng là thông qua thí luyện, cũng nên có điểm khen thưởng đi. Trung Thiên Thần Quân đảo qua huynh đệ hai người, bấm tay niệm thần chú tính toán, thần sắc đạm mạc, như vậy các ngươi liền trước chọn lựa bảo vật đi, một người một kiện. Một chương danh sách từ từ mà hiện lên đến giữa không trung. Mặt trên tùy tiện một kiện bảo vật đều giá trị liên thành, cầm đầu tam kiện phân biệt là, tứ tượng thần trượng, kết anh đan, bổ thiên đằng. Từ danh sách mặt sau bài tự tới xem, nhất chân quý tất nhiên chính là tiền tam dạng. Linh cùng tê đồng thời mở miệng, tứ tượng thần trượng. Trung thiên thần quân nói, ta luyện chế kết anh đan, an vào sau kết anh tỷ lệ là trăm phần trăm. Một câu liền lệnh hai huynh đệ thay đổi chủ ý, bọn họ lại lần nữa mở miệng, kết anh đan. Trung thiên thần quân hơi hơi mỉm cười nhắc nhở nói Mỗi người chỉ có thể lựa chọn một kiện. Cuối cùng, Linh cầm đi tứ tượng thần trượng, tê được đến chấm dứt anh đan. Nhưng mà, hai người càng muốn liền càng là không cam lòng, kết anh đan ở tê trên tay, Linh năng rõ ràng mà cảm giác được kia xúc tua ôn nhuận cảm giác, chưa dùng, dược kính đã theo kinh mạch tiến vào trong cơ thể. Tứ tượng thần trượng ở Linh trong tay, tê cũng có thể cảm nhận được nó vi năng, hắn có thể thật sâu cảm nhận được bị phong ấn tại tứ tượng thần trượng lực lượng, một khi giải phong, sẽ là không gì sánh kịp. Dết hắn. Kết anh đan chính là của ta. Giết hắn, là có thể được đến tứ tượng thần trượng. Ở tê nhận thấy được Linh sát ý kêu một khắc, Linh cũng dâng lên đối tê sát ý, thành lần sát ý làm hai người đồng thời công hướng đối phương, dây lắt liền qua mấy chục chiêu. Người chung quanh sôi nổi lui về phía sau, hai người kia điên rồi đi. Cư nhiên làm cho thần quân mặt chó can chó. Liên tính thần quân chỉ là một sợi tàn hồn, bên cạnh vây xem bạch trạch chính là thật đánh thật nguyên thần cảnh rơi A. Trung Thiên Thần Quân mặt vô biểu tình mà nhìn Linh cùng Tê chém giết, thấp giọng nói, "Bất quá như vậy. Nói cái gì huynh đệ tình nghĩa, đến cuối cùng chỉ vì một kiện bảo vật là có thể lấy đối phương cái mạng." Mắt thấy chém giết càng thêm kịch liệt, Tân Vũ quyết đoán ra tay, ngăn ở Linh cùng Tê chi gian. Cứ việc biết rõ bọn họ ở giới chủ bá thế lục chung là bi kịch kết cục, Tân Vũ vẫn là vô pháp trơ mắt mà nhìn bọn họ chết đi. Tân Vũ thực lực vốn là cùng Linh, Tê ở sàn sàn như nhau, Linh Tê huynh đệ dùng lại là không muốn sống đấu pháp. Tần Vũ tùy tiện nhúng tay, không những không có tách ra hai người, ngược lại xử chính mình lâm vào tình thế nguy hiểm chung. Mắt thấy Tần Vũ cánh mạng đã chịu uy hiếp, trong đám người một thiếu niên không chút do dự ra tay, thế hắn ngăn lại sở hữu công kích, là A Thọ. Cứ việc A Thọ là kiếm tu, thực lực ở cùng giai bên trong xa xa dẫn đầu, nhưng đối năm ngoái nhẹ đồng lứa lĩnh quân nhân vật, hắn về điểm này thực lực lại không đủ nhìn. Bất qua mấy chiêu, A Thọ liền thân bị trọng thương, Tần Vũ đành phải ôm A Thọ rời đi vòng chiến. Chuyên thưa trong điện không phải không có ngự thú cốc đệ tử, chỉ là tần vũ cùng a thọ tao ngộ, càng thêm làm cho bọn họ không dám ra tay. Vì cứu người, hại chết chính mình, đáng giá sao? Đến nổi những người khác, vâng chịu sự không liên quan mình cao cao treo lên thái độ, mắt lạnh nhìn Linh Cùng Tê chém giết. Cuối cùng, Linh Cùng Tê đồng thời đào ra đối phương trái tim, trước khi chết còn ở kêu gạo, của ta. Tứ tượng thần trượng, cách anh đan toàn bộ là của ta. Theo bọn họ ầm ấm, ấm ngã xuống đất, tứ tượng thần trưởng cùng kết anh đan lại lần nữa bay trở về kia phân danh sách thượng. trung thiên thần quân thân hình so lúc trước càng phai nhạt hắn đối tần vũ nói hành bái sư lễ đi tần vũ đôi tay chắp tay thi lễ cung kính mà nói tạ thần quân thưởng thức nhưng tại hạ đã có sư phụ không dám lại xa cầu quy hư chỉ cầu thần quân ban cho bổ thiên đẳng cùng hắn tất cung tất kính ngữ khí hình thành tiên minh đối lập là hắn lời nói thập phần khẳng định cự tuyệt chi ý ở đây tu sĩ dùng toàn bộ xem nốc tử ánh mắt nhìn tần vũ Hắn đan điền rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì, vì cái gì phóng to như vậy quy khư không cần, chỉ cần một cây bổ thiên đằng đâu. Có người nhỏ giọng nghị luận nói, nghe nói hắn sư tỷ đan điền vỡ vụn, chẳng lẽ là là sư tỷ cầu? Huyền Thiên Tông đệ tử nhẹ giọng phụ họa, tiến sư thúc cùng tần sư thúc quan hệ luôn luôn thực hảo, liên tính tần vũ ái mỹ nhân không yêu tu đạo, hắn hành vi vẫn là giống nhau ngốc ca. Quy khư nguyên bản liền bao gồm bổ thiên đằng, chỉ cần hắn trở thành thần quân đệ tử, bên kia là quy khư chủ nhân đến lúc đó bổ thiên đẳng tự nhiên cũng thuộc về hắn. A thọ trong lòng dâng lên một cổ như có như không buồn bã. Nguyên lai thế tử thích tiến sư thúc sao? Trung thiên thần quân liếc liếc mắt một cái tần vũ tiểu tử người nghĩ kỹ rồi ta chưa bao giờ thu quá đệ tử chỉ là xem ở sinh chi chân ý phân thượng mới làm ngươi chiếm cái này tiện nghi. Bái một vị đại thừa kỳ thần quân vi sư tiếp thu truyền thừa mặc dù là sư phụ ngươi cũng sẽ không nói ngươi gì đó. Tần vũ đảo qua linh tê huynh đệ thi thể cố chấp mà nói thịnh thần quân ban cho bộ thiên đàng ngươi trong lòng đang trách ta ngươi cảm thấy là ta hại chết bọn họ hai cái nhìn đến tần vũ ánh mắt trung thiên thần quân buồn cười mà nói bọn họ giết hại lẫn nhau là gieo gió gặt bão ngươi hà tất vì cái này cự tuyệt quy khư đâu về điểm này sở hữu tu sĩ đều đứng ở trung thiên thần quân bên này tần vũ nếu thật sự bởi vì linh tê tử vong cự tuyệt thần quân truyền thừa kia chỉ có thể thuyết minh tần vũ nốc tần vũ cúi đầu không ra tiếng bằng vào thần quân khả năng chỉ sợ đã sớm nhìn ra linh cùng tê kết cục hắn lại tùy ý hai người chết ở hắn trước mặt không những không ra tay cứu giúp ngược lại từ bên chân ngõi quả thực lệnh người giận xôi loại người này truyền thừa bạch cấp tần vũ đều không cần ở nguyên thư trung bởi vì không có nhận thấy được sinh chi chân ý trung thiên thần quân vẫn chưa xuất hiện bạch trạch chủ trì linh cùng tê lựa chọn khen thưởng là bọn họ linh tê thân thể gây thành quả đáng hiện tại sao sự thật đích xác như tần vũ sở liệu trung thiên thần quân bấm tay niệm thần chú tính toán liền biết linh tê huynh đệ hai người kết cục. Hắn bực bọn họ đánh gãy chính mình nói chuyện, thần quân uy nghiêm há là con kiến có thể khiêu khích. Bởi vậy mắt lạnh nhìn bọn họ chịu chết. Trung Thiên Thần Quân kiên nhẫn bị Tiêu Ma sạch sẽ, hắn lạnh lùng nói, nếu ngươi không nghĩ trở thành ta đệ tử, truyền thừa tự nhiên vô pháp cho ngươi. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta, nếu gặp được tử tộc, tất nhiên tấn ngươi toàn lực 추 sát, ta liền bàn cho bổ thiên đẳng. Âm sắc thanh lãnh, tựa như thủy ngân. Tân Vũ lập tức thể, Trung Thiên Thần Quân giương tay, Dừng ở tần vũ trong lòng ngực không chỉ có bổ thiên đẳng, còn có tứ tượng thần trượng cùng kết ánh đan. Tần vũ chấn động, trung thiên thần quân lại là cười ha ha, tiểu tử, tu thật giới như ngươi như vậy người có cá tính không nhiều lắm, nhiều ra tới chính là ta thường ngươi. Rất có một loại treo đùa tiểu bối tự đắc. Lúc này, hắn thân ảnh đã đạm hơi không thể thấy. Đột nhiên, trung thiên thần quân kinh hô, ai ở động tinh tháp. Giọng nói rơi xuống, người của hắn ảnh đã biến mất ở truyền thừa trong điện trong điện sở hữu tu sĩ đồng thời bị thuấn di ra quy khư lại lần nữa xuất hiện ở đồng thau trước cửa nguyên bản mở rộng ra đồng thau môn phanh một tiếng đóng cửa thanh minh bàn lòng trận lại lần nữa vận chuyển kia nói bị sở kha cùng kỳ lão ma liên thủ mở ra khe hở cũng di hợp như lúc ban đầu sở kha tuy rằng giật mình vẫn là giường nghiên cứu rốt cuộc chỉ bằng nàng một người căn bản vô pháp mở ra thanh minh bàn lòng trận có tán tu không có hảo ý mà hết lên tần vũ trên người có thần quân bảo vật ai cướp được liền với ai lạc Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây người toàn bộ nhìn không chấp mắt mà nhìn chầm chầm tần vũ, chỉ chờ có người động thủ, liền muốn tập thể công kích. đường Ngọc Tế ra huyền thiên tông tông môn ngọc phù, lạnh lùng nói, hắn là huyền thiên tông thiếu tông chủ, ta xem ai dám động hắn. Huyền thiên tông sở hữu tu sĩ lập tức đứng ở tần vũ phía sau, khí thế như hồng. Năm đại siêu cấp tông phái đồng khí liên tri, thấy vậy tình cảnh, lấy hoàng phủ tuấn cầm đầu thần kiếm môn tu sĩ, sở kha dẫn dắt lưu vân cung đệ tử mất đi dẫn đầu ngự thú cốc cùng dẫm lên quan tài trăm quỷ tông, đồng thời hưởng ứng duy trì huyền thiên tông quy khư phía trước chính phái cùng tán tu chi gian danh giới rõ ràng đơn tử nhân số đi lên xem là 5 năm, năm chi phần nhưng năm đại tông phái thống trị hồng nguyên giới đã lâu nội tình phong phú đệ tử thực lực nổi bật tán tu bất quá nhất bang binh tôn tướng cua nào dám khiêu chiến bọn họ một hồi đại chiến cứ như vậy trừ khử với vô hình tu sĩ từng người tản ra lúc sau tần vũ vẻ mặt ngọng bức mà truyền âm hỏi đường ngọc Ta khi nào lên làm thiếu tông chủ? Ta như thế nào không biết? Tuy rằng ở nguyên thư chung, vai ác Tần Vũ đúng là huyền thiên tông thiếu tông chủ, nhưng đó là tiên duyên đại hội chuyện sau đó, còn có đã nhiều năm đâu. đường ngọc. Cho nên liền nói Tần Sư Đệ là cái du một đầu, cổ hủ thật sự. Không nói như vậy, có thể dọa đến những cái đó tán tu sao. Chỉ là vì cứu người mà nói ra thiện y nói dối, không cần miệt mài theo đuổi a huy. Cũng may Tần Vũ những lời này là dùng chuyên âm. Không có lớn tiếng hô lên tới, làm tất cả mọi người nghe được, bằng không Đường Ngọc thật sự muốn hoài nghi hắn chỉ số thông minh. Ở Đường Ngọc trong mắt, Tần Vũ quả thực là một bộ hành tẩu dốc lòng sử. thư danh đã kêu luận não tàn như thế nào lên làm thiên hạ đệ nhất tông thiếu tông chủ. Đường Ngọc không biết, lúc này ở mọi người trong mắt, Tần Vũ đều là một bộ hành tẩu dốc lòng sử. thư danh là luận não tàn như thế nào thông qua trung thiên thần quân thí luyện. Hắn cư nhiên phóng to như vậy quy khư không cần, chỉ cần một cây bổ thiên đẳng. Người này tuyệt đối chỉ số thông minh có vấn đề. Một cái chỉ số thông minh có vấn đề người, đều thông qua thí luyện, bọn họ lại liền cửa thứ nhất đều đi không ra. Bọn họ không thể không hoài nghi, hay là trung thiên thần quân thí luyện, chỉ có đầu óc có vấn đề nhân tài có thể thông qua. Quy khư bên trong, một chỗ bố trí hoa mỹ tế đàn phía trên, một vị trung linh dục tú thiếu niên đang ở kích phát tinh tháp, đúng là thạch tỉnh thanh thấy. hắn động tác dây dưa dây cả, thường thường còn muốn dừng lại cùng hắc ý thiếu nữ liêu thượng vài câu. Ở bọn họ bên người, còn có một vị thân xuyên màu tím xa y quyến rũ nam tử, nhìn chằm chằm thiếu niên động tác thâu sư, hắn là kỳ la ma. Tới rồi hiện tại, hắn đánh tâm nhãn tán thành, thiếu niên này trận pháp tạo nghệ sắc thật xa ở hắn phía trên. Bọn họ đồng thời đến tinh tháp, bắt đầu nghiên cứu tinh trong tháp trận pháp, nhưng tử tộc trận pháp thật sự là quá mức quỷ dị. Chẳng hạn như, nếu nói tu trận pháp logic là nhị lớn hơn một, mà tu trận pháp logic là một lớn hơn nhị, như vậy ở tử tộc trận pháp, đã không có một, cũng không có nhị. Nói cách khác, bọn họ quá vãng sở học sở hữu trận pháp, ở đối mặt tử tộc trận pháp khi, đều giống không học quá giống nhau. Đó là một mảnh hoàn toàn chỗ trống, mỗi một cái ký hiệu đối với bọn họ tới nói đều là không hề ý nghĩa. Dưới tình huống như thế, Kỳ lão ma căn bản là hai mắt một bôi đen, Thạch Tỉnh Thanh thấy lại chỉ dùng mấy ngày là có thể nhìn ra vài phần huyền diệu. Kỳ lão ma theo Thạch Tỉnh Thanh thấy động tác, chậm rãi cũng cân nhắc ra một ít môn đạo. Đang xem ra Thạch Tỉnh Thanh thấy căn bản là không nghĩ kích phát tinh tháp lúc sau, Kỷ lão ma dựa theo Thạch Tỉnh phương pháp, liên tiếp đem phù ấn đánh vào tinh trong tháp. Hắn động tác không những không có kích phát tinh tháp, ngược lại khiến cho tinh tháp phản kích, đưa tới Trung Thiên Thần Quân Tàn Hồn. Trung Thiên Thần Quân tức giận nói: "Phương nào tiểu bối, dám ở bản tôn động phủ lỗ mãng?" Trung Thiên Thần Quân Tàn Hồn cùng thần thú Bạch Trạch đồng thời xuất hiện ở tế đàn thượng. Cơ hồ là ở Trung Thiên Thần Quân thanh âm vang lên đồng thời, Kỷ lão ma liền thi triển huyết độn chi thuật rời đi quy hư. Hắn là tính toán cấp Huyền Thiên Tông một chút nhan sắc nhìn một cái nhưng không nghĩ tới muốn đem mệnh thua tiền một sợi sắp tiêu tán tàn hồn không đáng sợ hãi bạch trạch lại là thật đánh thật nguyên thần cảnh giới mỹ kỷ tử kiên quyết mà xem một cái thạch tỉnh, nuốt vào một viên linh đan nguyên anh sơ kỳ nguyên anh trung kỳ nguyên anh hậu kỳ nguyên thần lúc đầu mỹ kỷ tử trên người hơi thở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bỏ lên thực mau liền cùng bạch trạch uy năng tương tự thạch tỉnh kinh hô mỹ kỷ tử cặp kia gái cười trong ánh mắt lúc này tràn đầy ai đông hắn chẳng thể nghĩ tới Thiên Hoàng cư nhiên còn ban cho hư linh đan. Đó là một loại cực kỳ ác độc đan dược, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem tu sĩ tu vi tăng lên tới nguyên thần kỳ, lại là lấy tu sĩ thọ nguyên cùng chân linh vì đại giới. Chờ dược tính tan đi, Mỹ kỷ tử cũng không sống nổi. Thiên Hoàng, Thiên Hoàng, đáng chết Thiên Hoàng. So với phát cuồng thạch tỉnh, Mỹ kỷ tử tắc có vẻ lý trí nhiều, ta bám trụ bọn họ, người kích phát tính thác. Nàng phân phó xong thạch tỉnh lúc sau, xoay người nên hướng bạch Trạch lúc này mỹ kỷ tử một quyền một chân trung đều mang theo hủy thiên diệt địa uy lực chiến vui sướng tràn trề nàng dùng tất cả đều là không muốn sống chiêu thức trong khoảng thời gian ngắn ngay cả nguyên thần hậu kỳ bạch trạch đều khó nén nàng quan mang bạch trạch rốt cuộc không phải khéo chiến đấu linh thú tuy là ở vào hạ phòng trung thiên thần quân cùng bạch trạch cũng không nóng nỗi bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra mỹ kỷ tử dùng linh đan kiên trì không được lâu lắm trong khoảng thời gian ngắn thạch tinh lại không có khả năng phá giải tinh tháp nội tử tộc trận pháp Không có người hoài nghi điểm này. Kia chính là tử tộc trận pháp A, đừng nói là thạch tỉnh cái này cốt linh không vượt qua 20 thiếu niên, mặc dù là trung thiên thần quân bản nhân, đều phải đại lượng thời gian mới có thể phân tích ra. Bởi vậy, bọn họ chỉ cần chịu đựng Mỹ kỷ tử dược hiệu thời gian là được. Mỹ kỷ tử một bên hung hăng mà đánh ra nắm tay, một bên khuyên đủ, thạch tỉnh, ta biết ngươi trong lòng đối thiên hoàng rất bất mãn, ngươi hận hắn dùng tộc nhân làm thực nghiệm, ngươi hận hắn trở ngại tộc nhân tu đạo. Nhưng chúng ta vốn chính là vĩ đại tử tộc Phụng dưỡng giả, thiên hoàng thực hiện tổ tiên nguyện vọng có cái gì không đúng. Trên người nàng uy áp dần dần tối lui, nắm tay chung mang theo lực lượng sớm đã không bằng lúc ban đầu như vậy khí nuốt núi sông, chiêu thức lại càng thêm sắc bén, mỗi một cái tộc nhân đều là tự nguyện hy sinh, ta cũng là. Nếu ngươi thật sự đem chúng ta coi như tộc nhân, liền đừng làm chúng ta bạch bạch hy sinh. Nàng cảnh giới tại hạ hàng, nguyên thần hậu kỳ, nguyên thần trung kỳ, nguyên thần lúc đầu, nàng nhìn về phía Thạch Tỉnh. Trong mắt không có bi thường, không có oán hận, chỉ có khẩn cầu, giống như là viễn cổ thời kỳ, nhân loại còn không có tu đạo trước, nhưng cái đó hèn mọn phàm nhân, ở khẩn cầu bọn họ trong lòng trưởng quản mưa gió thần linh. Hiến tế a, bọn họ cắt lấy hai tay làm tế phẩm, khẩn cầu trời xanh mưa xuống, đem chính mình nhỏ nhất hài tử đưa lên tế đàn, khẩn cầu mùa màng được mùa. Mỹ quỷ tử giống như bọn họ giống nhau, lấy tự thân tánh mạng vì tế phẩm, khẩn cầu thạch tỉnh kích phát tinh tháp, Nàng hơi thở càng ngày càng yếu. Rốt cuộc, Thạch Tỉnh khe khẽ thở dài, như người mong muốn. Thạch Tỉnh nâng lên tay, đem phù ấn đánh vào tinh trong tháp, nhất cử nhất động gian lưu sướng như nước. Nhìn đến hắn động tác, Mỹ Kỷ Tử nhắm hai mắt, trên mặt mang theo thỏa mãn ý cười, thản nhiên chịu chết. Trung Thiên Thần Quân gấp giọng nói, ngăn lại hắn. Bọn họ cư nhiên nhìn nhầm, thiếu niên này thật sự có thể kích phát tử tộc tinh tháp. Không còn kịp rồi, tế đàn phát ra đặc sệt như mực giống nhau quan mang, đem Thạch Tỉnh toàn bộ bao phủ ở trong đó, bút hơi như sương mù kia trận quang mang xuyên qua quy khư, xuyên qua trường sinh bí cảnh, kích động ở toàn bộ Hồng Nguyên giới. Mênh Mông vô bờ Phạn hải chỗ sâu trong, đột nhiên nhấc lên tám ngày sóng lớn, lan tràn đến Đại Lục Thượng. Nơi đi qua, sinh linh đổ thán, đó là Tử Khí. Nếu tùy ý Tử Khí hoành hành, Hồng Nguyên giới cuối cùng sẽ không dư thừa một cái sinh linh. Tu Trân Minh phát ra một bậc thông cáo, khẩn cấp truyền triệu sở hữu nguyên thần kỳ chân Quân đi trước Phạn hải, phong ấn Tử Khí. Trên trăm vị nguyên thần kỳ Trần Quân theo tiếng tới rồi. Cố thủ Phan Hải, không biết mệt mỏi mà đem linh lực đầu nhập đáy biển chỗ sâu trong, muốn ra cố phong ấn tử khí chân pháp, lại chỉ là hồn phí. Càng ngày càng nhiều nguyên thần kỳ chân quân, bỏ xuống sở hữu sự tình, đi Phan Hải. Nơi đó mặt không chỉ có có đạo tu, còn có ma tu, càng có trí tôn yêu thú. Sinh tử tồn vong hết sức, bọn họ buông xuống đã từng ngân đoán, cộng đồng bảo vệ này phiến gia viên. kia nói quang mang cũng không có như vậy tan đi, ngược lại là lao ra hồng nguyên giới, dọc theo từ từ Ngân Hà. Chuyển hướng ngân hà chỗ sâu trong, không có người biết nó muốn hướng đi phương nào. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio. Org. Chương 90 mươi đầy sao mỡ. Liên ở tử tộc tinh tháp bị kích phát kia một khắc, trường sinh bí cảnh phát ra một trận kịch liệt chấn động, trong hư không xuất hiện đại lượng bất quy tắc dao động, nhìn như lặng yên không một tiếng động, trong đó lại ẩn chứa lớn lao uy năng, có tu sĩ không cẩn thận cọ đến một chút, trong khoảnh khắc liền bị tách rời, đến không hết huyết nhục mảnh vỡ ở không trung phiếu tán. Nguyên bản thế ngoại đảo nguyên giống nhau trường sinh bí cảnh, tựa như nhân gian địa ngục. Tuổi già tu sĩ sắc mặt đại biến, bọn họ hoảng sợ mà nhìn những cái đó dao động, dùng lớn nhất âm lượng cảnh cáo nói, chạy mau, là thời không loạn lưu, không cần bị chúng nó đụng tới." Trốn hướng nơi nào đâu? Toàn bộ trường sinh bí cảnh đều bao phủ ở thời không loạn lưu khói mù hạ. Chính mắt thấy đồng bạn bị thời không loạn lưu xé rách, khủng hoảng ở trong đám người lan tràn. Nay đó tự xưng là thiên chi tiêu tử kim đan kỳ tu sĩ khắp nơi chạy trốn bọn họ nện bước hỗn độn, thân hình chật vật như là bị tử thần đuổi theo. năm đại siêu cấp tông phái dẫn đầu ở trước tiên thương lượng đối sách, cuối cùng quyết định từ hoàng phủ tuấn sử dụng càn khôn na di phủ trở lại hồng nguyên giới, thỉnh chân quân trước tiên mở ra xuất khẩu. Những người khác tắc dẫn dắt đồng môn dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới truyền tống điểm. Càn khôn na di phủ có thể phá vỡ biên giới chi lực, chân quý vô cùng. ở đây gần vạn tu sĩ, các đều là thân gia pha phòng, lại cũng chỉ có hoàng phủ tuấn có một trương mà thôi. Quý hiếm trình độ có thể thấy được một chút. Cứ việc khoảng cách lướt định tốt rời đi thời gian còn có một tháng, nhưng này chờ đột phát nguy cơ dưới, liên mệnh đều giữ không nổi, ai còn đi quản tu luyện tài nguyên? Hoàng phủ tuấn rời đi sau, Đường Ngọc lập tức hạ lệnh sẽ chắn ra lẻ, mười người một đội, từ tu vi cao tu sĩ mang đội đi trước truyền tống điểm tập hợp. Mặt khác môn phái dẫn đầu sở hạ mệnh lệnh cùng Đường Ngọc tương tự, rốt cuộc thời không loạn lưu tùy thời có khả năng xuất hiện, sẽ chắn ra lẻ càng thêm có lợi cho tồn tại. Nếu hơn trăm người cùng nhau hành động, bất hạnh gặp được thời không loạn lưu, vừa chết một đám người hình ảnh quá đáng sợ, hoàn toàn không dám tưởng tượng a. Thật mau, ở thời không loạn lưu tàn sát bữa bại dưới, sở hữu đưa tin ngọc phù đều mất đi công hiệu, ngay cả Huyền Thiên Tông đặc chế la bàn đều không nhạy. Tân Vũ bị nhâm mệnh vì thứ 18 tiểu đội đội trưởng, hắn nhận được mệnh lệnh là ở tận lực bảo toàn đồng đội cánh mạng tiền đề hạ, hỏa tốc chạy tới truyền tống điểm. Lúc trước từ bốn phương tám hướng đuổi hướng quy hư, tâm hệ thần quân truyền thừa, Đường xá cho dù lại là dài lâu, tu sĩ đều là đầy cõi lòng chờ đợi mà đến. Hiện giờ ở tử thần truy đổi hạ, trở về truyền tống điểm, rõ ràng là tương đồng lộ trình, lại giống nhìn không tới cuối giống nhau. Lúc ban đầu đặt chân kia phiến cắt vàng, lúc này đã biến thành bọn họ trong lòng duy nhất ốc đảo. Nhưng mà tới khi dễ dàng, đi khi khó. Không trung thời không loạn lưu so trên mặt đất bạo ngược mấy lần, phi hành không khắc tìm chết, dưới tình huống như thế, bọn họ không thể không đi bộ đi trước. Bởi vì lo lắng đụng phải thời không loạn lưu, bọn họ mỗi một bước đều như đi trên băng mỏng, phái thám báo luôn mãi điều tra lúc sau mới dám đi trước vài dặm. Á thọ đúng là thứ 18 tiểu đội thám báo. Lúc ban đầu, đại gia là muốn cho lập khế ước Linh thú ở phía trước làm thám báo, chúng nó cùng chủ nhân tâm ý tương thông, có thể kịp thời nhắc nhở chủ nhân tránh đi nguy hiểm. Nhưng Linh thú có su lợi tị hại bản năng, mặc dù là tu sĩ véo ra chết quyết huy hiếp, chúng nó cũng không chịu bán ra một bước. Hiện tại chết đi. Chúng nó chân linh còn sẽ trở về chân linh sông dài, chờ đợi tiếp theo cái luân hồi. Nhưng mà chết vào thời không loạn lưu, chân linh sẽ cùng giống nhau bị xé nát, là chân chính hồn phi phách tán. Ở Tần Vũ đề nghị thay phiên đảm đương thám báo lúc sau, A Thọ không chút do dự đứng ra, đem thám báo nhiệm vụ ôm thượng thân. Tần Vũ nổi giận nói, ta là đội trưởng, người muốn kháng mệnh không thành. A Thọ cố chấp mà không nói lời nào, chỉ là quỳ một gối xuống đất, cầm trong tay trường kiếm, sắc mặt kiên định mà nhìn về phía Tần vũ Hắn không nghĩ làm Tần Vũ gánh vác chẳng sợ một phần 10 nguy hiểm, không bằng đều từ chính mình đến đây đi. Mặt khác đồng đội sôi nổi khuyên Tần Vũ tiếp thu A Thọ Mao toại tự đề cử mình, bọn họ đương nhiên sẽ mở miệng khuyên bảo. A Thọ một người làm tham báo, tổng so với bọn hắn thay phiên đương tham báo muốn hảo, trên đạo hữu bất tử bần đạo sao? Mặc dù Tần Vũ là tiểu đội trưởng, cũng không thể nghịch chúng ý hắn tưởng cùng A Thọ thay phiên đảm đương tham báo, lại bị A Thọ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. A Thọ thậm chí lấy mệnh tương mức Nếu Tần Vũ 1-2 phải làm tham báo, hắn liền muốn tự vận. Tần Vũ vô pháp, chỉ có thể ở trong lòng hung hăng mà nhớ A Thọ một bút, chuẩn bị chờ sau khi rời khỏi đây, hảo hảo cùng hắn tính sổ. A Thọ đi đầu, Tần Vũ 9 người ôm thành tiểu đoàn, cách trượng hứa xa, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn phía sau. Mặt khác tiểu đội cũng là như thế, ở tu sĩ xem ra, nhẹ nhàng nhất phải kể tới trăm quỷ tông. Mỗi cái đội ngũ đều có 10 cái thi thôi, dũng anh không sợ chết lại cùng chủ nhân tâm ý tương thông là tốt nhất thám báo người được chọn. Người ngoài nào biết đâu rằng, thi khôi ở trong quỷ tông đệ tử trong lòng địa vị đâu. Bọn họ tình nguyện lấy thân chịu hiểm, cũng không muốn hy sinh thi khôi. Ma tu đảo đối nhà mình thi khôi nhẫn tâm, đáng tiếc bởi vì tế luyện thủ pháp quá mức tàn bạo, bọn họ cùng thi khôi chi ràn cũng không thể đạt tới tâm ý tương thông nồng nỗi. Thường thường là thi khôi truyền đến nguy hiểm tin tức, chủ nhân mệnh lệnh nó lẩn tránh, chờ mệnh lệnh truyền đạt trở về thời điểm, thi khôi đã bị thời không loạn lưu xé rách. Tới rồi ban đêm mất đi ánh sáng tự nhiên, phân biệt thời không loạn lưu càng thêm nguy hiểm. Chúng nó tùy cơ xuất hiện, mỗi cách một đoạn thời gian đổi mới một lần. Tu sĩ nguyên bản còn có thể thông qua rất nhỏ trong suốt sắc sóng gợn lần tránh, không có ánh sáng tự nhiên, sóng gợn càng khó phát hiện. Cứ việc tu sĩ các có được thật tốt đêm coi năng lực, cũng dùng tới sở hữu chiếu sáng thủ đoạn, dạ minh châu, tây đuốc, hỏa linh lực, như cũ so ra kém ánh sáng tự nhiên, vì giữ được mặt nhỏ, bọn họ đêm hành tốc độ cực chậm. kể từ đó. Một ngày còn đi không được 100 giảm, so với từ trước ngự kiếm phi hành, chậm đâu chỉ nhỏ tí theo. Chứ bỏ thời không loạn lưu cái này đã biết nguy cơ, tu sĩ còn muốn đối mặt muôn hình muôn vẻ không biết. Lúc trước bọn họ ở không trung phi hành, chỉ có phát hiện thiên tài địa bảo mới có thể rơi xuống đất ngắt lấy, vô hình trung tránh đi rất nhiều nguy hiểm. Hiện giờ bọn họ đi bộ mà đi, những cái đó nguy hiểm cũng nối góp tới. Cũng may tần vũ đám người thực lực cao siêu, một đường đi tới, cứ việc gặp được rất nhiều nguy hiểm đều bị bọn họ hóa hiểm vì gì. Ngay thứ 5 thời điểm, A Thọ thân thể đã phi thường mệt nhọc, trạng huống tần ra, chỉ là dựa vào một cổ ý chí lực ở nỗ lực chống đỡ. Tần Vũ một trưởng chủ vương hắn, đem hắn ném cho phía sau đồng đội, thay đổi hắn vị trí. Đây là Tần Vũ lần đầu tiên phát hiện, giống lang phong như vậy trực tiếp sử dụng bạo lực, so với chính mình tận tình khuyên bảo mà giảng đạo lý hữu dụng nhiều. Trước hôm đó, bọn họ gặp một mảnh mênh mông vô bờ nguyên thủy rừng rậm, trong rừng trải rộng độc trướng. Loại này độc trướng tên là huyết huyến hải, đối nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói không tính cái gì, nhưng đối kim đan kỳ tu sĩ lại có chí mạng thương tổn. Chỉ cần hút vào một chút, 7 ngày sau liền sẽ hồn quy thiên tế. 18 tiểu đội thành viên, đối với tảng lớn rừng rậm, hết đường xoay sở. Tới thời điểm, bọn họ căn bản không có đem huyết huyến hải để vào mắt, bởi vì huyết huyến hải sẽ chỉ ở tầng trời thấp bao phủ, bọn họ có thể dễ dàng mà bay qua đi. Hiện giờ trời cao trung trải rộng thời không loạn lưu, thưởng phi. Đó là toi mạng. Có đội viên đề nghị vòng hành, tuy rằng dừng dầm rất lớn, lựa chọn vòng hành tất nhiên sẽ chậm chế đại lượng thời gian, nhưng đây là an toàn nhất lựa chọn. Đang lúc bọn họ đi vòng vèo vòng hành thời điểm, hai cái người bệnh cầm tay đi tới. Trong đó một người thân hình gầy yếu, tuy là một thân áo gấm, lại bởi vì khí chất giống bên đường người bán rong, cho người ta một loại chẳng ra cái gì cả cảm giác. Một người khác thân xuyên màu tím huyền thiên tông đệ tử phục từ cổ áo nhan sắc tới xem, hẳn là thuộc về phái Này hai người tần vũ đều nhận thức, trong đó một cái vẫn là hắn ân nhân cứu mạng, ở nạp câu giới từng có gặp mặt một lần tiểu khất cái. Một cái khác là người Nhật Bản, thạch tỉnh thanh thế. Thấy bọn họ bị thương, tần vũ vội vàng đón nhận đi. Tiểu khất cái, cũng chính là lang phong, nhìn đến tần vũ đoàn người đi vòng vèo cười hì hì hỏi, không phải muốn đi truyền tống điểm tập hợp sao, các người như thế nào trở về đi rồi. Tần vũ giải thích nói, phía trước là huyết huyến hải độc trướng, chúng ta tính toán vòng hành. Lang Phong khập khiễng mà đi hướng Tân vũ, đem thạch tỉnh giao cho mặt khác huyền thiên tông đệ tử, vũ bộ ngực nói, còn không phải là huyết huyễn hải sao, ta có thể giải, đừng vòng đực rồi. Khu rừng này lớn như vậy, vòng hành ít nhất muốn nhiều đi 10 ngày. Sớm một chút đến truyền tống điểm, là có thể sớm một chút rời đi trường sinh bí cảnh, làm gì nhiều đi 10 ngày chặng đường oan uổng. Lang Phong nói, làm mọi người phi thường tâm động. Ở trường sinh bí cảnh lãng phí thời gian càng lâu, tử vong sát suất lại càng lớn. Ai biết nhiều đi 10 ngày, bọn họ sẽ tao ngộ cái gì. Nhưng đó là huyết huyễn hải A, công nhận vô giải chi độc, trước mắt cái này vóc dáng nhỏ dựa vào cái gì dám khoát lác. Lang Phong từ nhỏ ở xã hội tầng dưới chốt sờ bò lan lột, xem mặt đoán ý bản lĩnh có thể nói nhất lưu. Mọi người trong mắt vừa chuyển, hắn liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì lạc. Lang Phong một phen kéo qua tần vũ, đáp ý mà khoe khoang, các ngươi nhưng đừng xem thường ta, phía trước các ngươi thiếu tông chủ bị 50 nhiều đại hán đánh lén, thiếu chút nữa tánh mạng khó giữ được chính là ta cứu hắn. Nghe được hắn nói, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Đường Ngọc sẽ hạ lệnh truy nã kia hỏa tán tu, cư nhiên là đắc tội tần vũ. Đổi cái góc độ ngâm lại, ngay cả Huyền Thiên Tông lần này đại bị đệ nhất tần vũ, đều không thể ứng phó 50 cái kim đan tu sĩ vây công, trước mắt cái này vóc dáng nhỏ lại có thể cứu ra tần vũ, không thể trông mặt mà bắt hình giông a. Tần Vũ phụ hòa nói, hắn thật là ta ân nhân cứu mạng, ta nguyện ý tin hắn. Tần Vũ đứng ở lang phong phía sau tỏ vẻ duy trì Thọ vì Tần Vũ như thiên lôi sai đâu đánh đó cũng theo ở phía sau mấy người khi nói chuyện lang phong đột nhiên hét lớn cần phải tập thể lui về phía sau mới bước Tần Vũ theo lời mà đi những người khác theo sát sau đó Liên ở bọn họ vừa mới trước khi rời đi đứng thẳng kia phía địa phương không trung tạo nên một đạo thủy sắc gần sóng thời không là lưu nếu hơi muộn một bước bọn họ đều sẽ chết đại gia đối lang phong ánh mắt lập tức từ xem kỹ biến thành lấy lòng vây quanh hắn dịu rít mà đặt câu hỏi Ngươi cư nhiên có thể biết trước thời không loạn lưu? Lang Phong ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Ta từ nhỏ liền tại thượng cổ chiến trường bên trong nhặt mót, thường xuyên gặp được thời không loạn lưu, rất có kinh nghiệm. Hơn nữa tổ sư gia thưởng ta cơm ăn, ta ở không gian phương diện tu luyện có vài phần thiên phú, có thể so sánh người khác sớm một chốc phát hiện thời không loạn lưu. Trước tiên phát hiện thời không loạn lưu, nguyên bản là phi thường dâu dịa kỹ năng, nhưng ở hiện giờ trường sinh bí cảnh trung kia nhìn như không chớp mắt một chốc, chính là sinh tử chi phân. 18 tiểu đội thành viên, đối Lang Phong đề nghị, đã có vài phần ý động. Lang Phong tựa hồ đối mọi người thái độ chuyển biến bừng tỉnh chưa giác, vẫn là khuyên nhủ, ta thật sự có thể phá giải huyết huấn hải độc tính, ta và các ngươi cùng nhau tiến vào độc chứng, tổng không thể lấy chính mình tính mạng nói dẫn đi. Hán lịch ngậm mà chớp chớp mắt, kia phân đơn thuần bộ dáng, vì lời nói nội dung tăng thêm vài phần mức độ đáng tin. Đúng vậy, Hán tổng sẽ không hại chính mình. Như vậy tưởng tượng, bọn họ rốt cuộc đồng ý Lang Phong kiến nghị. Lang Phong làm đội viên tạo thành một bộ trận pháp, theo hắn theo như lời, huyết huyến hải độc tính sẽ ở trận pháp dẫn đường hạ tiến vào một cái vật chứa, mà phi ngưng lại ở tu sĩ trong cơ thể. Quả nhiên, một đường đi tới, bọn họ không hề có bị huyết huyến hải độc khí gây thương tích. Không chỉ có giải quyết huyết huyến hải độc tính, Lang Phong vẫn là một cái thời không loạn lưu dò xét khí, có hắn ở, chỉ cần mọi người không phải tìm đường chết mà đi phi hành, căn bản không cần lại lo lắng trên mặt đất đột nhiên xuất hiện thời không loạn chạy. Bọn họ giống như lập tức từ địa ngục hình thức nhảy lên đến hàng ngày hình thức, có lang phong ở, liền thám báo đều không cần. Đại gia mỗi ngày chính là cùng nhau tâm sự tâm, toàn bộ, ngẫu nhiên còn có thể dừng lại học ngự thú cốc tới mấy cơm thịt nướng. Quả thức không cần quá sảng. Mọi người vây quanh lửa trại, hứng thú bừng bừng mà thịt nướng, chỉ có hai người không tham dự, một cái là lang phong, một cái khác là thạch tỉnh. Nói đến cũng quái, từ trước thạch tỉnh nhất hoặc bác, giống một con chim sẻ nhỏ giống nhau, mặc kệ hay không quen biết. Hắn đều có một đống lời muốn nói. Nhưng lần này gặp lại lúc sau, hắn phi thường nặng nghề, cẩn thận ngắm lại, cư nhiên liền một câu cũng chưa nói qua. Hắn an tĩnh mà ngồi ở trong một góc, đùng lửa chạy ánh hắn gương mặt, thanh lánh dường như người ngọc. Hắn rõ ràng đang ở trận này thịnh yến bên trong, tâm lại ly thật sự xa, minh minh diệt diệt lửa trại, mọi người tiếng cười nói, thơm nước thịt nướng vị, tất cả đều vô pháp khiến cho hắn cảm xúc dao động. Từ đầu đến cuối, hắn đều nặng nghề một khuôn mặt. Nếu là mười đại đệ tử chi nhất Mỹ kỷ tử lộ ra này phúc người chết mặt, chỉ sợ còn có người an uổi vài câu. Nhưng thạch tỉnh thực lực luôn luôn chẳng ra gì, không ai nguyện ý quan tâm hắn cảm xúc. Bọn họ quan tâm, là mang cho bọn họ sinh chi hy vọng Lang Phong. Thấy Lang Phong không tham dự thịt nướng, 18 tiểu đội đội viên phía sau tiếp chức mà đem trong tay thịt nướng đưa cho Lang Phong, đều bị hắn lời nói dịu dàng cự tuyệt. Hắn cười nói, cảm ơn các ngươi, bất quá ta từ nhỏ sẽ không ăn thức ăn mặn các ngươi ăn liền hảo. Tần Vũ nhưng thật ra có tâm hỏi một chút mỹ kỷ tử hành tung, mỹ kỷ tử cùng Thạch Tỉnh luôn luôn như hình với bóng, Thạch Tỉnh như thế nào sẽ một người xuất hiện? Chỉ là hắn cùng Thạch Tỉnh rốt cuộc không thân, sợ hỏi mà muội, vẫn luôn không có mở miệng. Lúc này nghe được Lang Phong nói, Tần Vũ thiên đầu xem hắn, buộc tuệ mà nói, ngươi đảo cùng ta đệ đệ rất giống, hắn cũng cũng không ăn thức ăn mặn. Đừng nói là thịt nướng, linh gạo quấy thượng một chút phụ liệu, hắn đều không chạm vào. Nói tự nhiên là tiểu thiên trạch. Tân Vũ nói lơ đãng. Lang phong lại thượng tâm, quân lấy hắn hỏi, ta đây là từ từ trong bụng mẹ mang ra tới quái tật xấu, như thế nào sẽ có người bình thường một chút thức ăn mặn đều không chạm vào đâu. Có thể hay không là quý phủ đầu bếp, linh thiện làm không hợp ngươi đệ đệ ăn uống nha. Tần vũ thêm một cây nhánh cây tiến lửa chạy đôi, hồi ước tiểu thiên chạch kén ăn bộ dáng, buồn cười mà nói, hắn cùng ngươi giống nhau, cũng là trời sinh sẽ không ăn này đó. Đừng nói là chúng ta trong phủ đầu bếp làm không hảo, liền tính là ngự chủ làm hắn đều không ăn. Ta có một lần đầu hắn chơi, dùng đại cốt ngao canh làm mặt, lấy ra xương cốt, chỉ cho hắn mặt ăn, lừa hắn nói là nước trong nấu. Hắn khen ngược, vừa nghe hương vị sẽ không chịu ăn, đảo như là ở trong thân thể có kiểm tra đo lường nghi dường như. Lang phong hai tròng mắt trung phát ra ra một trận mãnh liệt quan mang, hắn trái tim bùn bùn thăng nhảy, như là muốn từ trong cổ họng nhảy ra giống nhau. Mặc dù là mạo tử vong nguy hiểm từ bạch trạch trong tay cứu thách tỉnh, hắn đều không có như vậy khẩn trương. Hắn nỗ lực tìm về chính mình thanh âm. Giả vờ chấn định mà mở miệng, thế tử ra cũng đậu ta chơi đâu, thế nhân đều biết, chiêu vũ hầu chỉ một cái nhi tử, ngươi từ đâu ra đệ đệ. Tần Vũ nói, tuy rằng không phải thân sinh, nhưng tình cùng huynh đệ. Ngươi nếu không tin, hỏi một chút A Thọ đó là. Hắn sủng ái tiểu thiên trạch sự tình, cả nhà đều biết. A Thọ lập tức vì Tần Vũ làm chứng, trong phủ đích sắc có một vị tiểu công tử, tuổi mau khai linh, danh gửi gọi thiên trạch. Nghe được hắn nói, lang phong kích động mà từ tại chỗ nhảy lên ôm tần vũ liên tiếp mà xoay quanh, trong miệng lẩm bẩm nói, tìm được rồi, tìm được rồi. bị bắt 720 độ xoay tròn tần vũ, a thọ từ lang phong trong tay đoạt lấy tần vũ, lang phong cũng không ngại, hắn tại chỗ bước đi tới đi đến, thần sắc chậm chạp không có bình phục xuống dưới. tần vũ nhịn không được hỏi, tìm được cái gì? lang phong bắt lấy tần vũ đôi tay, bởi vì quá mức vui vẻ không có lực chú ý nói, cô tần vũ sinh đau. tần vũ toàn lực vận chuyển linh lực, cư nhiên tránh không khai, đơn này một chút. Là có thể nhìn ra hắn cùng Lang Phong gian thực lực chênh lệch. Bất động dùng tứ tượng thần trượng, hắn không phải Lang Phong đối thủ. Nói đến ngươi khả năng không tin, quý phủ vị kia tiểu công tử, là ta thân sinh đệ đệ. Từ 6 năm trước là đường, ta vẫn luôn ở tìm hắn, công phu không phụ lòng người A. Lang Phong vui mừng lộ rõ trên nét mặt địa đạo. Tần Vũ nghe vậy, vẻ mặt một bước. Từ từ, đã xảy ra cái gì? Vì cái gì hắn ân nhân cứu mạng sẽ tìm nam chủ tìm thân A? Giới chủ bá thế lục căn bản không đề qua nam chủ còn có cái KKA. Tần Vũ cùng A Thọ hai mặt nhìn nhau, thấy bọn họ không tin. Lang Phong nói, ta thả hỏi ngươi, quý phủ vị kia tiểu công tử, họ lục, có phải thế không? Các ngươi nhặt được hắn thời điểm, trên người hắn có một cái mảnh vải viết tên. Hắn thích ăn linh quả, đúng hay không? Lang Phong tay không rút khởi một cây che trời cổ thụ, dơ lên chính mình bàn tay, ta vô dụng một chút linh lực là có thể rút khởi một viên đại thụ, quý phủ tiểu công tử. Nói vậy cùng ta giống nhau trời sinh thần lực đi. Từ hắn nói ra tiểu thiên trạch dòng họ lúc sau, Tần Vũ liền tin hơn phân nửa, lại chờ đến hắn rút khởi cổ thụ, Tần Vũ hoàn toàn tin. Nói loại này một lời không hợp liền rút thụ hành vi, thật sự hảo có tiểu thiên trạch cảm giác quen thuộc a. Giới chủ bá thế lục quyển sách này, Tần Vũ rốt cuộc chỉ nhìn một nửa, cũng không rõ ràng mặt sau tình tiết. Nên sẽ không ở phía sau nửa đoạn, thật sự viết nam chủ tìm thân đi. Kỳ thật này cũng không hiếm lạ, liền tính hắn là vai chính hắn cũng nên có thân nhân, tổng không thể giống Tôn Ngộ Không như vậy từ cục đá phùng nhảy xuất hiện đi. Tân Vũ nuốt xuống một ngụm nước bọt, kỳ thật người gặp qua hắn ở nạp cấu giới, hắn cùng ta cùng nhau, chính là cái kia quyền cước rất lợi hại tiểu oa nhi. Lang Phong trong lòng hối ruột đều thành, hắn sớm nên phát hiện. Hắn lúc ấy một lòng chỉ nghĩ chạy ra nạp cấu giới, e sợ cho bị kỳ lão ma ăn luôn, cũng chưa lưu ý bên người người cùng sự. Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy liền có cái tiểu mập mạp đuổi theo cái kia tiểu oa nhi kêu chạch ca đi. Lúc ấy cái kia tiểu oa nhi một ngụm yêu thú thịt cũng không ăn, hắn nên có điều hoài nghi. Bởi vì tiểu oa nhi vẫn luôn niệm đường hồ lô, hắn chỉ cho rằng tiểu oa nhi là quá muốn ăn đường hồ lô mới làm lơ yêu thú thịt. Hơn nữa còn tuổi nhỏ, liền đem người tấu đến mặt mũi bầm dập, rõ ràng là trời sinh thần lực, hắn lúc ấy lại chỉ tưởng Tần phủ đã dạy hắn thế tục công phu. Lang Phong ôm Tần Vũ khóc giống, là ta mắt vụ về, cùng hắn gặp mặt không quen biết, như thế nào không làm thất vọng dưới chín suối cha mẹ. Luôn luôn ra tay tàn nhẫn Lang Phong. Lúc này khóc giống cái hải tử. Đột nhiên bị ôm lấy, Tần Vũ nhất thời vô thố. Lang Phong nước mắt thực mau liền tầm ấp Tần Vũ bả vai, hơn nửa ngày, Tần Vũ mới vô nhẹ hắn phía sau lưng, chấn ăn nói, tìm được Liên Hảo. Không biết giúp nam chủ trước tiên nhận thân, có thể hay không để cao nam chủ sảng độ đâu. Tần Vũ thầm nghĩ. Chờ hắn cảm xúc rốt cuộc bình phục xuống dưới, Tần Vũ cùng hắn nói vài món tiểu thiên trạch thú sự. Nghe nói tiểu thiên trạch hiện giờ ở hầu phủ bên trong, Lang Phong cười cảm tạ Tần Vũ trận này nhận thân làm cho bọn họ chi gian quan hệ càng vì thân cận tần vũ mời lang phong đến hẩu phủ thăm tiểu thiên trạch lang phong chỉ là cười cũng không có nói lời nói ở kia lúc sau bọn họ thuận lợi đi ra nguyên thủy rừng rậm lúc này khoảng cách truyền tống điểm bất quá 5 ngày lộ trình mỗi người đều vui vẻ ra mặt làm thám báo lang phong lại bắt đầu liên tiếp thất lợi có thật nhiều thứ đều là khó khăn lắm mới né qua thời không loạn lưu lúc ban đầu mọi người đều oán trách lang phong bất tận tâm cảm thấy hắn lơi lỏng mới có thể trạng thái chưa xuống. Nhưng mà, Tần Vũ phát hiện Lang Phong sắc mặt không đúng lắm, hắn mặt đỏ nhuận có chút quá mức, không những như thế, nguyên bản sắc bén như chim ưng hai trong mắt, hiện tại cũng trải rộng tơ máu. Nghe được Tần Vũ nói, một vị lớn tuổi đội viên một phen sốc lên Lang Phong ống tay áo, lọt vào trong tầm mắt kia một mảnh huyết hồng làm hắn thần sắc đại biến. Hắn lột ra Lang Phong cổ áo, ngực chỗ đồng dạng như thế. Lớn tuổi đội viên cao giọng nói, huyết huyến hải. huyết hải. Hắn trúng huyết huyết hải độc. Lang Phong thân thể phi thường suy yếu nói mấy câu công phu liền thiếu chút nữa té ngã trên đất. những người khác sợ hai huyết huyễn hải độc tính, lui về phía sau vài bước. tần vũ lại xông lên trước, một phen nâng dậy hắn. chúng ta một đường đều chưa từng đoạn qua trận pháp, ngươi như thế nào sẽ trúng huyết huyễn hải độc? đội viên khác sôi nổi nhìn về phía tự thân, chẳng lẽ cái kia trận pháp mặc kệ dùng sao? người này cố ý lừa bọn họ nhiễm huyết huyễn hải chi độc, giáp tâm ở đâu? bọn họ e sợ cho đồng dạng thân trung kịch độc, lập tức sốc lên quần áo xem xét. nhưng mà. Bọn họ trên người toàn bộ trắng non sạch sẽ, không có một mảnh huyết hồng. Lớn tuổi đội viên bừng tỉnh đại ngộ, ta liền nói sao? Huyết huyến hải yêu nhất nhân loại tu sĩ huyết, như thế nào sẽ cam tâm tiến vào mặt khác vật chứa? Là hắn, hắn chính là cái kia vật chứa, thông qua cái kia trận pháp, hắn hấp thu chúng ta mọi người trên người độc tính. 18 tiểu đội đội viên các vẻ mặt hổ thẹn, lang phong vì bọn họ không tiếc hy sinh chính mình, bọn họ cư nhiên còn hoài nghi nhân ra. Thân trung huyết huyến hải chi độc, 7 ngày lúc sau hẳn phải chết từ bọn họ bước vào huyết huyễn hải tính khởi hiện giờ đúng là ngày thứ bảy tần vũ đem lang phong gắt gao mà ôm vào trong ngực hung hăng mà mắng ngươi như thế nào như vậy nốc chúng ta đó là vòng thượng 10 ngày lại như thế nào ngươi hà tất đi chịu chết nhìn như đang mắng hắn nhưng trong giọng nói quan tâm đều mau tràn ra tới khó trách tần vũ thỉnh hắn cùng nhau thăm tiểu thiên trạch hắn cũng không đáp ứng chỉ sợ lúc ấy hắn đã thân trùng kịch độc biết chính mình không sống được bao lâu lang phong suy yếu cười hắn ngũ quan nguyên bản không tính là đẹp này cười lại mỹ đến tựa như tà dương. hắn mở miệng, thanh âm phi thường đạm nhiên, cùng các ngươi không quan hệ, là ta thắc lớn, ta nguyên tưởng rằng có thể ép tới trụ huyết nguyễn hải độc tính, không nghĩ tới nó thật sự như trong truyền thuyết giống nhau bá đạo. a thọ xa xa mà nhìn, cư nhiên có điểm hâm mộ lang phong đâu? hâm mộ hắn có thể nằm tại thế tử trong lòng ngực hâm mộ hắn có thể bị thế tử như vậy trân trọng mà đối đãi. mỗi người đều thương tiếc lang phong làm, a thọ lại cảm thấy thực lý giải. nếu hắn có lang phong như vậy thực lực, cũng sẽ lựa chọn đồng dạng cách làm thế tử chính là có như vậy ma lực làm người hận không thể đem toàn thế giới đều phủng đến hắn trước mặt chỉ cần có thể vì hắn dọn khai dưới chân cục đá đó là hy sinh này tánh mạng lại có cái gì đâu lang phong tình huống càng ngày càng tao phản phất dây tiếp theo liền sẽ hóa thành một bãi máu loãng tần vũ bắt lấy vị kia lớn tuổi đội viên cầu xin nói cứu cứu hắn ngươi như vậy hiểu biết huyết huyết hải ngươi có thể cứu hắn sao lang phong từng đối hắn có ơn cứu mạng hắn còn chưa báo Hiện giờ lại là một lần, hắn như thế nào có thể trơ mắt mà nhìn đại ân nhân liền như vậy chết ở trước mặt hắn đâu. Lớn tuổi tu sĩ cười khổ nói, thế nhân đều biết, huyết huyễn hải không có thuốc nào cứu được, trừ phi hắn có thể tiến giai nguyên anh kỳ, đến lúc đó sinh mệnh chỉnh tự được đến thoái hóa, huyết huyến hải độc tính tự nhiên cũng liền không đáng sợ hãi. Bọn họ cũng đều biết không có khả năng, dựa theo lang phong hiện giờ trạng thái, ngay cả ngồi dậy đều cố hết sức, gì nói đánh sâu vào kết anh bình cảnh đâu. Tần Vũ lại như là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng, hắn lẩm bẩm, kết anh đan, ta có kết anh đan. Hắn không chút do dự móc ra kết anh đan, nhét vào Lang Phong trong miệng. Tần Vũ đỡ Lang Phong ngồi dậy, ở hắn bên thai nhẹ giọng nói, nín thở ngưng thần, vận chuyển linh lực, đi theo kết anh đan dược lực, đánh sâu vào bình cảnh. Bởi vì đã chịu huyết huyễn hải độc tính tra tấn, Lang Phong đau đến cả người co rút, hắn chứng kiến là một mảnh huyết hồng chi sắc. Ở hắn ý thức hoàn toàn biến mất một khắc trước, biển máu đột nhiên có một mảnh ánh sáng có người ở bên thai hắn nói nhỏ, đó là hắn cuộc đời này tới nay nghe qua tốt nhất nghe thanh âm sạch sẽ trong suốt tựa như sơn tuyền. hắn ở màu đỏ thâm nước biển bên trong theo thanh âm kia hướng về ánh sáng chỗ ra sức mà bơi đi. tất cả mọi người cảm thấy tần vũ điên rồi, này hiển nhiên không phải một cái đánh sâu vào nguyên anh bình cảnh hảo thời cơ gần nhất nơi này linh khí hỗn loạn thứ hai bọn họ muốn hao hết tâm lực tránh né tùy cơ xuất hiện thời không loạn lưu tam tới lang phong thân thể trạng vướng thật sự là không xong. Nhìn đến tần vũ uy lang phong kết ánh đan, trong lòng mọi người chỉ có một ý niệm, giá trị liên thành kết ánh đan, liền như vậy bị lãng phí. Nhưng không ai mở miệng ngăn trở, kia dù sao cũng là thuộc về tần vũ đan dược, tần vũ có tuyệt đối quyền xử trí. huống chi, lang phong đều là vì cứu bọn họ mới xảy ra chuyện, bỏ đá xuống giếng nói, bọn họ cũng nói không nên lời. Tần vũ từ hư di không gian lấy ra một chiếc xe ngựa, đem lang phong thả đi vào, tiếp tục đi trước. Không có lang phong cái này thời không loạn lưu do xét khí Bọn họ hành trình so lúc trước gian nan rất nhiều, cũng may lúc này khoảng cách truyền tống điểm cũng không xa. Rời đi Nguyên Thủy rừng rầm ngày thứ ba, trong xe ngựa đột nhiên truyền đến một trận kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, ngay sau đó, phích một tiếng, xe ngựa toàn bộ nổ tung. Mọi người vội vàng căng ra phòng ngự, mới không có bị mảnh nhỏ thương cập. Tần vũ giá trị con người xa xỉ, hàn tùy thân mang theo xe ngựa tài chất tự nhiên vật phi phạm, cư nhiên liền như vậy tan thành từng mảnh. Lúc này, xe ngựa ở giữa một vị thân hình nhỏ gầy thiếu niên năm tâm hướng về phía trước mà ngồi, một đầu hỗn độn như ổ gà tóc dài không gió tự động. trên người hắn áo gấm sớm đã vỡ thành tiến ở trên người hắn, trói mắt huyết hồng cùng xanh tươi bích sắc tướng lẫn nhau đan chéo, sơn đến hắn sắc mặt trợt hồng trợt lục, rất là doa người. chậm rãi, bích sắc chiếm cứ thượng phòng, một cổ như có như không uy áp từ trên người hắn phát ra mà ra. thân thể hắn vô ý thức mà phi thăng đến giữa không trung, trung quanh linh khí giống như lốc xoáy giống nhau tiến vào hắn trong cơ thể. Tần Vũ nguyên bản đặt ở trong xe ngựa những cái đó cực phẩm linh thạch, càng là hóa thành yên phấn. Trời cao chung những cái đó nguyên bản bạo ngược thời không loạn lưu, ở tiếp xúc đến hắn thời điểm dịu ngoan như tiểu miêu, chúng nó vòng quanh hắn nhẹ nhàng mà vũ đạo, giống như là có ý thức giống nhau. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng đây là dễ dàng lấy nhân tính mệnh thời không loạn lưu đâu. Rốt cuộc, lang phong trên người huyết sắc bị mạch lạc sạch sẽ, đại biểu một linh căn bích sắc cũng tùy theo giấu đi, hắn bộ mặt khôi phục bình thường nhan sắc. Hắn mở hai mắt Thinh quang tất hiện thành. Lúc này, ở hắn đan địa chỗ, nguyên bản Kim đan đã mở tung, một lần nữa ngưng trúc vì một cái hài đồng bộ dáng, toàn thân xanh biếc, khuôn mặt tẩn ẩn cùng hắn có vài phần tương tự. Một cổ thanh tẩy từ trên người hắn bài xuất, hắn đạn đạn ngón tay, liền có một cổ dòng nước xuất hiện, tẩy sạch những cái đó tạp chất. Tần vũ xuất chúng chúc mừng, chúc mừng lục đạo hữu. Lang phong có một lát giải ra, mới phát hiện Tần vũ là ở kêu hắn. Hắn chớp trước mắt, hướng Tần vũ nói lời cảm tạ. Nếu không phải ngươi kết ánh đàn, ta cũng không có nảy một phen tạo hóa. Ân cứu mạng, nguyện kết quả ngầm vành vì báo. Tần Vũ cười ha ha, ngươi đã cứu ta hai lần, ta chỉ cứu ngươi một lần, nếu thật muốn báo đáp, cũng nên ta báo đáp ngươi. Đừng nói những cái đó ngoại đạo lời nói, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào. Lang Phong nói, tinh lực dư thừa, hận không thể ngửa mặt lên trời thét giải vòng quanh trường sinh bí cảnh chạy thượng mười mấy vòng. Hắn nói chuyện khôi hài, đầu 18 tiểu đội thành viên cười đến ngã trước ngã sau Lang phong kết anh sau, đối không gian lý giải lại thượng một cấp bậc, có hắn dẫn đường, thời không loạn lưu lại sẽ không lô mãng. Hắn liền tế ra một cái hồ lô, thỉnh đại gia ngồi trên, lập tức mang theo bọn họ hướng lối vào bay đi. Trong trước mắt, tần vũ đám người liền tới rồi lúc ban đầu truyền tống kia phiên cắt vắng chỗ. Càng là tiếp cận truyền tống điểm, tần vũ đám người sắc mặt liền càng là ngưng trọng, bởi vì bọn họ trong tưởng tượng xuất khẩu căn bản là không có bị mở ra. Lúc này đã có tiểu bộ phận tu sĩ chờ ở nơi đó. Một bên tránh né thời không loạn lưu, một bên chửi hầm lên, chính phái tu sĩ vui đùa chúng ta chơi à. Nói tốt xuất khẩu đâu. Nhìn đến tần vũ đoàn người, bọn họ sắc mặt hơi tễ, nếu huyền thiên tông thiếu tông chủ đều ở chỗ này, liền không phải gạt người lạc. Đưa tin phủ sớm đã mất đi hiệu lực, tần vũ vô pháp liên hệ đường ngọc, không biết đã xảy ra cái gì, trước mắt chỉ có thể chờ. Tới rồi người trước, lang phong một thân uy áp toàn bộ thu hồi, cũng không hề can thiệp thời không loạn lưu dấu vết. Chỉ là mang theo mọi người mỗi cách một đoạn thời gian né tránh một lần, thoạt nhìn cùng người khác cũng không có bất đồng. Tần Vũ không tránh được xem trọng hắn vài lần, hắn quả thực cả người đều là tâm nhãn. Nếu Tần Vũ xuyên chính là lang phong như vậy thân phận, từ nhỏ sẽ vì sinh tồn đi thượng cổ chiến trường nhắt mót, hắn bảo quản mấy ngày liền quaải. Lang phong lại có thể nguyên vẹn mà lớn lên, còn có một thân xa ở Tần Vũ phía trên bản lĩnh, thật sự làm người bội phục a. Lang phong hướng Tần Vũ chuyên âm, ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì? Bị như vậy đẹp đôi mắt nhìn chằm chằm, quả thực là ở hấp dẫn hắn phạm tội. Tần Vũ tự đáy lòng mà khen, bội phục ngươi tiểu tâm cẩn thận. Lang phong phát ra một tiếng cười nhạt, châm chọc nói, thế tử ra, xem ra ngươi là đang ở phúc chung không biết phúc. Nếu ta có tuyển, ta cũng tưởng cùng ngươi giống nhau, từ nhỏ cha mẹ song toàn, ở song thân tre trở hạ lớn lên. Ta tình nguyện bừa bãi khinh quồng, cũng không nghĩ muốn loại này bản năng cẩn thận chặt chẽ. Tần Vũ thế nhưng không biết như thế nào tiếp những lời này cha. Lại qua 10 dư ngày, rốt cuộc chờ tới Đường Ngọc đoàn người. So với 18 tiểu đội, Đường Ngọc bọn họ có thể nói là tổn thất thảm trọng. Bởi vì liên tiếp tao ngộ thời không loạn lưu, Đường Ngọc đội ngũ chỉ còn lại có 10 chi nhị tam. Đường Ngọc vẻ mặt cười khổ, ta đã tận lực. Bọn họ vận khí không tốt, 10 ngày trước đụng tới một cổ cường đại thời không loạn lưu, lập tức liền tử thương quán nửa. Tần Vũ vô bờ vai của hắn, một trận an ủi. Chờ Đường Ngọc đoàn người cảm xúc ổn định, Tần Vũ mới hỏi nói. Hoàng phủ đạo hưu đã đi rồi gần một tháng, tin tức lẽ ra hẳn là đưa tới a. Vì sao xuất khẩu chậm chạp không khai đâu? Đường Ngọc nghiêm mặt nói, hoặc là là cản khôn na di phủ xảy ra vấn đề, hoặc là là hồng nguyên giới xảy ra vấn đề. Sự thật cũng đích xác như thế, hoàng phủ tuấn cản khôn na di phủ nguyên bản là xác định địa điểm truyền tống, có thể trực tiếp đem hắn đưa về tông môn. Nhưng mà đại lượng thời không loạn lưu nhiều loạn cản khôn na di phủ định vị, hắn hoàn toàn bị lạc ở trên hư không chúng. Nếu là nguyên thần kỳ chân quân. Gặp được tình huống như vậy, chỉ cần xé rách hư không, liền có thể rời đi. Nhưng Hoàng Phủ Tuấn chỉ có kim đăng kỳ, chỉ có thể dựa vào đùa chú còn thừa lực lượng bảo hộ, ở trên hư không trùng phiêu lưu. Không biết qua bao lâu, hắn nhận thấy được một cổ hấp lực, tiếp theo đó là một trận mãnh liệt lay động. Kịch liệt chấn động dưới, hắn màng thai thiếu chút nữa bị chấn phá, ngất đi. Chờ hắn tỉnh lại, chỉ thấy chính mình ở vào một cái hoa thơm chim hót thế giới. Nơi này cây cối xa so với hắn qua đi từng gặp qua muốn cao lớn. Nơi nơi là hắn kêu không nổi danh tự thảm thực vật. Hắn toàn lực thi triển ngự kiếm phi hành chi thuật, vội vã tìm được thành trấn, liên hệ tu chân minh, bẩm báo trưởng sinh bí cảnh biến đổi lớn. Nhưng mà, nơi này căn bản không có đại hình thành trấn, rơi vào đường cùng, hắn đành phải tiến vào một khu nhà thôn trang. Lúc này mới phát hiện, ở chỗ này sinh hoạt, cư nhiên là thú nhân. Mấy chục vạn năm trước, liền ở Hồng Nguyên Giới tuyệt tích thú nhân. Thú nhân là một loại thời xưa cách gọi, hiện giờ Hồng Nguyên Giới đã sớm không có thú nhân cách nói. Yêu thú chỉ có ở tu thành nguyên thần lúc sau, mới có thể hóa thành nhân thân. Thú nhân có cùng nhân loại đại thể tương tự, chỉ trường yêu thú lô thai cùng cái đuôi có lại là người đầu thân rắn, hoặc là hổ đầu nhân thân. Này đó triệu chứng, rõ ràng là nhân loại vừa mới di chuyển đến hồng nguyên giới, cùng yêu thú giao phối sau, sở sinh hạ sơ đại thú nhân. Chẳng lẽ hắn cư nhiên theo thời không loạn lưu, xuyên qua đến 10 vạn năm trước sau. Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận chính mình tình cảnh. Liền có một đám thú nhân hướng về phía hắn hoa hoa kêu to, nguyên lai like trên người hắn hơi thở cùng cái này bộ lạc cũng không phù hợp, bọn họ đem hắn coi như kẻ sâm lớn. Dây lát gian, những cái đó thú nhân liền đối với hắn triển khai điên cuồng công kích. Một đường đào vong hoàng phụ tuấn, trong lòng khóc không ra nước mắt, ở cái này cổ quái địa phương, hắn liền tự bảo vệ mình đều là vấn đề, càng miễn bản trở về báo tin. Hồng Nguyên giới càng là tao ngộ từ trước tới nay lớn nhất nguy cơ, phản hải chỗ sâu trong tử khí tràn lan. Tràn ngập tử khí kéo dài đến đại lục thượng, vùng duyên hải mấy ngàn giảm sinh linh đồ thán. Tuyệt vô cận hữu hạo kiếp buông xuống, sở hữu nguyên thần kỳ chân quân tỏa chân phản hải, còn vô pháp ngăn cản tử khí tàn sát bừa bãi, nào còn dám điều động nhân thủ đi mở ra trường sinh bí cảnh đâu? Bất quá chân quân rốt cuộc không có quên trường sinh bí cảnh trung bảo bối các đệ tử, bọn họ phái ra đại lượng nguyên anh kỳ chân nhân phụ trách mở ra trường sinh bí cảnh. Dù sao nguyên anh kỳ chân nhân cũng vô pháp ngăn cản tử khí, nếu vô pháp trợ giúp đại cục liền đi làm điểm việc nhỏ đi. Nhưng mà so với nguyên thần kỳ chân quân như hải linh lực, nguyên anh kỳ chân nhân linh lực giống như là một chậu nước. Hơn 10 vị nguyên thần kỳ chân quân mới có thể mở ra trường sinh bí cảnh, kia đến yêu cầu nhiều ít nguyên anh kỳ chân nhân a. Hàng trăm hàng ngàn nguyên anh kỳ chân nhân tới rồi, vận dụng một cái lại một cái đại hình trận pháp, tập mọi người chi lực đều không thể ở trường sinh bí cảnh thượng mở ra một cái chỗ hổng. Theo thời gian trôi qua, tiến đến hỗ trợ chân nhân càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc ở trường sinh bí cảnh ba tháng suy yếu kỳ sắp quá khứ thời điểm đối biên giới hàng rào tạo thành rất nhỏ chấn động bọn họ khó tránh khỏi có chút nhụt chí suy yếu kỳ một quá biên giới hàng rào đem càng thêm kiên cố cũng may còn có chân nhân lục tục nghe tin tới rồi bọn họ ngày qua ngày mà công kích cũng không tin mở không ra chỗ hổng kia nói mỏng manh chấn động cấp trưởng sinh bí cảnh trung tu sĩ mang đến vô tận hy vọng bọn họ đều cho rằng xuất khẩu mới hay nhưng mà ngay sau đó yên lặng làm cho bọn họ hy vọng tan biến. Ba tháng chi kỳ đã qua, xuất khẩu chậm chạp không khai, chẳng lẽ bọn họ phải bị vây ở trường sinh bí cảnh sao? Nếu là từ trước, liền cũng thế, tu hành trăm năm, chờ lần sau mở ra lại đi ra ngoài. Nhưng mà hiện giờ trường sinh bí cảnh trung, trải rộng thời không loạn lưu, bọn họ đều không xác định chính mình có thể hay không lại càng một tháng. Lưu lại kết quả chỉ có một, chết. Có thể tu luyện đến kim đan, bọn họ sớm đã lịch vô số lớn nhỏ kiếp nạn, nhiều là đạo tâm kiên định hàng người, cứ việc tình huống vô cùng không xong bọn họ lại chưa từ bỏ sinh hy vọng, nếu đại năng không cứu bọn họ, bọn họ liền tự cứu. Đường Ngọc cùng Sở Kha giắt đầu, dẫn dắt Sở Hữu Tu sĩ cùng nhau công kích truyền thống điểm. Mặc dù là những cái đó đạo tâm không đủ kiên định người, ở bọn họ tác động hạ, đều bắt đầu gia nhập đại trận chung, cộng đồng công kích. Chậm rãi, trong đội ngũ nhiều một ít không như vậy hài hòa lực lượng. Thí dụ như lấy trời xếp hạng rưỡi trước Ma Tu, vì tận khả năng đoàn kết Sở Hữu sinh lực, Đường Ngọc lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng mà tới rồi sau lại ngay cả đã từng vây công quá tần vũ kia hỏa tán tu đều xuất hiện không biết bọn họ có cái gì bản lĩnh ở trường sinh bí cảnh người sống sót không đủ nguyên bản một phần ba dưới tình huống bọn họ cư nhiên chỉ là treo điểm màu cũng không có cái gì nghiêm trọng tổn thất phát hiện bọn họ lúc sau lang phong lập tức kêu đình tần vũ ngươi kẻ thù tới kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt tần vũ lập tức dừng trong tay động tác có tư tượng thần trưởng thêm vào, tần vũ hiện giờ công kích vô hạn tiếp cận nguyên anh kỳ Ở Lang Phong không chịu suất toàn lực dưới tình huống, Tần Vũ là trận pháp công kích chủ lực. Hắn dừng lại hạ, toàn bộ đại trận đều vận chuyển không đứng dậy. Ở đây các người lão thành tinh, nhìn đến Tần Vũ kia giống như thực chất giống nhau phẫn hận ánh mắt, nơi nào còn không biết đã xảy ra cái gì. Truy hồn khi bảy đứng dậy, nghiêm mặt nói, các ngươi Huyền Thiên Tông tự xưng danh môn chính phái chung dê đầu đàn, ngươi làm thiếu tông chủ càng hẳn là phân rõ chủ yếu và thứ yếu, lấy đại cục làm trọng. Bọn họ suốt 50 cá nhân, là một cổ không nhỏ lực lượng có thể vì mở ra xuất khẩu làm ra công hiến. Ngươi không thể vì bản thân chi tư, liền giết bọn họ. Hắn ngừng lại một chút lại nói, ở đây không ít chính đạo tu sĩ đều cùng ta có đại thù, xa không nói, thí dụ như Đường Ngọc, ở trường sinh bí cảnh chung vài lần thiếu chút nữa lấy ta hạng thượng thủ cấp. Nhưng ta sẽ không bởi vì cá nhân đơn đoán, bỏ đại cục với không màng, hại mọi người vô pháp rời đi trường sinh bí cảnh. Nay một phen nói rong rạc hùng hồn, dẫn tới tán tu sôi nổi trầm trồ khen ngợi Kê Hỏa tán tu quán sẽ xem người ánh mắt hành sự, lập tức liền quỳ trên mặt đất, hướng về phía Tần Vũ dập đầu xin tha, "Thiếu tông chủ đại nhân, là chúng ta Quỷ Mê tâm hồn mới có thể đối ngài động thủ, ngài tạm tha chúng tiểu nhân đi. Đi đầu cái kia càng là chủ động thể, chúng ta nguyện ý cùng Tần gia gia kết hạ linh khế, đời này kiếp này vì nô vì phó chu tội, nếu làm trái lời thế này, tu vi cả đời không được tiến thêm." Bọn họ dập đầu động tác rất lớn lực, không phải cái liền đổ máu, có vẻ tình ý chân thành. Tần Vũ không dên một tiếng, Chỉ là lạnh lùng mà nhìn bọn họ. Đưa ngọc hướng tần vũ chuyên âm, tần sư đệ, hiện tại dư luận đứng ở bọn họ kia một bên, cùng bọn họ động thủ chỉ sợ sẽ giao động chúng ta hao hết sức lực mới đoàn kết lên tu sĩ. Người thả nhận quá lúc này đây, đã đi ra ngoài về sau, ta thân thủ giúp ngươi đem những người này thiên đào vạn quả. Rốt cuộc, một trận quang mang hiện lên, là tần vũ tiếp nhận kia hỏa tán tu linh khế. Một cái không lớn không nhỏ nhạc đệm cứ như vậy qua đi, công kích xuất khẩu đại trận lại lần nữa bắt đầu vận chuyển Thực lực cao cường giả vì mắt trận, những người khác lực trận, toàn lực công kích. Đám người thường thường mà liền muốn hoạt động vị trí, tránh né thời không loạn lưu. Thạch tỉnh truyền âm cấp lang phong, nhàn nhạt nói, ngươi người này thật là lòng lang dạ sói, lừa hắn kết anh đan không đủ, còn yếu hại tánh mạng của hắn không thành. Lang phong cợt nhà mà nói, lời nói không thể nói bậy nha, là hắn hảo tâm giúp ta giải độc, cũng không phải là ta lừa hắn kết anh đan. Thạch tỉnh nói, nếu không phải ngươi lừa bọn họ đi huyết huyến hải, ngươi lại như thế nào sẽ chúng độc? Ta chỉ là tò mò, ngươi sẽ không sợ sao. Nếu hắn không bỏ được kết ánh đàn, nhìn ngươi đi tìm chết. Lang Phong nhún nhún bay, hiện thực là ta đánh cuộc thắng. Nhưng thật ra ngươi a, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tìm mọi cách mà tự sát, vì Mỹ kỷ tử tuân tình đâu. Thạch tình lắc đầu, chuyên âm thực nhẹ, không, ta sẽ không chết. Ta muốn tận mắt nhìn thấy nhìn bầu trời hoàng cái gọi là khôi phục nghiệp lớn kết cục sẽ như thế nào, đó là Mỹ kỷ tử dùng mệnh đổi lấy. Nàng xem không được, ta thế nàng xem. Lang Phong như thế nào có thể không sợ đâu? Vì kích khởi tần vũ đồng tình tâm, hắn cố ý đem huyết huyền hải độc tính áp lực đến cuối cùng một khắc mới làm nó bùng nổ. Ở huyết huyền hải sắp đem hắn hòa tan vì một bãi máu loãng là lúc, hắn thậm chí cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng may, hắn lại một lần đánh cuộc thắng. Hắn không những không chết, còn thuận lợi kết thành nguyên anh. Hiện giờ nghĩ đến, hắn một chút đều không hối hận. Lại cho hắn một lần cơ hội, hắn vẫn là sẽ lựa chọn lấy mệnh đi đánh cuộc. Hắn luôn luôn là một cái bỏ mạng dân cơ bạc, đúng là lần lượt du tẩu tại thượng cổ chiến trường, mới có hiện giờ tu vi. Với hắn mà nói, nhân sinh chính là một canh bạc khổng lồ, hắn duy nhất lợi thế đó là này còn coi như tươi sống tánh mạng. Hắn cần thiết phải được đến kết anh đan, có đặc thù thể chất tu sĩ, kết anh là một đạo đại quan, giống như là trời. Bang vào chính hắn tu vi, chỉ sợ muốn tra tấn mấy trăm năm mới có thể nhịn qua này một quan. Nhưng hắn thân phụ huyết hải thâm thủ, kẻ thù cường đại đến đủ để thống trị một giới làm sao có thời giờ cho hắn đi chậm rãi trưởng thành? Trung Thiên Thần Quân dư lại kia cái kết anh đan, đó là hắn toàn bộ hy vọng. Đây cũng là hắn tới trường sinh bí cảnh nguyên nhân. Nếu kết anh đan là bị những người khác đạt được, hắn sẽ đi trộm đi đoạt lấy, nhưng ở Tần Vũ trong tay, hắn không xác định có thể đoạt lại đây. Chưa từng kết anh phía trước, hắn căn bản là đánh không lại cầm trong tay tứ tượng thần trưởng Tần Vũ. Một khi đã như vậy, không bằng diễn một hồi cho hay. Quả nhiên a, dễ dàng liền đến tay. Tần Vũ quá thiện lương. Loại này hoàn toàn không cần thiết thiện lương, trừ bỏ trở thành nhược điểm của hắn, bị người lợi dụng ở ngoài, không còn tác dụng. Tần vũ đám người toàn lực công kích biên giới hàng rào là lúc, cực lạc đường, tiểu thiên Trạch dưới mặt đất đấu trường thắng được thứ 52 tràng thắng lợi. Làm khen thưởng, cực nhạc công tử phân phó một diệp chuyển cho hắn một bộ phạm tục giới võ kỹ. Không cần linh lực, cũng có thể đủ thi triển. Tiểu thiên chạch học được võ kỹ sau, vui tươi hớn hở mà hồi thí dự đường. Mấy ngày qua. Hắn tử cực nhạc công tử trong tay học gần trăm bộ võ kỹ, thực lực đại đại tăng lên. Nhìn hắn bóng dáng, một Diệp cười nhạo nói, "Tiểu phu luyện rác rưởi nhọn ý, hắn cũng có thể cao hứng thành như vậy." Loại này rác rưởi võ kỹ, một khối linh thạch có thể mua mấy trăm bộ. Cực nhạc công tử gợi lên khóe miệng, nhẹ giọng nói, "Một cái không hiểu chuyện tiểu hoa nhi thôi, tùy tiện cấp điểm ngon ngọt là có thể hống ở." Bọn họ đều cho rằng Tiểu Thiên Trạch không dành thế sự, nói mấy câu là có thể đem hắn hống đến xoay quanh. Nhưng mà vào lúc ban đêm, Tiểu Thiên Trạch liền tặng bọn họ một phần đại lễ. Cực lạc đường hộ Sơn đại trận cư nhiên mất đi hiệu lực. Cực nhạc công tử khẩn cấp điều khiển sở hữu thị vệ điều tra hộ Sơn đại trận mất đi hiệu lực nguyên nhân. Cực lạc đường loạn thành một đoàn. Đêm đen phong cao, một lớn một nhỏ thân ảnh thật cẩn thận mà tránh thoát một bát lại một bát thủ vệ tra xét, hướng về bên ngoài bỏ chạy đi. Liên ở bọn họ sắp rời đi cực lạc đường phạm vi thời điểm, vô số ánh đèn sáng lên, đêm đen như mực ban đêm chiếu lượng như ban ngày. Cực nhạc công tử ngồi ở trên xe lăn. Xa xa nhìn trốn chạy giả thân ảnh, dạ xoa, nhưng thật ra bản công tử xem thường ngươi. Âm sắc mềm mại, dễ nghe êm hay. Chạy trốn người là tiểu thiên trạch cùng La Sát, bọn họ mưu hoa thật lâu. Lại quá không lâu chính là tiểu thiên trạch cùng Tần Vũ ước Hảo gặp nhau chi kỳ, hắn ở Cực Lạc Đường một ngày đều ngồi không được. Nam Mơ tưởng đều là như thế nào rời đi. Hắn một mặt mượn từ ở Cực Lạc Đường siêu nhiên thân phận, điều tra chạy trốn đường nhỏ, một mặt thắng xuống đất hạ đấu trường tỉ thí, tê mỏi Cực Nhạc công tử thần kinh. Không nghĩ tới, rốt cuộc vẫn là bị phát hiện. Cứ việc bị phát hiện, Tiểu Thiên Trạch vẫn là khí định tân nhàn, không nhanh không chậm mà mở miệng, "Cực Nhạc công tử, thả ta đi đi." Thủ hạ của ngươi không ai là đối thủ của ta, bọn họ lưu không dưới ta, hôm nay lại là Tết Trung Nguyên. Cực Nhạc công tử tu luyện đạo pháp phi thường đặc thủ, không những hai chân dưới không hề hay biết, càng là mỗi năm đều có một cái tán công ngày. Tết Trung Nguyên ngày đó, hắn đem giống như một phàm nhân giống nhau, vô pháp điều động chút nào linh lực, thần thức cũng là như thế một ngữ bị nhân đạo phá huyền cơ, cực nhạc công tử sắc mặt có chút khó coi, "Dạ xoa, ngươi quá tự cho là đúng." Hắn nhẹ lay động trong tay lục lạc, linh hoạt kỳ ảo trong thanh âm mang theo một tia mê huyễn, theo hắn động tác, La Sát hai mắt bắt đầu dại ra. "Tiểu Thiên Trạch chất vấn nói, ngươi đối nàng làm cái gì?" La Sát bỗng nhiên bạo khởi, hung hăng công về phía Tiểu Thiên Trạch. Nhưng nàng linh mạch tân phế, đang điền toàn thoái, nàng công kích đối với Tiểu Thiên Trạch tới nói, mỏng manh mà cơ hồ có thể xem nhẹ. Theo La Sát phản bội, Một diệp, Biết Thu cũng đông đảo Kim Đan thủ vệ, đồng thời công hướng Tiểu Thiên Trạch. Tiểu Thiên Trạch bằng vào cao siêu võ ký cùng dùng chi bất tận độc dược, cùng bọn họ đấu đến lực lượng ngang nhau. Liên ở hắn bị quân lấy thời điểm, La Sát cái sắc không hồn giống nhau mà đi hướng cực nhạc công tử. Tiểu Thiên Trạch la lớn, La Sát, ngươi muốn đi đâu, trở về a La Sát. La Sát lại là vô chi vô giác, không mang hắn khàn cả giọng kêu to, vẻ mặt mê mang mà quỳ sát ở cực nhạc công tử trước người. Cực Nhạc công tử khẽ vuốt mái tóc của nàng, cười nhìn về phía Tiểu Thiên Trạch, "Ngươi cho rằng ta hôm nay tấn công, vô pháp thôi phát cấm chế, liền đem các ngươi không có biện pháp sao?" Hắn phe phẩy trong tay lục lạc, khinh phiêu phiêu mà giải thích, "Đây là một loại mỹ thuật, mặc dù không cần linh lực, không cần thần thức, cũng có thể thi triển. Đây là một loại trực tiếp tác dụng với chân linh ma âm." Tiểu Thiên Trạch một quyền đánh bay một cái thủ vệ, "Rất đúng Nhạc công tử nói, nàng đánh không được giá, chế không được độc, ngươi lưu nàng có ích lợi gì đâu?" cực nhạc công tử móc ra một phen truy đầu, trăng trọn ở dưới, phiếm lạnh băng hàn quang, hắn đem truy đầu nhắm ngay là sát thiết hầu, uy hiếp nói, đến ta bên người tới, bằng không ta liền giết nàng. hắn thanh âm thật là cực miên cực mềm, giống như tình nhân thì thầm nỉ non, nói ra nói lại lạnh băng vô tình. Tiểu thiên trạch cặp kia hắc diệu thạch giống nhau đôi mắt, hiện lên một trận dãi dùa. hắn không thể đi cực nhạc công tử bên người, từ hắn cha được tin tức tới xem, cực nhạc công tử kia trương xe lăn cơ quan dày đặc, hứa trong phạm vi. Đó là nguyên anh, kỳ chân nhân đều có thể chế phục. Nếu cực nhạc công tử đuổi theo, hắn có tin tưởng bằng vào một đôi phi mau thôi trốn đến rất xa. Nhưng nếu hắn chủ động đi cực nhạc công tử bên người, liền hết thể đều xong rồi. Hắn không sợ chết, chỉ sợ vô pháp nhìn thấy tiểu ca ca. Tiểu thiên Trạch thật sâu mà xem một cái la sát, phát huy đá bay một diệp, nương cái này không đương chạy như bay đi ra ngoài. Hắn phát điên giống nhau chạy như điên, chỉ dựa vào một đôi chân, tốc độ không kém gì kim đàn kỳ tu sĩ. Hắn có rất nhiều thứ cơ hội quay đầu lại, hắn lại không dám. Hắn rõ ràng biết La Sát bị Cực Nhạc công tử không chế, nhưng hắn vẫn là sợ hãi nhìn đến La Sát thất vọng biểu tình. Tiểu Thiên trạch đối chính mình nói, đợi khi tìm được tiểu Kaka, liền cùng tiểu Kaka cùng nhau tới cứu La Sát. Liên ở Tiểu Thiên trạch giải khai chân chạy thời điểm, Cực Nhạc công tử nhẹ lay động lục lạc, La Sát thậm chí khôi phục thanh minh. Cực Nhạc công tử đem truy đầu ném xuống đất, ở hắn xem ra, này đem truy đầu chạm qua La Sát, chính là ô huế cực nhạc công tử đạm Mạc nói, hảo hảo nhớ kỹ cái này bóng dáng, hắn từng đã cho ngươi hy vọng, cũng thân thủ đem ngươi đẩy vào địa ngục. một diệp cùng biết thu quỳ dạp xuống đất, cùng kêu lên nói, nô tỳ vô dụng, thỉnh công tử trách phạt. dạ xoa thực lực cao cường, các ngươi ngăn không được cũng bình thường, có cái gì hảo phạt. cực nhạc công tử vẻ vải nói, đem nàng đưa về thí dụ đường. hắn đẩy xe lăn đi đến một nửa, đung nhiên quay lại thân, bổ sung nói, đánh gãy tay nàng gần gần chân, tỉnh nàng tự sát. Chỉ xem hắn khuôn mặt, mi thanh mục tú tựa như nhà bên thiếu niên, nói ra nói lại dường như một con đến từ vực sâu ác ma. Tiểu thiên trạch nguyên bản là tưởng một đường buôn hồi sở quốc đô thành, nhưng hắn không biết đường đi, đành phải đi theo thương đội. Hắn cảm thấy chính mình có thể thế thương đội đánh yêu thú, chỉ là hắn liền khai linh đều không có, người khác đều chỉ đem hắn coi như xin cơm, cứ việc ghét bỏ hắn xấu, như cũ phát hiện tâm mang đoạn đường. Cứ như vậy, hắn cùng quá mấy cái thương đội, tràn trọc đi vào sở quốc đô thành. Kêu đã là 8 tháng mà sự tình, khoảng cách hắn cùng tiểu ca ca ước định gặp nhau thời gian, chỉ còn mấy ngày rồi. Cuối cùng kia đoạn lộ trình, hắn hận không thể tự mình thế thương đội mã phu lái xe, làm cho bọn họ đi được càng nhanh lên. E sợ cho bỏ lỡ 9 tháng 9 ngày. Từ trước hắn không cảm thấy sinh nhật có gì đặc biệt hơn người, cứ việc tiểu ca ca mỗi năm đều phải sát có chuyện lạ mà giúp hắn ăn sinh nhật. Nhưng ở trong mắt hắn đơn giản là nhiều mấy thứ linh quả, còn có tiểu ca ca nhiều bồi hắn chơi trong chốc lát. Chỉ thế mà thôi nhưng mà năm nay sinh nhật với hắn mà nói lại trọng đại vô cùng, không phải bởi vì hắn tới rồi khai linh thời điểm, mà là tiểu ca ca cùng hắn nước hảo muốn tại đây một ngày tiếp hắn thượng huyền thiên tông. vô số ngày ngày đêm đêm, hắn đều ở ngóng trông cái này sinh nhật đã đến, hắn không dám tiến hồi phủ, e sợ cho lại lần nữa lọt vào ám sát, mặc dù hắn hiện giờ thực lực rất mạnh, nhưng đối phương cũng có thể xuất động lực lượng càng mạnh ám sát hắn. hắn liền ngồi sồn hậu phủ cửa, xa xa mà nhìn, chuẩn bị chờ tiểu ca ca xuất hiện thời điểm. Lại hiền thân. Dù sao hắn một đường phong trần mệt mỏi, mọi người đều đem hắn trở thành khất cái, ngồi xồm nơi này, cũng không có không khỏe cảm. Ngược lại còn có mấy cái hảo tâm thị vệ, thưởng cho hắn mấy cái tiền đồng đâu. Đại gia tuy rằng nghị luận cái này khất cái lớn lên cũng quá xấu, nhưng ai sẽ đi yêu cầu một cái khất cái diện mạo đâu. 9 tháng 4 ngày, ở trường sinh bí cảnh ngoại Nguyên Anh Kỳ chân Nhân, cùng trường sinh bí cảnh nội Kim Đan Kỳ Tu Sĩ Cộng Đồng dưới sự nỗ lực, trường sinh bí cảnh rốt cuộc mở ra một kia khe hở. 9 tháng 5 ngày, khe hở mở rộng đến nắm tay lớn nhỏ. 9 tháng 6 ngày, chỗ hổng có thể dung trẻ mới sinh thông qua. 9 tháng 7 ngày, cửa động rốt cuộc hoàn toàn mở ra. Tần Vũ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật đúng là sợ thất ước với Tiểu Thiên Trạch đâu. Từ hắn bái nhập huyền thiên tông lần đó tình huống tới xem, Tiểu Thiên Trạch kia cổ liền mệnh đều không cần kinh nghi, nếu hắn thất ước, hậu quả nhất định thực đáng sợ a. Đến lúc đó hắn vai ác này đừng nói là tẩy trắng, chỉ sợ sẽ càng tẩy càng hắc. Đạo lý không cần tưởng cũng biết, nguyên thư chung lục thiên trạch từ nhỏ liền quá thật sự thảm, tần vũ là duy nhất quang. Giống như là một cái chỉ có thể nếm đến cay đắng người, đột nhiên gặp ngọn, về sau chẳng sợ lại ăn đến khổ, cho hắn ấn tượng sâu nhất như cũ là vị ngọn. Cho nên chẳng sợ tần vũ sau lại làm rất nhiều thực xin lỗi lục thiên trạch sự tình, lục thiên trạch như cũ sẽ niệm hắn hảo. Hiện tại sao? Hoàn toàn trái ngược. Đối với lục thiên trạch tới nói, tần vũ cho hắn sở hữu ngọn, ngẫu nhiên gặp được một tia cay đắng liền có vẻ không thể chịu đựng. Hắn sẽ không niệm những cái đó ngọn, chỉ biết hận kia ti khổ. Luận quan trọng trình độ, Tân Vũ chỉ sợ còn không bằng Nguyên Thân, nhân gia đã từng cứu Lục Thiên Trạch với nguy nan bên trong, là Lục Thiên Trạch đại ân nhân. Chính mình sao? Từ bỏ xuống hắn một mình bái nhập Huyền Thiên Tông khởi, ở trong lòng hắn phòng chừng chính là cái không tuân thủ tín dụng người xấu lạc. Tân Vũ thất ước một lần, Tiểu Thiên Trạch thiếu chút nữa nháo đến mất mạng, hoàn toàn không dám tưởng tượng thất ước lần thứ hai sẽ là như thế nào. Con hào xuất khẩu mở ra, Trước hết một đám đi ra ngoài như cũ là huyền thiên tông đệ tử, bất quá tần vũ đám người còn dừng ở mặt sau, bởi vì bọn họ là mắt trận, vẫn muốn lưu lại lực trận. Xuất khẩu cứ việc mở ra, nhưng biên giới chi lực còn ở từng bước tăng cường, bọn họ như cũ muốn phát huy nhiệt lượng thừa. Như vô tình ngoại nói, mắt trận vài người hẳn là cuối cùng một đám rời đi. Tu sĩ thay phiên hạ sủi cảo thời điểm, lang phong đối tần vũ truyền âm từ biệt, tần vũ nào nào, hỏi, ngươi nên như thế nào rời đi trường sinh bí cảnh? Lúc trước hắn nhưng thật ra đã quên, Trường Sinh Bí cảnh cửa động chỉ có thể cho phép kim đan kỳ tu sĩ thông qua. Bất quá hắn cũng không có quá lo lắng, bởi vì Trường Sinh Bí cảnh đối Lang Phong hoàn toàn không có uy hiếp, mặc dù ở lâu một đoạn thời gian giống như cũng không có gì. Lang Phong nói, ta có một chương Càn Khôn Na Di phủ, vẫn là lúc trước ở nạp cấu giới nhìn đến cái kia tiểu nữ hài có, hâm mộ chết ta. Sau lại vài lần tiến thượng cổ chiến trường, mới làm đến một trường. Tân Vũ cười nói, nàng là sư tỷ của ta. Tiêu yến thanh Tuyền, Lang Phong nuốt càm, hiểu ý cười, biết biết, toàn trường sinh bí cảnh người đều ở chuyển cho ngươi hái mỹ nhân không yêu tu đạo đâu. Tần Vũ. Từ biết sau, Lang Phong không chút do dự xé rách càn khôn na di phủ. Hắn ở trên hư không phương diện lý giải thâm hậu, cũng không lo lắng gặp được thời không loạn lưu trở ngại. Mặc dù là bừa chú định vị mất đi hiệu lực, hắn cũng có biện pháp truyền tống đến cố định địa điểm. Nhìn hắn thân ảnh biến mất ở trường sinh bí cảnh, Tần Vũ thở vào một hơi. Lần này trường sinh bí cảnh hành trình, thật là đại viên mãn kết cục A. Đến viên thạch tỉnh hạ sủi cảo thời điểm, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua tần vũ, chung quy cái gì cũng chưa nói. Ở Mỹ kỷ tử lấy chết buộc hắn kích phát tinh tháp lúc sau, hắn liền không hề là từ trước cái kia hắn. Hắn sở hữu thiện cùng ái, đều theo kia trận bốc hơi như sương mụ giống nhau tử khí, biến mất hầu như không còn. Tần vũ thúc giục ca thọ rời đi, A thọ lại cố chấp mà đi theo tần vũ bên người, bồi hắn cùng nhau lực trận Tả hưu đã tới rồi kết thúc thời điểm, sẽ không lại ra cái gì nhiễu loạn, Tần Vũ cũng không kiên trì. Tần Vũ một bên chuyển vận linh lực duy trì xuất khẩu, một bên cùng đường ngọc đám người nói chuyện thiếm. Huyền Thiên Tông đệ tử rời đi sau, là thần kiếm môn thứ tự, ngay sau đó là Lưu Vân Cùng, Trăm Quỷ Tông, Ngự Thú Quốc, sau đó là Tán Tu, theo rời đi tu sĩ càng ngày càng nhiều, Tần Vũ dần dần cảm thấy có chút cố hết sức. Từ nội bộ mở ra hàng rào, muốn so phần ngoài dễ dàng rất nhiều. Những cái đó rời đi tu sĩ tuy rằng còn ở bên ngoài chống đỡ cửa động, nhưng cho trợ giúp xa xa nhỏ hơn bọn họ ở nội bộ khi công hiến. Ở vào trung tâm mắt trận tần vũ, muốn thừa nhận xa xa vượt qua tự thân linh lực phát ra. Hắn không thể không đảo ra một lọ hồi linh đan, kể hết nuốt vào. Nay vẫn là hắn tiến giai kim đan kỳ sau, lần đầu tiên dùng hồi linh đan. Giống như tiết hồng giống nhau linh lực tốc độ chạy, làm tần vũ dần dần vô lực lưu ý quanh thân người cùng sự, toàn tâm toàn ý mà duy trì linh lực phát ra Cũng may tu sĩ hạ sủi cảo tốc độ phi thường mau, cũng không cần kiên trì bao lâu. Á thọ ở tần vũ bên người giúp hắn lực trận, cũng nhắc nhở hắn lẩn tránh thời không loạn lưu. Đột nhiên, một trận lệnh băng sát ý cọ qua, chờ tần vũ phục hồi tinh thần lại khi, á thọ đã cả người là huyết mà ngã xuống. Đỏ thám huyết ở trên người hắn khai ra tảng lớn tảng lớn hoa, yêu diễm vô cùng. Hắn đức quang nói, thế tử, mau, đi mau, có người đánh lén người. chương 91 chủ tớ khế ước. Hạ Ngũ giác ngầm đấu trường, cực lạc đường lại thua rồi một ván. Cực nhạc công tử nhìn thua trận thủ hạ, sắc mặt không vui. Đấu trường người phụ trách không người nói, "Công tử, có người tìm ngài." Cực nhạc công tử tâm tình rất kém cỏi, hắn nhíu mày, không vui mà nói, "Ngươi cảm thấy bản công tử thực nhàn sao?" "Cái gì a Miu a cậu đều phải thấy." Người phụ trách kinh sợ mà xin lỗi, cực nhạc công tử đẩy xe lăn rời đi, trải qua ghế lô cửa thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Ở nơi đó đứng một cái 6 tuổi đại tiểu nam hài. Quần áo tả tơi, đầu bù tóc rối, cứ việc như thế, vẫn là có thể liếc mắt một cái phát hiện hắn màu da là không bình thường thanh hắc. Nhất cụ tiêu chi tính, phải kể tới kia nói trạng như con giết giống nhau, vắt ngang hơn phân nửa khuôn mặt vết sẹo, đúng là lúc trước chạy trốn tiểu thiên trạch. Cực nhạc công tử cười như xuân phong giống nhau ôn nu, dạ xoa, nguyên lai tìm ta người là ngươi a. Hắn này phúc thân thiết thái độ, dừng ở trong mắt người khác, khen ngược tựa hắn cùng tiểu thiên trạch quan hệ có bao nhiêu hảo giống nhau. Tiểu thiên trạch gật gật đầu. Hỏi, La sát hiện tại thế nào?" Cực nhạc công tử chưa từng gặp qua như vậy ra mặt dày người, dạ xoa như thế nào có thể ở phản bội chính mình lúc sau, dường như không có việc gì mà trở về, nhẹ nhàng bâng cơ hỏi ra loại này lời nói đâu. Ngâm đấu trưởng tối tắm ánh đèn hạ, đứa bé kia đôi mắt lượng như là phát ra quang. Rõ ràng cùng dạ xoa quỷ giống nhau xấu, cư nhiên có một đôi như vậy đẹp đôi mắt, không xứng có được a. "Trước ngày mai, dùng đôi mắt của ngươi, tới đổi La sát mệnh." Ném xuống những lời này sau, cực nhạc công tử liền vòng qua tiểu thiên trạch, đẩy xe lăn rời đi. Hắn cho tiểu thiên trạch một ngày thời gian, tự hỏi đôi mắt cùng La Sát cái nào quan trọng. Nay cũng không cần tự hỏi, đối với tiểu thiên trạch tới nói, La Sát tầm quan trọng chỉ ở sau tần vũ. Ở hắn nhân sinh thung lũng, là La Sát cho hắn làm bạn. Ở tiểu thiên trạch trong lòng, đồng dạng mặt có vết sẹo La Sát, giống như là một cái khác chính mình. Ở hắn bị dược sư lần lượt vô tình mà đá nhập thí dược trì là lúc, hắn nhiều hy vọng có người xuất hiện, kéo hắn một phen nhưng người kia trước sau chưa từng xuất hiện. Cho nên hắn nguyện ý trở thành la sát chúa cứu thế, đem nàng hộ ở sau người, giống như là che chở từ trước chính mình. Nhưng mà, hắn lại vì đào tẩu, vứt bỏ la sát. Hắn sẽ bởi vì bị tiểu ca ca vứt bỏ mà đau đớn muốn chết, như vậy la sát đâu. Hắn không nghĩ làm la sát giống hắn như vậy đau lòng a. Tiểu thiên trạch lập tức đem tay phải cắm vào hốc mắt, cố nén đau đớn, sinh sôi mà xẻo ra hai viên trong mắt. Thế giới lập tức biến thành một mảnh hát ám. Hắn thân hình có chút lay động, quanh mình biến là cái cỏ ồn ào tiếng người, loại này ồn ào náo động hắn từng nghe quá vô số lần, đương hắn đứng ở trên lôi đài thời điểm, đúng là bọn họ ở vì hắn ho hét, nhưng chưa bao giờ từng có một lần, giống hiện tại như vậy rõ ràng. Mỗi một đạo thanh âm đều phản phất là từ hắn trong đầu phát ra, lại dường như vây quanh hắn màng thai vô hạn mở rộng. Hắn cẩn thận phân biệt những cái đó thanh âm, rốt cuộc, hắn nghe được một trận nhỏ vụn xe lăn lăn quá mặt đất tiếng vang, hắn thất tha thất thểu mà theo sau Đôi tay phủng tròng mắt dâng lên. Thô giáp tay nhỏ trùng, kia đôi mắt trâu hắc sáng tròng, tựa như nhất thượng thừa hắc rượu thạch giống nhau. Nguyên bản toàn thân thuần hắc, hiện giờ dính đầy vết máu, bị yêu giá hồng quấn quanh, mị rung động lòng người. Cực nhạc công tử đầu tiên là sướng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới cư nhiên sẽ có người không chút do dự đào ra hai mắt, ngay sau đó cười ha ha, dạ xoa, ngươi thật cho rằng bản công tử hiếm lạ đôi mắt của ngươi. Ngốc ngây thơ. Hắn một phen chủ bay tiểu thiên ch hai viên tròng mắt lăn xuống trên mặt đất, rõ ràng là một đoàn mềm thịt, rơi xuống đất khi thanh em lại thanh thúy như châu ngọc là bản. ghế lô cửa, tu sĩ tới tới lui lui, bọn họ dẫm qua kia hai viên tròng mắt, tròng mắt không có mở tung, chỉ là bị đá đến lăn qua lăn lại, nhiễm bụi bặm. tiểu thiên trạch lẳng lặng mà đứng, mơ hồ gian nghe được tròng mắt bị người đá tới đá lui rất nhỏ tiếng vang, hắn biểu tình đạm mạc, không có chút nào giao động. ở hắn trên mặt, trống chân hai mắt chỗ, chính chảy đỏ thâm huyết.